Nô Yên gật gật đầu, cầm khăn lông cái ly đi ra ngoài, nhanh chóng rửa mặt hoàn thành sau trở về. Trương Tú Liên mới mang theo Ngô Tuấn đi rồi. Nàng chạy nhanh lấy thượng chìa khóa vọt tới lầu 3 đi. Ngô Yên thề, đời này cũng chưa như vậy trột dạ quá. Chính là gõ nửa ngày môn, gõ đến Ngô Yên đều hoài nghi ngày hôm qua Thẩm Thanh Việt lại đây có phải hay không nàng làm mờ khi, Dưới lầu trước đài lên đây, nhìn thấy Ngô Yên gõ cửa thời điểm cười nói, người đối tượng đã sớm đi rồi, cho ngươi để lại phong thư, liền ở dưới lầu, ta đưa cho ngươi đã sớm đi rồi. Nô Yên đi theo trước đài đi xuống lầu, hỏi khi nào đi? Ta cũng không biết. 5 giờ nhiều liền đi rồi, tới chiếc xe con ở cửa tiếp hắn. Các ngươi tối hôm qua không ngủ cùng nhau nga. kia hắn không phải người đối tượng. Cái này trước đài nhìn nhìn Nô Yên, khẳng định là một đôi không sai lạc. Kêu nam nhân ánh mắt nàng xem đến rõ ràng. Nô Yên đều không rảnh lo mặt đỏ, 5 giờ nhiều đi. kia tối hôm qua chẳng phải là cũng chưa ngủ cái gì. Đúng vậy, cho ngươi để lại phong thư. Làm ta giao cho ngươi, còn đem cái kia phòng lớn tục 5 ngày phòng phí, làm ta đem chìa khóa cho ngươi, kia khẳng định còn sẽ trở về. Trước đài đem tin đưa cho Nô Yên. Nô Yên tiếp nhận tin cùng chìa khóa, trước mặt đài nói tạ, liền lên lầu. Nàng một bên uống sữa đậu nành, biên đem tin triển khai. Tin nội dung thực ngắn gọn, chính là nói công tác thượng đột nhiên có điểm vấn đề, liền đi về trước. Đem giường lớn phòng tục mấy ngày là bởi vì hắn chú ý tới chính mình phòng không có phòng tắm, lo lắng nàng không có phương tiện tắm rửa làm nàng đến giường lớn phòng đi tẩy. Nội yên trinh lăng uống sữa đậu nành, phía trước loạn nhảy trái tim này sẽ cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới. Có việc đi rồi à, thật đúng là quay lại vội vàng. Tuy rằng là như vậy nghĩ, nội yên lại nở nụ cười, nàng nhìn nhìn trên tay một khắc đem chìa khóa, vô cùng đơn giản, cùng nàng trụ phòng chìa khóa là giống nhau, chính là mặt trên dán đánh số không giống nhau mà thôi. Nội yên đem uống lên một nửa sữa đậu nành phóng tới bên cạnh, nàng cảm thấy nàng mẹ mua nhà này sữa đậu nành bất chính tông quá ngọt. Khẳng định thả rất nhiều rất nhiều đường, mới có thể như vậy ngọn. Chương 80. luyến ái chung người luôn là xúc động, bất kể hậu quả, vì người yêu sẽ đột nhiên tới một hồi ở bên cạnh xem ra, là thực không thể hiểu được hành vi. Thầm thanh Việt ngồi ở trở về thành trên xe, nghĩ chính mình ngày hôm qua ngồi mấy cái giờ xe lửa, chỉ là bởi vì lo lắng yên yên khổ sở, liền xúc động tới rồi tô châu. Hắn che lại môi, nhìn không được muốn cười. Như vậy xúc động, từ 6 năm trước hắn chạy đến thâm thị lúc sau, liền không còn có qua. Khi đó xúc động, là bởi vì niên thiếu khinh quần, cũng là vì tưởng cùng người trong nhà đối kháng mới sinh ra xúc động. cung lần này hoàn toàn không giống nhau, khi đó hắn xúc động dưới mang theo là nhẫn mại là bi phẫn là mãnh liệt mà bạo nộ. Mà lần này xúc động, mang cho hắn chính là điểm Mỹ là ôn nhu cùng với tâm linh tìm được ngừng cả cái loại này hiên lặng tường hòa. Chẳng sợ hai người chỉ là ngồi ở kia ăn một chén mì nước, ở trong gió lạnh đi rồi hai giai đoạn, ở trong phòng lặng lặng ôm xế, chẳng sợ chỉ có ngắn ngủn hai cái giờ không đến. Bọn họ cũng chỉ là lôi kéo tay, hôn hôn khỏe miệng. Nhưng cái loại này thỏa mãn cảm, là hắn kiếm được lại nhiều tiền, công ty làm được lại đại, đều thỏa mãn không được. Tối hôm qua hắn hợp easy nằm ở trên giường thời điểm, nghĩ muốn bọn họ là phu thế nói, kia chính mình bên cạnh người nằm ngây thơ nàng. Khả năng nàng đầu sẽ gối lên chính mình cánh tay thượng, nàng cả người sẽ bởi vì lánh xúc ở chính mình trong lòng ngực. Nàng khả năng sẽ nói nói mớ, nói mớ cũng là đáng yêu. Như vậy ban đêm, nhất định sẽ rất tốt đẹp. Đã từng thẩm thanh Việt bởi vì phụ thân hắn, chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ kết hôn, hắn sợ hãi thành lập gia đình. Nhưng tối hôm qua nằm ở trên giường hắn, tưởng tượng thấy nếu hắn thê tử là ngô Yến nói. Hắn có chút gấp không chờ nổi. Chờ hắn bị bờ tờ cơ tin tức đánh thức thời điểm, hắn khỏe miệng đều là mang theo cười. Cứ việc hắn rất muốn lưu lại, nhưng công ty kia đầu có một số việc cần thiết hắn đi xử lý, thật sự là không có biện pháp, liền đành phải vội vàng chạy trở về. Nghĩ tới gõ cửa cùng nàng nói. Nhưng quá sớm lại không đành lòng, đành phải lưu lại viết phong thư cho nàng. Phần 78 Cũng may từ ngày hôm qua quan sát một chút, nàng cảm xúc còn tính không tồi, này liền làm hắn thực yên tâm. Tân hiểu buổi sáng vội vàng chạy tới công ty, tới rồi cửa gặp được bằng Hưu tuệ văn. Hiểu hiểu, không phải nói trong nhà có sự, hôm nay không tới sao. Như thế nào lại tới nữa? Lục tuệ văn cười nói. Tân hiểu sắc mặt tái nhận, lúc này liền cười đều có chút miễn cưỡng, không có gì sự, liền nghĩ lại đây đi làm. Lục Tuệ Văn nhìn nhìn nàng, lôi kéo nàng đến một góc. Ta cùng ngươi nói, ngày hôm qua lão bản đi Tô Thành, giống như chính là nữ nhân kia ở kia. Ta ngày hôm qua đi nhân sự bộ kia, nghe người ta nói. Ta xem hắn là thật sự thực thích nữ nhân kia, nếu không, liền thôi bỏ đi. Lục Tuệ Văn thấp giọng khuyên đủ. Từ ngày đó công ty du lịch ra tới lúc sau, nàng cái này bằng hữu liền vẫn luôn mất hồn mất vĩa, mà nàng tự nhiên cũng rõ ràng là bởi vì cái gì. Nhưng nói thật, Tuy rằng nàng cảm thấy tần hiểu lớn lên cũng xinh đẹp, lại có năng lực. Nhưng cùng nữ nhân kia so sánh với, vẫn là kém chút. Giống như là một đóa hoa sơn trà đặt ở một đóa diễm lệ mẫu đơn bên cạnh, kia khẳng định vẫn là mẫu đơn tương đối hấp dẫn người. Bất quá nàng khẳng định sẽ không như vậy quên chỉ có thể làm bằng hưu từ bỏ, không cần cưỡng cầu nữa. Lão bản mấy ngày nay mỗi ngày đều tan tầm hạ đến như vậy sớm, nghe nói chính là bồi hắn cái kêu ban ở ga y nho nơi nơi chơi. Ngay thương ngoài mạnh trong yếu lao bản hiện tại này nhiều chỉ nhu bộ dáng, đã thật lâu cũng chưa ở công ty phát giận. Ngay cả lục tuệ văn đều không thể không bội phục nữ hài tử kia, có thể đem bọn họ cái này lợi hại lao bản biến thành như vậy ôn hòa bộ dáng. Tần hiểu mí mắt khẽ nhúc ních, nghĩ ngày hôm qua nàng hoan thiên hỷ địa ở trang điểm hảo tự mình, thậm chí còn biểu diễn một đầu dương cầm khúc, kết quả lại biết được hắn căn bản liền không tới tin tức. Nguyên lai, like, là đi tô thành. Vậy còn ngươi... Gần nhất sở trợ lý không phải cũng lao chạy ra đi. Tân hiểu thấp giọng hỏi nói, nhìn lục tuệ văn ánh mắt lập lẹ không rõ. Lục tuệ văn cũng bởi vì việc này suốt ruột thượng hòa đâu, nàng đã sớm nhìn chúng sở trợ lý, cảm thấy hắn tính tình hảo, lại là đi theo lão bản bên người, vừa lúc không đối tượng. Nàng nghĩ chính mình cũng còn tính có thể, lớn lên man xinh đẹp. Liên nổi lên như vậy điểm tâm tư, nhưng cố tình người này bị một cái khác câu lấy. Nghĩ cái kia diễm tỉ, nàng trong lòng liền nổi lửa, ánh mắt ngoắc ngoắc chiến tri Vừa thấy liền không phải đứng đắn nữ nhân. Còn có thể thế nào, dù sao hắn còn không có ở bên nhau, tiếp tục nỗ lực bái. Lục tuệ văn nghẹn khi nói. Tốt như vậy một cái kim quy tế, nàng nhưng không nghĩ từ bỏ. Nàng không giống tần hiểu như vậy, trong nhà điều kiện hảo, ánh mắt cũng cao thật sự, có thể có sở trợ lý như vậy đối tượng, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Hai người đang nói chuyện đâu, cửa rừng một chiếc xe con, lục tuệ văn thăm dò nhìn thoáng qua, lão bản đã trở lại. Không phải ngày hôm qua buổi chiều mới qua khứ sao. Như thế nào liền đã trở lại? Tân hiểu trong lòng vừa động, quay đầu lại xem qua đi, liền nhìn đến ăn mặc một thân thẳng Tây Trang tam kiện bộ thẩm thanh Việt đi nhanh hướng bên trong đi đến, khuôn mặt lạnh bước, khí thế kinh người. Ta đi trước, tuệ văn, giữa trưa lại đến tìm ngươi. Tân hiểu cầm chính mình bao, chạy chấm theo đi lên. Thẩm thanh Việt vào thang máy, còn không có ấn xuống tầng lầu, bên ngoài có cái nhìn quen mắt, hẳn là công ty công nhân người chạy qua đi. Hắn rôi tay ngăn trở thang máy, chờ nàng tiến vào sau lại ấn xuống chính mình văn phòng tầng lầu. Mấy lâu, Tân Hiểu đứng ở trong một góc, trộm dương mắt nhìn Thẩm Thanh Việt, nhỏ giọng nói, "Lầu 3, mã nàng phiếm hồng, một bộ thẹn thùng tiểu khiếp bộ dáng." Thẩm Thanh Việt ấn xuống tầng lầu, tới rồi lầu 3, gặp người còn không có đi ra ngoài, Thẩm Thanh Việt nhíu hạ mi, "Tới rồi." Tân Hiểu phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy đi ra ngoài, quay đầu lại đỏ bừng một khuôn mặt, "Cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản." Đáp lại nàng chỉ có dần dần khép lại cửa thang máy. Vào văn phòng sau, liền nghe được các đồng sự đang ở nói chuyện hiếm, trong đó một cái nói, nghe nói tấn đại chuẩn bị đem hải thành đại thị trường tung ra tới, bọn họ làm không được. kia ai còn có thể làm? Bọn họ đem rơi báo như vậy cao. Ai dám tiếp? Nói rõ lô vốn xinh ý. Một vị khác đồng sự nói, nghe nói điện thoại đánh tới chúng ta nơi này, hôm nay tấn đại kim tiên sinh muốn lại đây. Lại đây? Tình huống như thế nào, làm chúng ta lão bảng kế tiếp? Chúng ta theo chân bọn họ chính là đối thủ cạnh tranh, không có gì giao tình, như vậy cao giá chúng ta lão bản nhưng không ốc. Này khó mà nói, vạn nhất Kim ra bên kia làm cái gì đây? Chớ quên Kim ra ở Hải Thành cũng coi như là địa đầu xà, chúng ta lão bản trong nhà lại lợi hại, cũng chỉ là kinh thành bên kia. Trên quan trường cũng không hảo nhúng tay thương vòng. Tần Hiểu vẫn luôn nghe được ở, nghe thế thời điểm, nàng cắn chặt răng. Đúng vậy, Kim ra ở Hải Thành sừng sững nhiều năm như vậy. Kim tấn hắn ba còn có hắn ra ra cũng không phải là dễ trọng thẩm thanh Việt một đường đi vào văn phòng, sở tân học chạy nhanh chạy chậm đi theo đi vào. Điện thoại là buổi chiều 6 giờ nhiều đánh tới, Kim tiên sinh nói hôm nay buổi sáng sẽ qua tới cùng người nói một chút có hay không hợp tác khai phá ý nguyện. Hợp tác khai phá. Đầu góc xoay chuyển còn rất nhanh. thẩm thanh Việt cười nhạo một tiếng, đem tây trang cởi ra, phóng tới gây trên. Buổi sáng vài giờ đến, ta nhưng không có thời gian cùng hắn nói lâu lắm. Sở Tân Học nhìn thời gian, 10 giờ trung bộ ráng, cũng mau tới rồi. Hành, đem tư liệu lại cấp lấy một phần, ta xem một chút. Thẩm Thanh Việt ngồi vào ghế trên, một bàn tay điểm mặt bàn. Sở Tân Học đem tư liệu cho hắn lấy tiến vào, ở hắn xem thời điểm nói, ta nghe Diễm Tỷ nói, Nô Tiểu Thư mãi mãi bệnh nặng, lao bảng ngươi quá khứ là an ủi Nô Tiểu Thư sao. Nô Thẩm Thanh Việt nhấp môi, ngừng đầu nhìn hắn một cái, ngươi lời nói có điểm nhiều, thật sự là nhà nói, liền cho ta phao ly trả tiến vào. Sở Tân Học nở nụ cười, được rồi, ta sáng nay an bài người qua đi, nếu là ngô tiểu thư có cái gì muốn hỗ trợ nói, sẽ cung cấp trợ giúp, ngài yên tâm. Sở Tân Học, ta phát hiện ngươi này vô mông ngựa đến thật không sai. Thẩm Thanh Việt ngầm đầu, khỏe miệng mang theo cười nhạt Vì tương lai lão bản nương phục vụ, hẳn là. Lão bản ngươi tiếp tục xem, ta đi cho ngài pha trả. Sở Tân Học bản một khuôn mặt, cùng ngày thường gương mặt tươi cười không giống nhau, chính là này khỏe miệng sao, vẫn là có điểm đắc ý câu lên Kim Tấn cho rằng chính mình tái kiến thẩm thanh Việt là ở hắn khánh công yến thượng, lại không nghĩ rằng lại là hắn chủ động đến thẩm thanh Việt công ty, hơn nữa vẫn là hắn có cầu tới cửa. Hắn tưởng căng ra đầu làm đi xuống, nhưng tài chính liên chống đỡ không đứng dậy, tung ra đi trừ bỏ thẩm thanh Việt cái này công ty, không có mặt khác có thể tiếp nhận. Hắn lần này lại đây, chính là cùng công ty công nhân khai rất nhiều lần hội nghị lúc sau, đến ra tới nhất hữu hiệu phương án, tìm thẩm thanh Việt hợp tác khai phá, như vậy ít nhất bọn họ sẽ không mất công quá lợi hại. Thầm Lão Bản, chúng ta lại gặp mặt. Kim Tấn đi vào thẩm Thanh Việt văn phòng, liền nhìn đến hắn đang ngồi ở trên sofa. thẩm Thanh Việt đứng lên, vươn tay, thái độ ôn hòa, một chút cũng nhìn không ra tới hắn ngày thường ở công tác trung lạnh lùng bộ ráng. Đúng vậy, lại gặp mặt. Hai người các hoài tâm tư, chờ bí thư bưng trà lại đây lui ra ngoài sau, chỉ dư hai người bọn họ ở trong văn phòng. thẩm Lão Bản, ta lần này tới, là bởi vì cái gì, ngươi khẳng định cũng rõ ràng. Kim Tấn trước đã mở miệng. Hắn trên mặt treo ôn nhuận tươi cười, chỉ là trước mắt thanh hắc, hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đỉnh áp lực. Thẩm thanh Việt ngước mắt, mắt đào hoa trợt lué mà qua bừng tỉnh đại ngộ, Nga, ta biết ta biết, nghe trợ lý nói, hợp tác sự sao. Nhưng là Kim Tiên Sinh, ngươi cái kia giới nói thật, chúng ta này một cái nho nhỏ khai phá công ty, khả năng ăn xong tới nói, cũng thực khó khăn à. Hắn cầm lấy hắn kia ly trà, uống một ngụm. Kim Tấn Liễm hạ mặt mày, đặt ở trên đầu gối tay có chút nôn nóng nắm lên tới Thầm lão bản, ta vì cái gì sẽ ra như vậy tao giới, nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Hắn đệ thấp thanh âm, ngữ mang nhàn nhạt uy hiếp, nơi này cũng có ngươi cố ý hạ bao đầu. Kim tiên sinh, không bằng không cơ sự, cũng không nên nói bậy, bằng không về sau ai còn dám cùng ta làm buôn bán a thẩm thanh Việt nhàn nhã dựa vào trên sofa, nghĩ vị trí này nhà hắn tiểu yên yên yêu nhất ngồi. Ta nếu là ngươi, hiện tại cũng sẽ không tới nói này đó dâu dìa sự. Hắn đạm thanh nói, giữa mày thư giãn, có điểm lười biếng. Kim Tân sừng sốt, đầu góc thanh minh xuống dưới, hắn cắn chặn rằng, rốt cuộc túi đầu, thẩm lão bản, bởi vì ta quyết sách sai lầm, mới bắt lấy cái này hạng mục, trước mắt toàn bộ hải thành có thể hỗ trợ, cũng cũng chỉ có các ngươi Nói đến cùng, chúng ta cũng chỉ là cạnh tranh quan hệ, nhưng phía trước, ta chưa từng có đã làm cái gì dư thừa thủ đoạn. Người bên này có thể suy xét một chút, hai bên cộng đồng hợp tác, sáng tạo ra lớn hơn nữa giá trị. Kim Tân thề, đây là hắn đời này lần đầu tiên túi đầu. Nhưng này túi đầu nháy mắt, cả người lại càng thêm bình tĩnh. Hắn biết chính mình lần này tới, có thể hợp tác sát suất cực kỳ bẽ nhỏ, rốt cuộc thẩm thanh Việt không phải cái ngốc tử, nhưng vì công ty, hắn vẫn là tới thử một lần. Ta đáp ứng. Ngốc tử thẩm thanh Việt nói chuyện. Kim tấn ngừng đầu, ngươi nói cái gì? Kim tiên sinh ta nhớ rõ ngươi mới 30 đi. Như thế nào tuổi này lỗ thai liền nghe không rõ đâu. Kiến nghị ngươi vẫn là đường khai khai phá công ty, đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra thính lực tương đối quan trọng Thẩm Thanh Việt ngữ khí lương bạc, châm chọc mỉa mai đến cực điểm. Nếu là phía trước, Kim Tấn khẳng định là phủi tay chạy lấy người, nhưng lần này sự đối hắn đả kích khá lớn, cũng có thể là lần trước lại đây cũng thảo đốn châm chọc, làm hắn đều thói quen Thẩm Thanh Việt thái độ này. Hắn căn bản liền không quản Thẩm Thanh Việt nói cái gì, mà là hỏi ngược lại, ngươi thật sự đáp ứng rồi. Nếu không ngươi lại suy xét suy xét, hắn đều phải cho rằng chính mình ngay lầm, nhịn không được lại nói một lần. Thẩm Thanh Việt phát không kiên nhẫn, ánh mắt lanh liếc Kim Tấn. Ngươi hỏi lại liền không hợp tác, thật khi ta tiền bao lớn phong quát tới a Kim tiên sinh ngươi vẫn là nhanh lên trở về nghĩ hảo hợp tác điều khoản, điều khoản như thế nào nghĩ chính mình ước lượng làm, đến lúc đó mang theo ngươi đoàn đội lại đây, hai bên ngồi xuống bình tĩnh lại nói. Hắn đốn hạ, lại mở miệng nói, đừng lại bảy hỏi tắm hỏi, ngươi ở nước ngoài đọc như vậy nhiều năm thư, đọc đến đầu gốc đều không đủ dùng sao. Ta lời nói nếu nói ra, đó chính là thật sự, ta khi nào thất tín với người quá. Kim Tấn bị hắn nói được đầy mặt đỏ bừng, nhưng ngắm lại xác thật, ít nhất ngành sản xuất nội đối thẩm thanh Việt nhân phẩm vẫn là đánh giá rất cao, hắn công trường thượng liền khất nợ tiền lương loại sự tình này cũng chưa xuất hiện quá. Hảo, thẩm lão bản, cảm ơn ngươi. Kim Tấn Phảng phất một lần nữa nhận thức thẩm thanh Việt giống nhau, trịnh trọng cùng hắn nói lời cảm tạ. Ngươi coi như ta thiện tâm tràn lan, muốn nỡ một lần bẩn. Thẩm thanh Việt xua tay, hôn không thèm để ý bộ dáng. Bị giúp đỡ người nghèo đối tượng lương rửa kim ra thật lớn tài lực lần này không có thể từ trong nhà muốn tới tiền bị bắt tới tìm thẩm thanh Việt hợp tác kim tấn. Hắn thề, về sau lại đến tìm thẩm thanh Việt hợp tác hắn chính là cậu. Tiễn đi kim tấn, thẩm thanh Việt đem sở tân học kêu tiến vào Mở học, chuẩn bị một chút cùng tấn đại hợp tác tương quan hạng mục công việc. Sở tân học kinh ngạc hỏi, không phải nói chuẩn bị liên hợp ép giá, sau đó chúng ta giá thấp vào tay sao. Phía trước tính toán, sở tân học cũng rõ ràng một chút Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên là muốn hợp tác. Thẩm thanh Việt lắp đầu, thở dài nói, có thể là ta đổi nghề muốn làm một cái người tốt đi. Sở tân học khỏe miệng run rẩy hắn cảm thấy chính mình lao bản đối người tốt khả năng có chút hiểu lầm. Nhưng hắn vẫn là làm không rõ, vì cái gì hiện tại đột nhiên sửa lại chủ ý theo hắn hiểu biết, nhà mình lao bản đã sớm bố trí hảo hết thảy, liền chờ tấn đại bên kia nhập ung. Nay lâm thời sửa chủ ý, xác thật không phải hắn phong. Hắn ở đi ra ngoài trước, thật sự là không nhịn xuống, hỏi một câu Lão bản, như thế nào đột nhiên lật đổ phía trước kế hoạch. Hắn không nghĩ ra, nhưng mơ hồ có như vậy một chút suy đoán. thẩm thanh Việt đứng ở bên cửa sổ, nhìn dưới lầu phong cảnh, hắn trước mắt là ở lầu 4, không quá cao, kế hoạch công ty người lại nhiều một chút, liền chính mình kiến một cái office building. Nghe được sở tân học hỏi chuyện, hắn nhìn đường cái thượng, một đôi phu thê, trượng phu ôm hài tử, thê tử ở một bên cầm một cái tiểu món đồ chơi ở đầu đứa bé kia, người một nhà trên mặt tươi cười phi thường hạnh phúc. Bởi vì phía sau có tưởng che chở người, nếu đem sinh ý trong sân người đều đắc tội nói, đem đối phương bức nóng nảy, có cái vạn nhất làm sao bây giờ. Hắn nhẹ giọng nói, không phải thật sự muốn làm người tốt, cũng không phải thiệt tình muốn cùng Kim Tấn hợp tác. Chỉ là bởi vì có tưởng bảo hộ người, liền không muốn lại giống như trước kia như vậy đuổi tận giết tuyệt. Hắn sợ đem sự tình làm tuyệt, đối phương sẽ thương tổn hắn ái người kia. Sở tân học không phải không chấn động, từ biết lao bản thích ngô tiểu thư lúc sau. Hắn liền cảm giác được lao bản cả người biến hóa. Nếu một hai phải hình dung nói, hẳn là phía trước lưới dao sắc bén cuối cùng tìm được rồi vỏ đao cái loại cảm giác này, múi nhọn nội liễm. Nếu là ở thâm thị thời điểm hắn, hiện tại vô luận đối phương bao lớn địa vị, chỉ cần hắn muốn, kia hắn liền nhất định sẽ bắt được tay. Đối phương lại như thế nào, đều không sao cả. Người ở bên ngoài xem ra, là tấn đại lao bản lại đầy thấp tư thái theo chân bọn họ nói chuyện hợp tác. Nhưng sở tân học rõ ràng, là lao bản chủ động con lưng bán cái hảo. Nhưng như vậy cũng hảo, hiện tại lao bảng càng có nhân tình vị một ít. Hơn nữa, sinh ý trong sân, bằng hữu nhiều nói, tổng so tất cả đều là hận hắn kẻ thù tới hảo. Phần 79, chương 81 Nô Yên ăn xong cơm sáng, đem tin thu hảo, thu thập vài món quần áo đến trên lầu phòng đi tắm rửa một cái, sau đó liền đi bệnh viện. Còn không có lên lầu, nàng liền nghe được trên lầu cửa thang lầu chuyển đến cái nhau thanh, trong đó một cái là hắn tam thúc thanh âm. Nô vệ hoa, Ta mặc kệ ngươi nói được lại hảo, mẹ mấy ngày nay nằm viện phí dụng bao gồm làm phâu thuật tiền, cần thiết tam gia điều quán, không đến thương lượng, ta cực cực khổ khổ tránh xuống dưới tiền, không phải dùng để làm từ thiện. Một cái hơi mang khó thở giọng nữ nói. Lý Quảng Mỹ, ngươi hiện tại nói chuyện như thế nào trở nên như vậy khó nghe. Như thế nào có thể nói là dùng để làm từ thiện, đây là ta mẹ, ta thân mụ. Ta thân mụ sinh bệnh, ta liền ra tiền cũng chưa không thể ra sao. Nô vệ hoa áp lực tức giận. Lý Quảng Mỹ khoanh tay trước ngực, ta chưa nói không cho ngươi ra tiền, ta nói chính là tam gia cần thiết đều quán, ngươi là đại hiếu tử, nhưng ngươi cũng đến suy xét nhà tiếp theo tình huống, phía trước đem mẹ tiếp nhận tới, đại bá còn có nhị bá nói ra dưỡng lao phí dụng, nhị bá tính tốt, ra. Nhưng đại bá một nhà chính là đến bây giờ cũng chưa ra một mau tiền. Nhà chúng ta hải tử đều ở đọc sách, đi cung thiếu niên phải bỏ tiền đi. Nhân tình lui tới phải bỏ tiền đi. Ta biết ngươi cảm thấy phía trước đọc sách người ca vất vả. Mẹ ngươi vất vả. Nhưng năm trước ngươi mượn 5.000 đồng tiền cho ngươi ca, đến bây giờ còn không có còn, ta thúc dục ngươi muốn ngươi cũng không đi mướn. Mẹ ngươi ở nhà ở, ta cũng không quá nói cái gì. Ở cũng có thể hỗ trợ ngơ ngác hài tử, còn có thể làm làm cơm. Nhưng đây là ngươi một người mẹ. kia hai nhà liền buông tay mặc kệ. Tối hôm qua ngươi tìm ta xảo một trận, ta tối hôm qua chính là cùng nhị tẩu đề ra câu tiền sự, này tiền cũng có ta kiếm đâu, ta hiện tại liền để đề đều không thể đề ra. Ta cũng không làm cho bọn họ hiện tại còn, biết nhà bọn họ khó khăn, nhưng nói một câu làm sao vậy? Đại ca đại tẩu trụ nhà chúng ta, còn muốn ta nấu cơm hầu hạ bọn họ. Liên quân lót đều phải ta thẩy, ta là bọn họ thỉnh bảo mẫu sao. Nàng nói nói đôi mắt liền đỏ, nhà này còn có ta một phần đi. Ta là trong nhà nữ chủ nhân đi. Ta còn không thể biểu cái thái. Một hai nhà đều yêu cầu người tiếp tế, người cái kia đại tẩu nói như thế nào? Làm ta đem con của hắn lộng tới đơn vị đi, ta phi. Cũng không nhìn xem chính mình nhi tử cái gì Đức Hạnh, một phen tuổi 046. Người khóc cái gì? Nhi tẩu sáng nay liền đem kia 5.000 đồng tiền trả ta, Người kia há mồm nói cái gì ta còn không rõ ràng lắm. Có thể đem người tao chết. Nhi tẩu nói ngay từ đầu không tính toán trên đường trở về, Chuẩn bị ăn tết trở về đem tiền còn. Hiện tại ngươi như vậy một áo, liền người tốt tình đều làm không được. Hơn nữa chỉ là tiền sự sao. Ngày hôm qua Yên Yên bị bệnh, nhị tẩu tưởng cấp Yên Yên hầm cái canh gà uống. Bị ngươi nói lãng phí khí than. Nô vệ hoa thở dài. Chúng ta nữ nhi sinh bệnh thời điểm, ngươi không cũng vội vã thu xếp. tiên yên bị bệnh, nhị tẩu đau lòng nữ nhi, hầm cái canh gà đều bị ngươi nói. Ngươi hiện tại như thế nào, như thế nào như vậy khắc nghiệt. Chuyện này nô vệ hoa đều ngượng ngùng nói, muốn đơn nói là tiền sự, liền còn tính. Hắn là không nghĩ tới, hầm cái canh gà, đều có thể bị lý quảng mị châm trọng, này ai nghe xong trong lòng thoải mái. Hắn biết thê tử là bởi vì cái gì, mắt cao hơn đỉnh Trứng mắt nhị ca một nhà, bởi vì nhị ca một nhà thành thật, cho nên khi dễ đến liền phải lợi hại hơn một ít. Nàng đối đại ca một nhà cũng không dám như vậy, cũng chỉ sẽ ở sau lưng cùng hắn đoán giận mà thôi. Ta cùng ngươi nói, mặc kệ thế nào, nhị ca là ta thân ca, lúc trước ta đọc sách thời điểm, trong nhà cùng với nói dựa đại ca đỉnh, không bằng nói là dựa vào nhị ca nhị tẩu đỉnh. Ngươi đợi lát nữa đi cho ta cùng nhị tẩu xin lỗi, việc này là ngươi không đúng, yên yên là ngươi thân chất nữ, không nói làm ngươi nhiều quan tâm. Nhưng ngươi làm như vậy, thật sự là hàn nhân tâm. Ngươi nếu là không muốn, kia cũng đúng, về sau ngươi liền cùng bọn nhỏ quá, ta dọn ra đi. Nô vệ hoa thả tàn nhẫn lời nói, chuyện này Lý Quảng Mỹ cần thiết xin lỗi. Lý Quảng Mỹ không thể tin tưởng nhìn hắn, ngươi muốn bởi vì chuyện này làm ta xin lỗi. Dựa vào cái gì? Ta không xin lỗi. Hành, ngươi không xin lỗi đúng không? Có thể, ta mẹ nó sự ngươi về sau cũng không cần tới, ta ở bên ngoài một lần nữa thuê cái phòng ở trụ. Ngươi ái thế nào thế nào? Nô vệ hoa kiên quyết nói, nhị ca nhị tẩu bên kia đều không muốn nói, vẫn là hắn hỏi đại tẩu bên kia mới biết được. Phía trước hắn chỉ biết thê tử không thích hắn bên này thân thích, hiện tại như vậy quá mức, hắn là thật sự tức giận đến đầu không rõ. Nô yên ở nghe được Tam Thúc nói tối hôm qua canh gà sự, chính mình mẹ bị Tam Thẩm nói, nàng liền nhịn không được tưởng lên lầu. Nhưng sau lại Tam Thúc lời nói, lại làm nàng rừng. Nàng mẹ ngày hôm qua không muốn nói cho nàng, Khả năng chính là không nghĩ làm nàng trộn lẫn đến trưởng bối những việc này bên trong đi. Cũng may tam thúc còn xem như Minh lý lẽ. Nội yên lại nghe xong sẽ, nàng cái kia tam thẩm mạnh miệng một chút, đều khóc lên. Nhưng tam thúc thái độ không thay đổi, kiên quyết muốn nàng xin lỗi. Lại sau đó, cái này tam thẩm đồng ý lập tức qua đi xin lỗi. Nàng ở thang lầu kia đợi một hồi, đơn giản đi xuống lầu, chuẩn bị đến bên cạnh cho nàng ba mẹ mua điểm ăn. Đi ra môn không bao lâu, phía trước liền vụt ra cái nam nhân tới. Nô Yên cảnh giác nhìn hắn. Nay trên đường cái đều là người, nàng cũng không thế nào sợ. Đối phương hiển nhiên là chú ý tới chính mình đột nhiên xuất hiện đem người dọa tới rồi, trên mặt hắn kéo ra một mặt cười. "Nô tiểu thư ngươi hảo, ta là Thẩm lão bản gọi tới, gần nhất sẽ vẫn luôn canh giữ ở bệnh viện bên cạnh, ngài nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ nói, tùy thời có thể kêu ta." Nô Yên sửng sốt, "A, ta không phải kẻ lừa đảo, xác thật là Thẩm lão bản phân phó, ngài có thể gọi điện thoại xác nhận." Đối phương lại lần nữa nói: Nàng này cũng không cần hỗ trợ cái gì, nghĩ đến thẩm thanh Việt người đi rồi, cư nhiên còn để lại người tại đây, cái này làm cho nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng. Nô Yên gật gật đầu, không có việc gì, tạm thời không có việc gì, ngươi có cái gì muốn vội có thể chất vội. Đối phương hiển nhiên là cũng được phân phó, không có cưỡng cầu, tiêu hành, nhưng ta gần nhất đều sẽ canh giữ ở phụ cận. Có yêu cầu ngài trực tiếp phân phó, chứ không quấy rời ngài. Nói xong, người này ngay lập tức đi rồi. Nô Yên tả hữu nhìn quanh hạ. Này quay lại vội vàng, đều người nào a Đẩy ra phòng bệnh môn thời điểm, nội yên đầu tiên là nhìn nàng mẹ liếc mắt một cái, trên mặt mang theo cười, chính lôi kéo tam thẩm tay nói chuyện. Mà tam thẩm hồng hấp mắt, thái độ cũng còn hành. Ba mẹ, tam thúc tam thẩm. Nội yên đi vào đi, hâu người. Lý Quảng Mỹ quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó mở to hai mắt, này, này người là yên yên. Năm trước nhìn, còn không phải cái dạng này a Tuy rằng ngũ quan cũng chưa biến hóa, vẫn là xinh đẹp. Nhưng này thân khí chất hoàn toàn không giống nhau, càng thêm minh diễm chiếu nhân. Trương Tú liên tiêu ngạo nâng đầu, đối Ngô Yên vẫy tay, đúng vậy, trường thân thể thời điểm, phía trước ở trường học cũng chưa ăn cái gì tốt, này mấy tháng ta cho nàng hảo hảo bổ bổ, mập lên chút. Ngô Yên đi qua đi, đối Lý Quang Mỹ lôi kéo khỏe miệng cười cười, sau đó kéo lại Trương Tú lên tay. Mập lên hảo, mập lên hảo. Lý Quảng Mỹ đã nhận ra Ngô Yên lãnh đạo, cứng đờ mặt khen nói, càng xinh đẹp. Lý Quang Mỹ không tại đây ngốc bao lâu liền đi rồi. Nô vệ hoa nói là đưa nàng trở về, đến giữa trưa cũng không trở về. Ngược lại là Ngô Yên người một nhà vẫn luôn canh giữ ở trong phòng bệnh. Ngày này lao thái thái cũng chưa tỉnh quá, vãn biên thời điểm đại ba tới, người một nhà liền trở về khách sạn nghỉ ngơi. Nô Yên cùng Trương Tú Liên một gian phòng, ngủ phía trước, Nô Yên phiên cái thân hỏi Trương Tú Liên, Mẹ, mãi mãi nằm viện mấy ngày nay bao gồm giải phẫu tiền, chúng ta muốn ra đi. Nữ nhi đột nhiên hỏi cái này, Trương Tú Liên gật đầu, muốn ra. Chờ đến lúc đó cùng nhau tính đi. ân vậy hành. Bằng không lại nên nói chúng ta chiếm tiện nghi. Nô Yên Ngữ Khí Bình Đạm nói. Đem buổi sáng nghe được những cái đó đơn giản nói cho nàng mẹ, chưa nói kia 5.000 đồng tiền sự, chỉ nói tam thẩm cùng tam thúc nói tam gia đều quán chữa bệnh phí dụng sự. Trương Tú Liên đốn hạ, việc này cùng ngươi không quan hệ, ta và ngươi ba sẽ xử lý, trước kia nhà ta nghèo, đụng tới nên ra tiền chúng ta cũng sẽ không không ra, hiện tại càng không cần phải nói. Bất quá ngươi trước đừng ở ngươi ba trước mặt nói, bằng không hắn trong lòng không dễ chịu. Đạo lý này ngô yên vẫn là hiểu, yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Tựa như Trương Tú Liên nói như vậy, việc này cùng ngô yên này tiểu cô nương không nhiều lắm quan hệ, chủ yếu vẫn là trưởng bối chi gian tới xử lý. Cụ thể xử lý như thế nào ngô yên không lớn rõ ràng, hẳn là hắn ba đề ra, mà sau mấy ngày nàng tam thúc mỗi lần nhìn đến nàng ba mẹ đều một bộ thực xấu hổ bộ ráng. Đại ba cùng đại bá nương ăn vạ bên này đỉnh không được sự. Vẫn là nàng ba bận trước bận sau đảm đường đại ca nhân vật, Nô Yên liền tính cảm thấy đại bá bọn họ không đúng, nhưng tiểu bối cũng không hảo chỉ trích trưởng bối cái gì. Chỉ có thể ở phía sau tận lực giúp điểm nội, hoặc là liền mang theo Nô Tuấn. Bác sĩ nói Lao Thái Thái khả năng sẽ tỉnh cũng có thể ngủ đi xuống sẽ không bao giờ nữa sẽ tỉnh. Nàng ba là ngóng trông có thể tỉnh một lần đều được, chính là ở ngày thứ 5 thời điểm, Lao Thái Thái tình huống lần thứ 2 chuyển biến xấu, đưa đi cứu giúp không cũng có thể cứu giúp lại đây. Ngày đó tất cả mọi người đổi lại đây, bao gồm đại bá ra mấy cái hài tử, cũng chính là Ngô Yên đường ca đường tỷ nhóm. Nô Kiến Quốc cùng Trương Tú Liên đều ghé vào trên mép giường khóc, bao gồm tới rồi vài vị trưởng bối, đều ở kia khóc. Cái này làm cho Ngô Yên có chút có chút không biết làm sao, bởi vì nàng xác thật không có gặp phải quá loại này cục diện, không biết nên xử lý như thế nào. Đành phải làm Ngô Tuấn đi theo nàng, sau đó ý đồ đi khuyên nhủ Trương Tú Liên cùng Nô Kiến Quốc. Tuy rằng là mãn đường ở khóc, Nhưng nô kiến quốc xoa xoa nước mắt, bắt đầu cùng đại bá còn có tam thúc thương lượng làm sao bây giờ lễ tang. Tô thành bên này lão truyền thống là đến ở nông thôn, thì người lại đây làm pháp sự. Nhưng hơn 20 năm trước, loại này phong tục đã bị thủ tiêu. Hiện tại là đề sướng đưa đi hỏa táng, sau đó hoặc là đưa đến nghĩa địa công cộng khu hoặc là đưa về ra an táng. Nô yên bồi trương tú liên canh giữ ở bên cạnh, chờ nàng ba trở về, thương lượng chính là trước đưa đi hỏa táng sau đó lại đưa về ra cùng ngô yên ra ra táng ở bên nhau. Nhà bọn họ thân thích không nhiều lắm, thôn cũng không phải một cái tông tộc cái loại này thôn, huynh đệ mấy cái thương lượng hảo, những người khác cũng can thiệp không được. Nhưng như thế nào đưa trở về, này lại là cái nan đề. Đại bá ngô định bang ý tứ là nếu không thể làm tang lễ, kia đưa trở về thời điểm ít nhất là đến phong cảnh một chút, tử trưởng tử ngồi xe đưa trở về. Tam thúc cũng là ý tứ này, tốt nhất là có chiếc xe con, lão nhân ra cả đời cũng chưa ngồi qua xe con, đều phía sau, cũng làm Lao Thái Thái thể diện một ít. Nhưng hiện tại xe con đều là tư nhân, toàn bộ tô thành xe con đều hữu hạn Nô vệ hoa nhưng thật ra chạy tới mượn xe, nhưng đó là nhà nước, vừa lúc khai đi rồi, tư nhân ngại loại sự tình này đen đủi, không chịu mượn. Vì việc này, nô vệ hoa liền ở Lao Thái Thái hỏa táng thời điểm, cũng chưa sinh. Thậm chí đại bá còn nói chính mình làm giấc mộng, mơ thấy Lao Thái Thái nói nếu là không xe con sẽ không chịu đi rồi. Đối với cái này mộng Nô Yên là tâm tồn nghi ngờ, nhưng người trong nhà đều tin, nàng cũng chỉ có thể tin. Nô Yên là không nghĩ mạo cái này tiêm, mấy ngày nay vẫn luôn rất điệu thấp, vẫn luôn mang theo Ngô Tuấn Bồi ở trường Tú Liên bên người, cũng chưa chịu thời gian cấp thẩm thanh Việt gọi điện thoại. Nhưng mắt thấy nàng ba cũng đi theo sốt ruột thượng hỏa, muốn chạy đi ra ngoài cùng người mượn xe thời điểm, nô Yên ngồi không yên. Nàng đem lô kiến quốc kéo ra ngoài, đối hắn nói, ba, cái này xe ta đi hỏi một chút thẩm ca bên kia, ngươi cũng đừng chạy. Mẹ nói chân của người đều là sưng. Tiểu thẩm. Nô kiến quốc mày ninh, không được không được, việc này tiểu thẩm không thể hỗ trợ, vốn dĩ liền tương đối đen đủi, hắn lại là cái người ngoài, như thế nào không biết xấu hổ làm hắn hỗ trợ. Nếu là hỗ trợ nói, trong nhà lại đến thiếu hắn một cái nhân tình, nô kiến quốc không nghĩ thiếu ân tình này. Nô yên ngăn đón hắn, khuyên đủ, bằng không làm sao bây giờ. Đại bá bên kia nói rõ chính là không xe vô pháp đi, tam thúc cũng mượn không đến, người đi ra ngoài mượn. Bên người có ai có xe? Ta đi hỏi một chút, nếu là có xe ta liền mượn, không xe ngươi liền lại cùng tam thúc còn có đại bá thương lượng thương lượng. Đại gia lại không phải nhàn dỗi không có chuyện gì, tam thúc còn có công tác đầu chậm chế nữa đi xuống đại gia còn muốn hay không làm việc. Nô kiến quốc nghĩ nghĩ, cũng xác thật là cái này lý, trở về đã chậm chế như vậy thiên, hiện tại liền chờ đưa trở về an táng. Sao có thể vẫn luôn ở tô thành bên trong háo, đến nhanh lên về quê đi an táng mới đúng. Hắn lau một phên mặt, Mở to một đôi ngao mấy ngày che kín tơ máu đôi mắt, tiêu hành, ba cùng ngươi một khối qua đi, ta cùng tiểu thẩm nói nói. Sau khi trở về ta liền nói cùng ta bằng hữu mượn, đỡ phải trong nhà những người đó nghị luận ngươi. Nô Yên gật đầu, hảo. Hai người một khối ra cửa, Nô Yên biết mấy ngày nay mặc kệ các nàng người một nhà đi đâu, nàng cơ hồ đều có thể ở không xa nhìn đến nam nhân kia, cũng xác thật là thủ. Nhưng nếu nàng không gọi người, đối phương cũng sẽ không tiến lên đây. Hiện tại bọn họ không ở bệnh viện. Mà là ở tam thúc trong nhà thương lượng những việc này Cùng nàng ba đi xuống lầu Nô Kiến Quốc cho rằng nàng muốn gọi điện thoại Lại không nghĩ rằng nữ nhi chỉ là cùng dưới lầu buồn hoa bên cạnh ngồi sổn một người nam nhân với tay Đây là thẩm ca an bài lại đây hỗ trợ người Ta cho rằng không dùng được Phía trước liền không cùng các ngươi nói qua Nô Yên xấu hổ cùng nàng ba giải thích nói Nô Kiến Quốc nào gặp qua loại này còn an bài người lại đây tư thế Chứ không hỏi Mà là làm nữ nhi cùng người nam nhân này nói chuyện với nhau Cái kia Ta muốn hỏi một chút, các ngươi có thể tìm chiếc xe con sao? Nô Yên ở nam nhân kia đi đến bên cạnh khi, mở miệng hỏi. Có thể có thể, xe con việc này rất đơn giản. Người nam nhân này nói, tìm một chiếc sao? Tổng cộng có bao nhiêu người? Nếu là toàn bộ người nói, lại lộng một chiếc xe lớn đi. Hắn theo mấy ngày, cũng không sai biệt lắm biết tình huống. Nô Tiểu Thư trong nhà muốn xe đưa nàng mãi mãi cho cốt trở về việc này hắn cũng rõ ràng thật sự. Chỉ là phía trước Nô Tiểu Thư cũng chưa mở miệng. Bọn họ cũng không hào chủ động nói muốn hỗ trợ. Hành, đều phải trở về, liền như vậy an bài đi. Việc này ngươi muốn cùng Thẩm Thanh Việt bên kia hội báo sao? Vẫn là nói ta bên này nói. Ngô Yên truy vấn một câu. Không cần, ngài bên này phân phó sự, chúng ta vô điều kiện làm được. Đến nỗi xong việc như thế nào cùng Thẩm Lao Bản nói, đó chính là ngài sự. Người nam nhân này cũng biết Ngô Yên cùng nhà mình Lao Bản quan hệ, thức thời thật sự. Nô Yên gật đầu, kêu hành, phiền toái ngươi. Nam nhân thái độ cung kính, không phiền thoái, đại khái 30 phút, đến lúc đó nô tiểu thư các ngươi trực tiếp đến dưới lầu là được. Đám người đi rồi, nô kiến quốc trên mặt biểu tình còn ở biến ảo, hắn nhìn mắt chính mình nữ nhi, tiểu thẩm vẫn luôn an bài người đi theo ngươi. Hắn trước đó vài ngày dưỡng chân thời điểm, nhìn không ít điện ảnh tivi hắn cảm thấy tiểu thẩm cái này cách làm, liền cùng trong tivi cái loại này xã hội đen láo đại dường như. ân chính là sợ chúng ta muốn hỗ trợ. Hắn là nghĩ tới tới. Nhưng hắn công ty sự tình quá nhiều, liền đành phải làm người đi theo, có hỗ trợ phân phó bọn họ đi làm là được. Nô Yên giúp thẩm Thanh Việt nói lời hay. Nô Kiến Quốc trên mặt biểu tình một lời khó nói hết, cũng không biết nên nói gì. Một phương diện cảm thấy tiểu thẩm thật sự có tâm, phòng chừng đối nữ nhi cũng là thiệt tình chân ý, bằng không cũng sẽ không như vậy ba ba thượng vội vàng hỗ trợ. Một phương diện lại cảm thấy, áp lực là thật sự đại. Trước kia hắn chỉ cảm thấy tiểu thẩm ra điều kiện khẳng định thực hảo, hiện tại lại xem. Hẳn là không chỉ là dùng hảo tới hình dung. Cụ thể cái dạng gì, hắn cũng tưởng tượng không ra. Đợi lát nữa đi lên ta liền nói là ta gọi điện thoại cùng bằng hữu mượn, sẽ không đem tiểu thẩm nói ra đi. Nô Kiến Quốc dặn do một câu, trong nhà có những người này cái gì đức hạnh hắn vẫn là rõ ràng, hắn không nghĩ nữ nhi đến lúc đó bởi vì việc này bị nghị luận. Mà hắn bên này nói là cùng bằng hữu mượn nói, cũng hảo giải thích đến thông chút. Nô Yên cũng biết hắn chỉ là tưởng bảo hộ chính mình, sàng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo. Nô kiến quốc nói muốn giúp đỡ đi mượn xe, nô định bang một nhà còn có ngô vệ hoa một nhà cũng chưa để ở trong lòng, ở tam huynh đệ trùng, cũng liền ngô vệ hoa là nhất năng lực, tiếp theo chính là ngô định bang. Nô kiến quốc là huynh đệ mấy cái giữa công nhận thành thật buồn phận, hắn bằng Hữu cũng đều là một nghèo hai trắng, cùng hắn giống nhau trước kia chính là tiếp một ít giải rác sống làm. Phần 80 Nhất năng lực ngô vệ hoa cũng chưa mượn đến xe, nô kiến quốc có thể mượn đến. Nô vệ hoa trong nhà Thấy nữ nhi lôi kéo trượng phu đi ra ngoài, đại khái đoán được điểm trường tú liên chỉ là ôm nô tuấn, an mặc một thân đồ tăng, không nói gì. Cho nên chờ Ngô kiến quốc trở về, nói mượn tới rồi xe, còn mượn một chiếc xe lớn, đại ra một khối trở về thời điểm, cũng chưa người tin tưởng. Hoàng Quế Anh càng làm mở miệng châm trọc, nhị đệ, không phải ta khinh thường ngươi, tam đệ cũng chưa mượn đến xe, ngươi có thể mượn đến. Nhưng đừng đem lời nói phong quá đằng trước, vạn nhất tới chính là một chiếc xe ba bánh, đã có thể cười chết người Chúng ta nếu là xe con, chính là xe hơi biết không." Nô Kiến Quốc thưa dạ gật đầu, "Là mượn tới rồi, ở Hải Thành nhận thức bằng hữu, vừa lúc tới bên này, nói là nửa giờ liền đến." Nô Yên đỡ Nô Kiến Quốc ngồi xuống, hắn chân hiện tại vẫn là sưng, thấy Hoàng Quế anh trên mặt vẫn là trào phúng, nàng không nhịn xuống, "Đại bá nương ngươi nếu là không tin, đợi lát nữa cũng đừng ngồi ta ba mượn tới xe. Các ngươi một nhà gấp cái gì không giúp đỡ, ta ba chính là bận trước bận sau." Hắn chân làm xong giải phẫu không bao lâu, Mấy ngày nay vẫn luôn là sưng. Ta nãi nãi ở trên trời nhìn, nếu là biết ngươi không hỗ trợ không nói, còn ở phía sau châm chọc niệm ai. Phòng trưng buổi tối đều sẽ đến ngươi trong ngộng tới má ngươi. Hoàng Quế Anh sắc mặt biến đổi, thấy Ngô Yên nói xong lời này, trên mặt lạnh ngồi xổm xuống cấp ngô kiến quốc miết chân. Ngô Yên, tốt xấu ta cũng là ngươi đại bà nương, ngươi cái này làm tiểu bối như thế nào còn chỉ vào ta thuyết giáo. Ta xem ngươi đi ra ngoài một năm đều học hư, khác không học được, miệng lươi sắc bén nhưng thật ra học được Tú liên kiến quốc, không phải ta nói các ngươi, các ngươi nếu cũng ở Hải Thành, nhưng đến hảo hảo giáo giáo các ngươi đứa con gái này, trước kia nhìn rất ngoan ngoãn, hiện tại càng thêm không phải cái. Không phải cái cái gì? Ngươi hoàng quê anh có lá gan nói tiếp à? Nữ nhi của ta như thế nào giáo luôn được đến ngươi nói chuyện? Nàng câu nói kia nói sai rồi, mấy ngày này các ngươi một nhà già trẻ tới giúp gấp cái gì? Không biết còn tưởng rằng các ngươi là lại đây hưởng phúc. Ta nam nhân mỗi ngày quỷ gối kia hóa vàng mã, chuyện gì đều khiêng. Nữ nhi của ta ở kia điệp tiền giấy, đại buổi tối rắc đều không ngủ ở kia thủ. Lại nói tiếp các ngươi là làm đại ca đại tẩu, ta xem các ngươi trừ bỏ tuổi đại điểm, cái gì dùng đều không có. Trương Tú Liên nắm lô tuấn, đứng lên giận trừng mắt Hoàng Quế Anh. Nàng ánh mắt lánh liếc liếc, không lớn trong phòng, tất cả mọi người không dám nói lời nói, đều nhìn chầm chằm Trương Tú Liên xem, người thành thật nổi giận lên mới là nhất dò người. Trương Tú Liên chỉ vào Hoàng Quế Anh, ta nói cho ngươi, ngươi kia trương phá miệng ta đã sớm nhận đủ rồi Ngươi lại nói ta hải tử thử xem. Đừng nói làm cho mẹ nó mặt, ta không cho ngươi mặt mũi Ta hôm nay thật đúng là liền không cho ngươi mặt mũi thế nào cũng phải đem ngươi miệng xé lạn không thể. Ta phi, cái gì đại ca đại tẩu. Hoàng Quế Anh nữ nhi Ngô San lao tới, nhị thẩm ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Ta mẹ còn không phải là tùy tiện nói hai câu lời nói, đáng ra biến thành như vậy sao. Nô Yên đứng lên, đi qua đi ngăn ở trường Tú Liên trước mặt, nhìn chầm chầm trước mặt lô San, như thế nào không đáng. Mẹ ngươi nói chuyện khó nghe thời điểm như thế nào không thấy ngươi toát ra tới. Hiện tại đừng nói ta mẹ nói chuyện khó nghe. Nô san đối nàng ấn tượng, chính là cái này muội muội tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng ngày thường chỉ biết chết đọc sách, lời nói rất ít, khi còn nhỏ khi dễ nàng, nàng cũng chỉ dám trốn đi lặng lẽ khóc. Hiện tại đứng ở nàng trước mặt, cho dù là tố một khuôn mặt, ăn mặc quần áo cũng là bình thường màu đen. Nhưng dung mạo sắc thật kinh người xinh đẹp, mắt to giống như chất đầy băng tuyết, rũ mắt đông lạnh người thời điểm, Làm nàng há mồm đều nói không ra lời. Cái này muội muội khi nào như vậy có khí thế. Hoàng Quỳ Anh, Nô San, hai người các ngươi nháo cái gì náo Nô định băng ở bên trong đã mở miệng. Bởi vì vừa mới cũng bị Trương Tú Liên nói, hắn hiện tại sắc mặt không được tốt xem. Nhưng hắn cũng biết, chính mình hiện tại là trong nhà bối phận lớn nhất, nếu là không quản quản đều không hảo cất chứa. Hắn nhìn mắt Trương Tú Liên cùng Nô Yên cùng với ở bên cạnh không nói chuyện đồng dạng lạnh mặt ngô kiến quốc, thở dài, mọi người đều là người một nhà. Làm cho mẹ nó mặt, đại gia liền hòa khí một chút, đỡ phải nàng lao nhân ra ở trên trời cũng không an tâm. Lý Quảng Mỹ đi theo khuyên, nàng cẩn thận nhìn nhìn ngô kiến quốc này người một nhà, như là hôm nay mới một lần nữa nhận thức giống nhau, đều là người một nhà, đều là người một nhà. Mẹ vừa mới đi rồi, mọi người đều đừng cãi cọ. Trương Tú Liên một lần nữa ngồi xuống, nô yên chỉ nhàn nhạt nhìn này mấy người liếc mắt một cái, liền trở về tiếp tục trầm mặt cho nàng ba ấn chân đi. Nhưng thật ra nô san thung hăng trừng mắt nhìn Nô Yên liếc mắt một cái. Còn chưa tới nửa giờ, Lý Quang Mỹ theo cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoang qua, dưới lầu ngừng chiếc xe lớn còn có hai chiếc xe con, là nhị ca ngươi mượn tới không. Trên xe mặt còn treo bạch hoa. chương 82. Nàng lời này vừa ra, vài người đều chạy tới nhìn. Nô Kiến Quốc đứng lên muốn đi xuống, Nô Yên ngăn cản hắn, ta đi xem đi, đúng vậy lời nói ngài lại đi xuống, ngài này chân cũng không thể lại lan lộn. Nô Yên nhanh chóng xuống lầu. Sắc thật là thẩm thanh Việt an bài người, này sẽ hắn đang đứng ở xe bên cạnh chờ đâu. Nhìn thấy Ngô Yên lại đây, hắn chạy nhanh chào đón, Nô tiểu thường, ngài người nhà đều có thể xuống dưới. Nô Yên thấy trên xe thật sự còn treo bạch hoa, vừa thấy liền biết là đưa ma, sắc thật là có tâm an bài. Nàng thanh khẩn nói thanh tạng, hướng trên lầu vây tay. Phía trên nàng mẹ cũng phất phất tay, xem như đã biết. Mọi người đều từ trên lầu xuống dưới, Nô định bang ôm hủ cho cốt còn có ảnh chụp đi ở phía trước. Nhìn đến hai chiếc xe con thời điểm, trên nét mặt mang theo điểm kích động. Hắn trước nay không ngồi quá xe con. Nô Yên tiến lên đỡ nàng bà nói, ba người cùng đại bá còn có tam thúc ngồi đệ nhất chiếc, mà sau một chiếc làm vài vị trưởng bối ngồi, còn lại đều ngồi xe to. Có thể không? Xe đều là bọn họ người một nhà mượn, người khác cũng không dám nói cái gì. Hoàng Quế Anh cùng Nô San này sẽ đều trốn đến đám người mặt sau, không dám ngồi đầu. Nhưng thật ra thẩm thanh Việt An bài nam nhân kia đã mở miệng, Nô Tiểu thư Mặt sau này một chiếc xe con là cố ý cho ngài còn có ngài người nhà ngồi, này Nô Yên xua tay, này đó không quan trọng, trưởng bối tuổi lớn, ngồi xe con thoải mái điểm Nam nhân mày nhăn, ta đây lại đi kêu một chiếc xe, cho ngài cùng thím còn có ngài đệ đệ ngồi, nếu là Lao bản biết đến lời nói Mặt sau nghe được người sôi nổi nhìn về phía người nam nhân này, lại đi kêu một chiếc Cư nhiên còn có Bọn họ tuy rằng không hiểu xe con, nhưng này trên xe sạch sẽ Xe đầu đều rất có khí thế, vừa thấy liền không tiện nghi. Nô Yên sợ hắn nói lẩu miệng, chạy nhanh đánh gây hắn, không cần không cần, vội vã chạy trở về đâu, không phiền thoái. Nam nhân đành phải ngầm miệng, kia hảo, nghe ngô tiểu thư ngài an bài. Nô Yên đem nàng ba đỡ đến xe bên cạnh, cũng không quản những người khác bởi vì người nam nhân này cùng kính thái độ đối nàng đầu tới các màu ánh mắt. Ngài cùng tam thúc bọn họ nói cho tài xế chúng ta kia đi như thế nào, đừng đi ngã rẽ, mặt sau xe đều đi theo. Nô Yên lôi kéo cửa xe đối nàng ba nói đến. Nô Kiến Quốc xua tay, hành, việc này ta biết đến, ngươi mau lên xe đi. Nô Yên gật đầu, đóng cửa xe, lại hỗ trợ tiếp đón những người khác ngồi mặt sau xe lớn, đến nỗi lặng lẽ tê đi lên Hoàng Quế Anh cùng Nô San, nàng chỉ đương không nhìn thấy. Nô Yên cùng Trương Tú Liên Nô Tuấn là cuối cùng đi lên, phía trước không mấy cái chỗ ngồi cố ý lưu ra tới. Lý Quảng Mỹ ngồi ở mặt sau một loạt, thấy bọn họ đi lên liền chạy nhanh tiếp đón. Cố ý để lại mấy cái phía trước vị trí, nhị tẩu ta nhớ rõ ngươi say xe, phía trước vị trí thoải mái chút, ngươi cùng yên yên tuấn tuấn ngồi phía trước. Trương Tú Liên hơi hơi gật đầu, khôi phục thành phía trước thành thật buồn phận bộ ráng. Nô Yên cũng chưa nói cái gì, giống phía trước mấy ngày giống nhau điệu thấp. Nhưng hiện tại mãn xe người đều không cảm thấy bọn họ còn giống như trước giường như dễ khi dễ, không gặp mắt cao hơn đỉnh Lý Quảng Mỹ hiện tại thái độ đều thay đổi sao. Xe một đường khai vào thôn tử, trong thôn mặt lộ tương đối hẹp cũng không có tu quá, gỗ ghề lồi lõm, xe không được tốt khai. Nhưng tài xế kỹ thuật không tồi, đầu xe vững vàng ngừng ở thôn Trung gian nơi này có một cái đại đất trống, vừa lúc có thể dừng xe, lại hướng trong đi liền không hảo chuyển xe. Nô định bang còn có ngô kiến quốc tam huynh đệ từ đầu trên xe xuống dưới, đất trống bên cạnh đã vây quanh không ít xem náo nhiệt người, ngày mùa đã qua đi, thời tiết chuyển lạnh, mọi người đều không có gì sự làm. Nghe nói vài chiếc xe khai tiến bảo, sôi nổi từ trong nhà ra tới xem náo nhiệt, Nhưng nhìn đến từ mấy chiếc xe thượng ra tới ngô ra kia cả gia đình, đại gia hỏa đều kinh ngạc. Lại xem ngô định bang trên tay bưng ảnh trụ. Đây là, nhà bọn họ lao thái thái không có. Người trong thôn đều là như tâm, vừa thấy như vậy cái tình huống, lớn tuổi điểm sôi nổi lại đây hỏi có hay không muốn hỗ trợ. Thật đúng là có, muốn thỉnh người ở ngô yên ra ra mộ bên cạnh đào ra một cái hố tới phóng lao thái thái hủ cho cốt, mộ bia đều đã chuẩn bị tốt. Bởi vì đều làm tốt lao thái thái sẽ tùy thời đi chuẩn bị. Cho nên ở trong thành thời điểm cũng đã đem mộ bia mấy thứ này chuẩn bị tốt. Phong trong xe một khối mang theo lại đây. thẩm thanh Việt an bài tới người lại đây hỏi Ngô Yên còn có hay không cái gì phải làm. Nô Yên lắt đầu, đã không có gì muốn hỗ trợ. Khiến cho bọn họ đem xe khai trở về, dư lại chính là chính mình giải quyết. Tới rồi trong thôn, liền có tương đối đức cao vọng trọng một ít trưởng bối lại đây giáo ngô kiến quốc bọn họ nên làm như thế nào. Nô Yên cuốn chặt trên người quần áo, ở phía trước đỡ nàng ba. Đi theo đại bá mặt sau xuyên qua bốn lượn đường nhỏ đi đến sau núi trên sờ núi. Nơi này táng nô kiến quốc bọn họ ba ba còn có thái thái, đều tại đây một hối. Bọn họ đến thời điểm, trong thôn có mấy cái người trẻ tuổi đã ở ngô yên đường ca dẫn dắt hạ, đem huyệt mộ cấp đảo ra tới. Ở nông thôn tựa hồ muốn lạnh hơn một ít, những cái đó tiền giấy bị thổi đến nơi nơi phiêu tán. Nô yên cái gì cũng sẽ không, cũng không hiểu. Thấy nàng ba không có gì sự lúc sau, liền đến mặt sau đi quỷ gối nàng mẹ mặt sau. Nam Đinh thì tại phía trước phụ trách đem hủ cho cốt buông đi, cùng với đem mộ bia dựng thẳng lên tới. Nàng tuy rằng đối nguyên thân mãi mãi không có gì cảm tình, nhưng giờ phút này nàng chính là nguyên thân, các hạng nên làm nàng tự nhiên là ơn cháu gái bối lễ tiết làm tốt. Hết thể đều tiến hành thật sự an tĩnh, chỉ có ở hướng lên trên mặt cái thổ thời điểm, chương tú liên này đó làm con dâu đột nhiên lớn tiếng khóc thét lên. Bao gồm mặt sau còn có một ít không tính quá thân thân thích, cũng đều đi theo khóc lên. Nay trong mắt Lô Yên trên người nổi ra gà tất cả đều đi lên, hốc mắt không tự chủ được đỏ, nước mắt cũng đi theo rào rạt đi xuống lạc. Nàng cảm thấy này cũng không phải nàng cảm xúc, là Nguyên Thân. Có lẽ Mãn Mãn không thích Nguyên Thân, nhưng Nguyên Thân đối chính mình Mãn Mãn vẫn là thực tôn kính, hơn nữa tràn ngập cảm tình. Khi còn nhỏ Nguyên Thân xuyên dạy vải cũng cơ bản đều là lãoễn mãi, mãi làm, còn có một ít quần áo cũng là lãoễn mãi, mãi làm tốt đưa đến trong nhà. Nguyên Thân khi còn nhỏ thân thể không tính thực hảo, Mãn Mãn cũng sẽ cho nàng trưng một chén trứng gà. Thật là mãi mãi không thích nàng sao. Giống như cũng không xem như, rất nhỏ chỗ nàng đối cái này cháu gái cũng vẫn là quan tâm. Hạ xong táng lúc sau, Nội Yên cùng Trương Tú Liên đỡ cơ hồ hư thoát Ngô kiến quốc trở về đi. Làm nhi nữ đối cha mẹ cảm tình tự nhiên là thâm hậu, ngay cả phía trước biểu hiện đến tương đối lanh tình đại bá, vào lúc này cũng chỉ có thể bị đường ca chống mới có thể đi xuống tới, trên mặt nước mắt càng là không đình quá. Nội Yên phát hiện, nàng thật lâu thật lâu không có nhớ tới nàng phụ thân rồi. Cái kia sẽ khen nàng giống phụ dung hoa giống nhau đẹp, sẽ đem nàng ôm ở trên đùi xem ý thư phụ thân. Hắn khuôn mặt cũng sớm đã không nhớ gì cả, chỉ có kia thanh nhuận thanh âm, nàng còn nhớ rõ. Cho dù là cách thời không, chẳng sợ đã sớm sinh tử vĩnh cách. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên kia nói thanh nhuận thanh âm, đó là thuộc về nàng phụ thân thanh âm. Dựa theo lễ tiết tới nói, bọn họ ngô ra hẳn là muốn thỉnh người trong thôn ăn cơm, rốt cuộc có người tới giúp bội. Nhưng này đó cũng chưa chuẩn bị. Nô vệ hoa một nhà đã thỉnh quá nhiều ngày giả, cần thiết chạy trở về, mà nô yên bọn họ càng không cần phải nói. Ở chỗ này ngây người tiểu 10 ngày, nô kiến quốc chân cũng xưng lên vài thiên, cần thiết hồi bệnh viện nhìn xem. Cho nên này ăn cơm liền miễn, nô kiến quốc bọn họ thương lượng mua một ít thuốc lá và rượu đưa cho hỗ trợ người, xem như tạ lễ. Nay sẽ đều đã là buổi chiều 3 giờ nhiều, phải đi thời điểm lại nháo ra điểm sự. Đó chính là Lý Quảng Mỹ nói tam gia đều quán phí dụng sự, nàng liền đứng ở ngô định bang trong việc nói. Làm cho đại gia mặt tính có bao nhiêu tiền Trương Tú Liên cùng Ngô Kiến Quốc ở Ngô Yên nhắc nhở hạ đã sớm chuẩn bị tốt Nói bao nhiêu tiền Liền trực tiếp đem ra Đem Lý Quảng Mị muốn nói nói cấp đổ đi trở về một nửa Giữ lại một nửa chính là Hoàng Quế Anh một nhà giải quyết Này hai cái khó chơi người Đối đánh vào cùng nhau Sự tình liền trở nên hảo chơi nhiều Hoàng Quế Anh nói trong nhà không có tiền An tiết lại cấp Lại nói Lý Quảng Mị cùng Ngô vệ hoa bất cận nhân tình Loại này tiền còn muốn buộc bọn họ nhanh như vậy cấp Còn nói trước kia ngô vệ hoa đọc sách kia hội, trong nhà trong ngoài đều là bọn họ lo liệu, nếu không phải bọn họ, nô vệ hoa liền thư đều đọc không được. Lý Quảng Mỹ không cam lòng yếu thế, nói Hoàng Quê Anh đánh rắm năm đó ngô vệ hoa ở trường học đọc sách có trợ cấp, ngày thường còn sẽ đem trợ cấp tích cóp xuống dưới gửi về đến nhà, khi đó Hoàng Quế Anh cho nàng nhi tử mua nhị bát đại khiêng chính là ngô vệ hoa tích cóp xuống dưới tiền. Lại nói đại ca không giống cái đại ca, một chút đảm đương đều không có, so ra kém nhị ca thật thành Mắt thấy cháy muốn đốt tới bọn họ này một nhà, nô kiến quốc phủi tay liền đi, hắn thất vọng cực kỳ. Thân mụ mới vừa hạ táng, toàn ra người liền vì những việc này xảo tới xảo đi, này không phải làm đại gia hỏa chế rêu sao. Nô kiến quốc làm lão nhị, lại là cái nam nhân, Hoàng quê anh cùng Lý Quảng Mị hắn đều không nói được, đành phải chạy lấy người. Trương Tú Liên sớm đã thành thói quen như vậy, lôi kéo Nô Yên Nô Tuấn đi theo nô kiến quốc mặt sau một khối đi rồi. Đến nội khuyên. Nàng nhưng không chuẩn bị khuyên. Trước kia cũng không phải không khuyên quá, nhưng này hai như thế nào đối nhà bọn họ nàng nhớ rõ rành mạch. Hùng chi lão thái thái ở thời điểm, này hai véo lên nàng đều quản không được, nàng chính là cái chị em dâu mà thôi, cũng quản không được. Có cái này khuyên thời gian, không bằng đem phía trước thiếu người trong thôn tiền các còn. Ở nhà mình cửa đụng tới thẩm thanh Việt an bài hỗ trợ nam nhân kia khi, nô yên cùng lô kiến quốc lướt nhau, người một nhà đi ra phía trước. Người như thế nào tại đây đâu? Không phải nói là người đem xe khai đi sao? Mặt khác cũng không cần hỗ trợ. Ở người trong nhà trước mặt, Nô Yên cũng không có che lấp, trực tiếp hỏi. Thầm lão bản phân phó chính là không thể ly ngại người một nhà qua xa, tùy thời nghe phân phó. Ta muốn hỏi một chút ngại người một nhà hôm nay muốn hay không hồi Hải Thành. Nếu là hồi Hải Thành nói, liền lái xe đưa các ngươi đến Tô Thành bên trong ngồi xe lửa. Nếu hôm nay không trở về nói, cũng có thể nói cho ta cái chuẩn xác thời gian, ta làm người đem phiếu cấp lấy lòng Người nam nhân này cung cung kính kính bộ dáng. Trương Tú Liên xả một phen Ngô Kiến Quốc, bị Nô Kiến Quốc dùng ánh mắt ấn đi trở về. Ba mẹ, các người nói như thế nào, hôm nay liền trở về sao? Nô Yên quay đầu lại hỏi. Phần 81 Trương Tú Liên cùng Nô Kiến Quốc mấy ngày này cũng là tinh bị lượt tẫn, quê quán phòng ở liền ở trước mắt, nhưng trong nhà còn cũng chưa quét tước, phòng trừng cũng trụ không được người. Hôm nay trở về liền hôm nay trở về. Hôm nay liền trở về đi, ta và người ba đi đem phía trước mượn tiền cấp còn. Lập tức liền trở về. Ngươi cùng Tuấn Tuấn ở nhà chờ chúng ta một hồi. Trương Tú Liên dứt khoát nói. Nô Yên gật đầu, tiêu hành. Trương Tú Liên cùng Nô kiến quốc nguyên bản là chuẩn bị ăn Tết trở về, thống nhất đem tiền cấp còn, ai biết lao thái thái sẽ đột nhiên không có, thừa dịp cơ hội này, cũng đem tiền cấp còn. Từng nhà đều không dễ dàng, có thể vay tiền đều là ân nhân, có thể sớm một chút còn liền sớm một chút còn. Nô Yên chuẩn bị vào cửa thời điểm, cửa trên đường bay nhanh hiện lên một chiếc xe đạp, nàng cũng không quá để ý chỉ chốc lát xe lại về rồi. Lái xe người bắt lấy xe đầu, một chân đạp lên trên mặt đất, trần chờ hô một tiếng. Nô Yên. Nô Yên đẩy cửa ra, làm Nô Tuấn đi vào trước, nghe được thanh âm thời điểm quay đầu nhìn thoang qua, là một cái ăn mặc một thân màu xanh lục quần áo, nghiêng vắc một cái màu xanh lục bao bao, lớn lên còn rất quen mặt người. Nàng ở trí nhớ tìm tòi một chút, hồi ước lên, là nguyên thân sơ chung khi, vẫn luôn ngồi ở nàng phía sau một nam hải tử. Dương Hạ Đường. Nô Yên hô. Dương hạ đường thấy thật là ngô yên, chạy nhanh hạ xe đạp, đẩy đến ngô yên trước mặt, ánh mắt ở nàng trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng băn khoăn, kích động nói, thật là ngươi à. Năm trước còn ở cửa nhà ngươi gặp qua ngươi một lần, năm nay liền chưa thấy qua, biến hóa quá lớn, ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Ngô yên đạm cười, cùng trước kia giống nhau, cũng không có gì biến hóa. Ngươi hiện tại đây là, ở chuyên tin, nàng nhớ rõ đối phương là Cao Trung liền chưa thấy qua, nguyên lai ra tới công tác. Dương Hạ Đường ngượng ngùng vỗ vỗ chính mình và bao, đúng vậy, cao trung không đọc sao, ta đọc sách không ngươi lợi hại, ra tới làm ta thúc thúc cho ta an bài cái này sống, tính lâm thời công, cũng không phải chính thức. Khá tốt. Nô Yên nói, ngươi hiện tại ở Hải Thành. Phía trước ngươi gửi vài lần đồ vật, ta nhìn đến tên của ngươi, liền sẽ tiện đường đưa tới nhà ngươi. Dương Hạ Đường cẩn thận hỏi, phía trước không biết ngươi ba tình huống, bằng không ta liền kêu gọi các bạn học thấu một thấu tiền. con ở Hải Thành đâu? ta bà chân cũng hảo. Cảm ơn ngươi a bất quá đã đều đi qua. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi trở về còn đi sao? Dương Hạ Đường trong mắt cất dấu thật sâu tình tố. Nô Yên không phát hiện, rốt cuộc ở trong trí nhớ Dương Hạ Đường cùng nguyên thân tiếp xúc cũng không phải rất nhiều, nàng chỉ đương đối phương cảm thấy là đồng học, tùy tiện lưu hai câu. Đi, lập tức liền xe đi. Ngươi muốn đưa tin đi. Mau đi đi, đừng chậm trễ công tác. Nô Yên đôi mắt cong, cười khanh khách nói. Lập tức liền đi a An Tết trở về sao? Dương Hạ Đường lại hỏi. Này Nô Yên liền khó nói, nhưng mãi mãi mất năm thứ nhất, thế nào đều hẳn là sẽ trở về? Ân, hẳn là sẽ trở về. Vậy là tốt rồi. Dương Hạ Đường nhẹ nhàng thở ra, đối Nô Yên cười cười, ta đi trước vội, cuối năm thấy. Hắn xe đẩy xe đạp, thực tiêu xái đạp một cái liền kỵ đi rồi, còn xoay đầu đối Nô Yên vầy vây tay. Nô Yên nhìn hắn tiêu sái động tác, nghĩ chính mình đến bây giờ còn không có mua xe đạp đâu. Không mặt khác, chính là nàng còn không có học được như thế nào kỵ. Nàng ba dạy nàng rất nhiều lần, nàng cũng chưa học được, kết quả này liền vẫn luôn không mua. Nay hội kiến dương hạ đường động tác tiêu sái, nàng có điểm hâm mộ. Đem rừng ở má biên đầu tóc cuốn đến như sau, thở dài. Cũng không biết chính mình khi nào mới có thể học được. Nô kiến quốc cùng trương tú liên sắc thật thực mau trở về tới. Đem đồ vật dọn dẹp một chút, người một nhà liền hướng trong thôn tâm cái kia trên đất trống đi đến, nam nhân kia nói ở bên kia chờ bọn họ. Đi ngang qua Ngô Định bằng ra thời điểm, môn là đóng lại, bên trong cũng không có gì thanh âm. Xem ra cái kia giá là xảo xong rồi, cũng không biết hai tháng ai thua. Nhìn đến xe bên cạnh tươi cười đầy mặt Lý Quảng Mỹ khi, Ngô Yên đoán hẳn là Lý Quảng Mỹ thắng, bằng không nàng sao có thể cười đến như vậy vui vẻ a. Nhị ca nhị tẩu, ta nhìn đến xe còn tại đây đâu, là chờ các ngươi trở về đi. Ta cùng Vệ Hoa ra mặt dày tại đây chờ, mang chúng ta đoạn đường bãi, còn có hai hải từ đâu. Lý Quảng Mỹ lôi kéo Ngô Vệ Hoa Lại đây thương lượng nói. Mới vừa bọn họ cùng lái xe tiểu tử nói, bọn họ là nhị ca một nhà thân thích, tưởng một khối trở về. Cái kia tiểu tử cư nhiên nói quản không được, xem nhị ca bọn họ đáp ứng không đáp ứng. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể lại ra mặt giày chờ trương tú liên bọn họ đến, nàng tới nói nói. Nô vệ hoa vốn là muốn đi cửa thôn chờ xe tuyến, nhưng còn mang theo hai đứa nhỏ, xe tuyến lại không phải thực đúng giờ, liền nghe xong lý quả Mỹ. Nhị ca người một nhà đều phúc hậu khẳng định là có thể đáp ứng. Chẳng sợ Trương Tú Liên cùng lô Kiến Quốc đều không lớn thích Lý Quảng Mỹ, nhưng Ngô Vệ Hoa còn có hai hải tử đều là tốt. Nô Kiến Quốc tự nhiên sẽ không không cho bọn họ lên xe. Nô Yên thấy Nô Kiến Quốc nhìn qua, liền nhẹ nhàng gật đầu. Cũng may xe khá lớn, tất cả đều đi lên cũng chính là hơi chút tế một chút, không đến mức trang không đi xuống. Lên xe sau Lý Quảng Mỹ ý đồ cùng lái xe nam nhân kia đáp lời, nhưng nam nhân kia căn bản liền không phản ứng nào. nàng. Ngượng ngùng cười cười. Lại ngược lại đối Trương Tú Liên nói, nhị tẩu, các ngươi ở Hải Thành làm gì tới, phía trước hỏi các ngươi liền nói làm điểm tiểu sinh ý, sinh ý hảo làm không. Chương 83 Giống nhau, hôn cái no bụng, so ở nhà chồng cho cường, nhưng so ra kém các ngươi ở cơ quan đơn vị đi làm, chén vàng, công tác so với chúng ta ổn định. Trương Tú Liên ôm Lô tuấn, khuôn mặt mang theo nhật nhạt tươi cười, không tính thân cận. Lý Quảng Mỹ người này trước kia là khinh thường nhị ca này một nhà. Nhưng hôm nay biến hóa làm nàng thay đổi điểm cái nhìn Tuy rằng xe không hiếm lạ, bọn họ đơn vị cũng có xe. Nhưng nô vệ hoa không mượn đến xe, bị nô kiến quốc cấp mượn tới rồi. Còn nhanh như vậy liền mượn tới rồi tay. Nàng tuy rằng không hiểu xe, nhưng cũng là ngồi quá vài lần xe con. Đại khái cũng có thể phân biệt đến ra tới, cùng chính mình mông phía dưới này một đối lập. Bọn họ đơn vị kia chiếc bảo bối dường như xe con, tựa như xe rắc rừng như. Đâu giống hiện tại ngồi này chiếc xe, lại vững chắc, lại thoải mái Quả thực không phải một cái cấp bậc xe. Nghĩ lại nhị ca nhị tẩu vừa trở về liền đem năm trước mượn 5.000 còn, cấp lao thái thái chữa bệnh tiền cũng thực nhanh nhẹn còn. Phải biết rằng năm nay tháng 5 phân nhị ca nhị tẩu mới đi Hải Thành, trung gian nhị ca còn có non nửa tháng ở bệnh viện chữa bệnh. Này nơi nào là hốn cái no bụng, rõ ràng là kiếm được kim va hoa. Bất quá này tiền ai tránh sao? Nàng quay đầu đi nhìn mắt ngồi ở nhất bên trái chất nữ ngô yên. Mấy ngày nay cái này chất nữ không thế nào nói chuyện. Gặp người cũng chính là kêu một câu, điệu thấp là rất điệu thấp, khả nhân lớn lên thật sự là xuất chúng Không nói lời nào thời điểm, ai đều sẽ không tự chủ được nhìn về phía nàng. Mặc kệ người khác có không chú ý tới, nàng chính là xem đến rõ ràng, nghe được rõ ràng. Cái này lái xe tiểu tử, vẫn luôn kêu cái này chất nữ ngô tiểu thư, đối nàng thái độ thực cung kính đâu. Nghĩ vậy, nàng trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, càng thêm nhiệt tình cùng Trương Tú Liên nói chuyện. Đem Lý Quảng Mỹ ngô vệ hoa người một nhà đưa đến bọn họ dưới lầu, Lý Quảng Mỹ xuống xe còn nhiệt tình đối Trương Tú Liên cùng ngô kiến quốc nói, ăn tiết thời điểm về đến nhà tới ăn cơm, chỉnh một bàn hảo đồ ăn chờ nhị ca nhị tẩu tới. Nhiều năm như vậy, ngô kiến quốc cùng Trương Tú Liên là lần đầu tiên thấy cái này tam đệ tức có như vậy nhiệt tình thời điểm, trước kia nào thứ nhìn thấy bọn họ không phải từ lô muối phương khí. Thái độ vì cái gì chuyển biến đến nhanh như vậy, Trương Tú Liên cùng ngô kiến quốc cũng rành mạch. Nhưng này theo chân bọn họ hai lão không quan hệ, lại nói tiếp, vẫn là dính nữ nhi quang. Vẽ xe đều đã cho bọn hắn lấy lòng, vẫn là rừng mềm, người một nhà ở một khối cái loại này. Trương Tú Liên ngồi ở hạ trải lên, nhìn xe lửa khởi động, này đầy người mỏi mệt mới xem như đi một chút. Nàng không thể không nói, cái này tiểu thẩm thật là sẽ là người, cái gì đều an bài đúng chỗ. Giống nhau nam nhân có thể làm được như vậy sao? Trương Tú Liên tự nhận là là làm không được. Liên lấy ngô kiến quốc tới nói. Hắn đôi chính mình kỳ thật đã thực hảo. Nhưng ngày thường chính mình yêu cầu cái gì, hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng lắm. Có thể làm được tiểu thẩm như vậy, nói đến cùng, cũng vẫn là bởi vì hắn đối chính mình nữ nhi thực để ý. Nô Yên đem phía dưới hai cái vị trí nhường cho nàng ba nàng mẹ, nàng cùng Ngô Tuấn ở mặt trên hai cái chỗ nằm nằm. Nàng thiên cái thân hương phía dưới xem, liền nhìn đến nàng mẹ ánh mắt phức tạp nhìn chầm chầm chính mình cái này chỗ nằm. Làm sao vậy? Mẹ! Nô Yên một tay chống đầu hỏi. Trương Tú Liên há miệng thở dốc ngắm lại nói, trở về người đến đem tiền còn cấp tiểu thẩm, không thể như vậy làm người cấp chúng ta tiêu tiền. Còn không có gặp qua gia trường đâu, hai người chính là bình thường đối tượng, không coi là cái gì quan hệ. Không thể quá yên tâm thoải mái hoa nhà trai tiền, muốn chuyển ra đi đến nói nhà chúng ta ra giáo không tốt. Chúng ta ra thế không như vậy hảo, nhưng giáo dưỡng thượng không thể quá kém. Nội yên rỗi tay thuận hạ chính mình đầu tóc, nhìn phía dưới Trương Tú Liên cười cười, ân, ta biết đến. Thẩm Thanh Việt bên kia an bài người hỗ trợ, đó là hắn một phen tâm ý, nàng cố nhiên là cảm động. Nhưng tâm lý cũng rõ ràng, hai người hiện tại quan hệ còn không có thân mật đến cái kia trình độ, không nói đến về sau có phải hay không thật sự có thể đi đến kết hôn sinh con. Ít nhất tạm thời, bọn họ còn chỉ là bình thường tình lữ quan hệ. Nếu là tình lữ, nàng cũng nên biết điểm đúng mực. Cho nên không cần trương tú liên nhắc nhở, nàng cũng là chuẩn bị đến lúc đó đem tiền còn cấp Thẩm Thanh Việt. Nếu là nàng chính mình... Nô yên có thể không cần quá để ý nhưng lần này sự mặt sau bao gồm nàng cả nhà liền yêu cầu nghiêm túc đối đãi nàng nhưng không nghĩ về sau nếu là không ở cùng nhau thẩm thanh Việt hồi tưởng khởi nàng trong vấn tượng nàng cả nhà chính là sẽ chiếm hắn tiếng ni lòng tham không đáy cái loại này người nội Yên Dầuu dĩ suy nghĩ một chút hai người nếu là không ở cùng nhau làm sao bây giờ chỉ một hồi nàng liền đem vấn đề này ném tại sau đầu bởi vì nàng phát hiện nàng cũng không dám tưởng vấn đề này xe lửa hành tàu ở đường gia thượng Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng vang. Nô Yên chú ý tới nàng ba đi ra ngoài, đem đầu vươn tới hỏi nàng mẹ. Mẹ, vì cái gì từ nhỏ đến lớn, mãi mãi giống như đều không thế nào thích ta. a Nàng không nghĩ làm cho nô kiến quốc mặt hỏi, hắn mấy ngày nay là khổ sở nhất, nếu là nghe được nàng hỏi cái này loại vấn đề khẳng định càng khổ sở. Nhưng nô Yên này không phải vì chính mình hỏi, mà là vì nguyên thân hỏi. Nàng tin tưởng, nguyên thân khẳng định cũng muốn biết đáp án. Trương Tú Liên chính uống kê đó nước ấm. Nghe được Ngô Yên vấn đề ngừng một chút, sau đó thở dài. Nàng ngẩng đầu, nhìn trên mặt không có gì biểu tình nữ nhi, nói: "Ngươi nãi nãi cũng không phải không thích ngươi, kỳ thật nàng là không lớn thích ta, liên quan đối với ngươi liền không thế nào quan tâm. Nay cùng ngươi không có gì quan hệ, lúc trước ngươi nãi nãi là muốn cho ngươi bà cưới một nữ nhân khác, nhưng ngươi ba kiên trì cưới ta. Vào cửa không bao lâu, người ra ra liền đã qua đời. Ngươi nãi nãi cảm thấy ta gả tiến vào, đem trong nhà phong thủy dạy hư, liền vẫn luôn không thích ta." Trương Tú Liên đã từng cũng cảm thấy không công bằng, liền tính lao thái thái không thích chính mình, nhưng chính mình nữ nhi không có làm sai cái gì a Nhưng thế hệ trước tư tưởng cũng không phải dễ dàng như vậy chuyển biến, hướng chi từ chính mình vào cửa, sắc thật trong nhà lớn lớn bé bé ra không ít vấn đề. Nếu không phải ngô kiến quốc không đồng ý, kỳ thật nàng đã sớm cùng hắn ly hôn về nhà đi. Sau lại phân ra, mỗi người sống cuộc đời riêng, nàng cũng không cần mỗi ngày thấy lao thái thái mắt lạnh. Ngày thường mang theo hải tử có thể không thấy lao thái thái liền không thấy lao thái thái. Nhưng lao thái thái tâm nhãn hư cũng không phải hư, chính mình mang thai thời điểm, nàng cũng sẽ chuẩn bị đường đỏ thủy, làm ngô kiến quốc bưng cho chính mình uống. Cho nên trương tú liên một chút cũng không trách lao thái thái, chỉ là lao thái thái cũng không cho phép nàng thân cận, nàng cũng cũng chỉ có thể trốn tránh điểm. Nội yên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế a khó trách nguyên thân mãi mãi mặt ngoài đối nàng thực lãnh đạo, nhưng từ một ít rất nhỏ nhánh cuối thượng vẫn là sẽ quan tâm nguyên thân Nơi này còn có như vậy cái nguyên nhân ở. Nàng một lần nữa nằm ở trên giường, nhìn trên đỉnh hoa văn. Nàng không biết nguyên thân đi đâu, tỉnh lại nàng liền tại đây khối thân thể. Nàng đương nhiên là không hy vọng nguyên thân bởi vì nàng đã đến mà biến mất, nàng càng hy vọng nguyên thân sẽ ở một thế giới khác sống được vui vẻ tự tại. Nhưng nếu là thật sự, nguyên thân đi bầu trời, kia nếu gặp được nãi nãi, nơi này hiểu lầm, khẳng định liền tiêu trừ đi. Mọi mệnh cảm đánh út lại, nội yên mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại, đã ngủ phần 82. Lại tỉnh lại chính là bị Trương Tú Liên đánh thức, xe mau đến trạm. Ra trạm Ngô Yên nhìn thời gian, đã 9 giờ nhiều chung. Còn chưa đi đi ra ngoài rất xa, nàng liền nhìn đến Sở Tân Học lại đây. Ngô tiểu thư, Sở Tân Học đứng ở Ngô Yên trước mặt, lão bản hắn hôm nay có chút việc, liền an bài ta tới đón các ngươi trở về, cái này điểm xe buýt cũng không hảo ngồi, ta khai xe tới. Ngược lại hắn lại nhìn về phía Ngô Yên phía sau Trương Tú Liên cùng Ngô Kiến Quốc, nô thúc, Trương thẩm Trương Tú liên gặp qua sở tân học, ngươi là cái kia, cái kia tiểu sở, hảo chút thời gian không gặp, ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Nô Kiến Quốc là chưa thấy qua sở tân học, liền ở bên cạnh đối hắn gật gật đầu. Nô Yên trong tay túi bị sở tân học cầm qua đi, nàng kéo qua Ngô Tuấn tay, giới thiệu nói, đây là ta đệ đệ, Tuấn Tuấn. Tuấn Tuấn, tiêu ca ca hảo. Nô Tuấn nâng đầu, một khuôn mặt cùng Nô Yên có 5 phần tương tự, trên mặt thịt đô đô, đáng yêu cực kỳ. Hắn chấp chớp nho đen dường như mắt to Thanh âm còn có điểm mãi ca ca hảo. Sở Tân Học không tự chủ được ôn nu cười, người hảo A. Sở Tân Học là cố ý bị thẩm Thanh Việt phân phó tới, hắn nguyên bản đều chuẩn bị tốt chính mình tới đón. Nhưng nghĩ nghĩ, sợ cấp Nô Yên một nhà mang đi áp lực quá lớn, hắn liền an bài Sở Tân Học qua đi. Đem Nô Yên bọn họ người một nhà đưa đến tiểu khu cửa, Sở Tân Học không có đi vào, mà là gọi lại Ngô Yên. Trương Tú Liên cùng Nô Kiến Quốc mang theo Ngô Tuấn đi về trước. Nô Yên đứng ở cửa sổ xe khẩu Nhìn sở tân học hỏi, sở trợ lý, làm sao vậy? Sở tân học thái độ cung kính, lao bản nói, đêm nay 11 giờ sẽ gọi điện thoại lại đây. Nếu ngươi mệt mỏi nói, vậy không đánh. Nàng gom lại trên người quần áo, nghĩ đã có vài thiên cũng chưa cùng thẩm thanh Việt đánh quá điện thoại, chính mình cũng rất muốn hắn. Liên gật đầu, hắn đừng cho ta đánh, chờ ta bên này chuẩn bị cho tốt, ta cho hắn đánh đi, đêm nay liền đánh. Đạt được chuẩn xác hồi đáp sở tân học gật đầu, hảo, ta đợi lát nữa sẽ chuyển cáo cho lão bản. Nô Yên cho rằng này liền xong rồi, xoay người chuẩn bị tiến tiểu khu, lại bị sở tân học cấp gọi lại. đèn xe đánh ra ánh sáng, đem lộ sườn cũng chiếu đến giành mạch. Nô Yên không rõ nguyên do nhìn hắn, liền nghe được sở tân học nói. Nô tiểu thư, có một ít việc, chúng ta lão bản khả năng vĩnh viễn đều sẽ không nói cho ngươi. Ta làm trợ lý, vốn gì cũng không nên có láo bản cùng ngươi nói này đó. Nhưng ta cảm thấy, vẫn là nói cho ngươi sẽ tốt một chút. Ta không phải quá rõ ràng ngươi đối láo bản cảm tình có bao nhiêu sâu. Nhưng ta có thể thực mình xác nói cho ngươi, lão bản hắn thật sự thực để ý ngươi. Ta đi theo hắn bên người nhiều năm như vậy, ngươi là hắn duy nhất một cái như thế để ý nữ nhân. Có lẽ ngươi hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng tương lai ngươi sẽ minh bạch. Ta hy vọng ngươi có thể giống lão bản giống nhau, đồng dạng nghiêm túc đầu nhập đến phần cảm tình này chung. Đã từng hắn trên người không có nhân tình vị, ở thương trường Trung đối người khác cũng là đuổi tận giết tuyệt thái độ. Nhưng hiện tại, ta ở trên người hắn cảm nhận được nhân tình vị. Hắn không hề là một cái chỉ biết khai công ty, chỉ biết kiếm tiền người. Hắn có tưởng bảo hộ người, đó chính là ngài. Nội yên về đến nhà, trong đầu vẫn luôn quanh quần sở trợ lý nói những lời này. Những lời này, nàng nghe được không phải quá minh bạch, nhưng đồng thời lại cảm thấy chấn động. Nàng bản nhân, từ tiếp xúc thẩm thanh Việt tới nay, liền vẫn luôn nhận định hắn chính là vị người tốt. Thẩm thanh Việt ở nàng trong lòng, chính là thiện lương, nhiệt tâm. Nhưng hiện tại đi theo hắn bên người mấy năm người nói cho chính mình. Hắn nguyên bản là một cái không có nhân tình vị người. Sao có thể? Nếu không có nhân tình vị nói, lúc trước hắn như thế nào giúp chính mình tấu kia mấy cái lưu manh? Lúc trước như thế nào sẽ chủ động đưa ra đưa nàng về nhà? Lại như thế nào sẽ hỗ trợ tiếp cha mẹ nàng? Nàng nhận thức thẩm thanh Việt cùng sở tân học theo như lời thẩm thanh Việt hoàn toàn chính là hai người. Nô Yên ngồi ở ghế trên, Trương Tú Liên bọn họ đã về phòng nghỉ ngơi đi. Ngủ phía trước Trương Tú Liên còn làm Nô Yên cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Nàng chỉ là thất thần lên tiếng. Nàng cẩn thận hồi tưởng nàng cùng thẩm thanh Việt từ nhận thức đến hiện tại điểm điểm tích tích, vẫn như cũ không dám tin sở tân học nói không có nhân tình vị thẩm thanh Việt cùng nàng nhận thức cùng cá nhân. Hắn có tưởng bảo hộ người, đó chính là ngài. Này một câu ở ngô yên trong lòng giống như đêm đó pháo hoa giống nhau nổ tung. Ngô yên con lưng, trái tim kêu một khối địa phương, toan toan trứng trướng, vừa ngứa vừa tê, chuyển khắp toàn thân. Nàng hốc mắt từng đỏ, ở không lớn trong phòng khách che miệng áp lực không cho chính mình khóc thành tiếng tới. Nhất xuyên xuyến nước mắt giống như Trần Châu giống nhau từ nàng trong ánh mắt rơi xuống, lệ ở trên mặt đất, nước bắn tới, chia làm nho nhỏ bằng nước. Thẩm Thanh Việt chờ ở điện thoại bên cạnh, trong tay cầm một quyển sách, hắn không thế nào thích xem tivi, có thời gian nói liền sẽ đọc sách. Chỉ là hôm nay cái này thư, xem đến đặc biệt không nghiêm túc, hắn thường thường liền phải xem một cái điện thoại, chờ mong điện thoại vang lên tới. Tính tính, có bao nhiêu lâu chưa thấy được nhà hắn đáng yêu tiểu cô nương đâu? Đều mau 10 ngày. Đầu mấy ngày buổi tối còn có thể đánh gọi điện thoại, tuy rằng hắn đau lòng nô yên ở ven đường gọi điện thoại lánh, giống nhau chưa nói hai câu lời nói, liền sẽ làm nàng trở về nghỉ ngơi. Nhưng mỗi ngày tốt xấu có thể nghe được thanh âm không phải? Sau lại điện thoại đều không có, hắn chỉ có thể từ an bài quá khứ người nơi đó thu được tin tức. Bởi vì nàng mãi mãi đi rồi, nàng đến thủ, điện thoại liền đánh không được. Hắn nghĩ tới đi, nhưng tiểu cô nương phía trước trong điện thoại luôn mãi nói không cần hắn lại đây. Cũng là, bọn họ hiện tại chỉ là bình thường tình lữ, hiện tại liền quá khứ lời nói, sẽ cho nàng người một nhà mang đi rất lớn áp lực. Hắn hiểu biết đến nàng quê quán bên kia hẳn là dân phong tương đối bế tắc, nếu hắn như vậy trắng trận quá khứ, khẳng định sẽ có tin đồn nhảm nhí. Không nghĩ làm nàng khó làm, hắn cũng chỉ có thể ngốc tại bên này chờ tin tức. Bởi vì tâm tình không phải thực hảo, liên quan nói chuyện hợp tác kim tấn mỗi lần đều phải bị hắn sú mặt tức giận đến hận không thể phủi tay chạy lấy người, nhưng xem ở hắn ra tiền phân thượng vẫn là nhìn xuống. Vì thế đang chờ nhà mình Yên Yên trở về trong lúc, mỗi ngày Thẩm Thanh Việt liền đánh phải mỗi ngày Đậu Kim Tấn, nhìn hắn tức giận đến đến không được, rồi lại không thể nề hà bộ dáng, trong lòng cuối cùng là thoải mái chút. Điện thoại vang lên tới thời điểm, hắn theo bản năng liền bắt lên. Chờ tiến đến bên hai, hắn mới phát giác chính mình giống như quá mức khẩn trương chút. "Yên Yên." Hắn đối với Mịt rồ phần hô. Điện thoại kia đầu nửa ngày không có thanh âm, đợi nửa ngày mới nghe được một trận hút nước núi thanh âm. Thẩm Thanh Việt ngồi ngay ngắn, cau mày hỏi: "Tiên Yên, yên ngươi cảm mạo còn không có hảo? Không phải đã sớm hảo sao? Như thế nào hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng?" Nô Yên lấy khăn tay xoa cái mũi, đôi mắt xưng đỏ, nghe được điện thoại kêu đầu Thẩm Thanh Việt gấp đến độ hận không thể vọt tới trong nhà dong dài thanh, nàng nước mắt lại theo gương mặt hạ xuống. "Ân, hôm nay bị gió thổi, lại bị cảm." Nô Yên thanh âm và hoa: "Cái mũi đổ chứ, mang theo giọng nguĩ." Thực đáng yêu thanh âm, nhưng chuyển tới Thẩm Thanh Việt bên kia hắn không cảm thấy đáng yêu. Đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi đi, hiện tại đã khuya, ngày mai ta đi trong xưởng tìm ngươi, hảo sao? Thẩm Thanh Việt âm thầm ảo não, như thế nào liền như vậy cấp đâu? Rõ ràng biết nàng hôm nay buồn ba một ngày, còn thế nào cũng phải muốn đánh cái này điện thoại. Nô Yên Vũ mắt nhìn chính mình tay, phát ra một tiếng cự tuyệt thanh âm, "Ân." Bạch chuyển thiên hồi, là cự tuyệt Ân. Làm nũng, làm Thẩm Thanh Việt nháy mắt mềm lòng. Ta muốn nghe ngươi nói chuyện, ta bị cảm đau đầu." liền muốn nghe ngươi nói chuyện này ai đỉnh được ta dù sao thẩm thanh Việt là nửa điểm đỉnh không được trên mặt hắn không tự chủ được treo lên cười mắt đảo hoa cong. Hảo muốn nghe cái gì ta đều cùng ngươi nói nội yên trong mắt vừa chuyển đối với điện thoại nói vậy ngươi sướng bài hát đi ta muốn nghe ngươi ca hát trong điện thoại đã không có thanh âm nội yên nhìn thoáng qua còn ở trò chuyện Trung A nàng tay bắt lấy mịp rổ phhổn cho rằng thẩm thanh Việt không nghĩ sướng đang muốn nói tính thời điểm Điện thoại kia đầu truyền đến thẩm thanh Việt thấp thấp thanh âm, giống như từ từ kể ra giống nhau, sướng một đầu nàng nghe không hiểu lắm ca. Nguyên thân tiếng Anh không phải thực hảo, nhưng học quá một ít từ đơn. Kế thừa ký ức nô yên chỉ có thể từ thẩm thanh Việt sướng ca từ linh tinh vụn và khâu. Hẹ dở vợ dịu go, hạ tở vờ dịu do, ý hữu bê dị tật hẹ dở và tỉnh pho dịu. Nàng chỉ có thể nghe hiểu mấy cái từ đơn ý tứ, cũng không thể liền đến cùng nhau. Nhưng không ngại ngại nàng từ thẩm thanh Việt trong thanh âm nghe ra biểu tình luuyến cùng với thật sâu tình yêu. Nô Yên nhấp môi, trên mặt mang theo ngọt ngào tươi cười, nghe điện thoại kia đoan, cái nàng nam nhân vì nàng sướng một đầu động lòng người ca. Suốt một buổi tối, Nô Yên trong ngõng đều quanh quẩn thầm thênh việc sướng kia bài hát. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, nàng thậm chí có thể không tự chủ được hừ ra bên trong âm điệu. Trương Tú liên nghe nàng hừ âm, cười hỏi, ngươi sướng cái gì đâu? Sáng sớm vui vẻ thành như vậy. Nô Yên một bên cho chính mình trên mặt xoa hư hư, một bên đắc ý quay đầu đi. Không nói cho ngươi. chương 84. Ăn cơm xong sau, nội yên đi trước tranh trong tiệm, đi vào thời điểm, vài vị nhân viên cửa hàng đều cao hứng đón đi lên. Dịu dít hỏi nàng đi nơi nào, như thế nào nhiều như vậy thiên cũng chưa nhìn thấy. Nội yên chỉ là nói chính mình đi ra ngoài chơi, sau đó hỏi bọn hắn sinh ý thế nào. Tuy rằng mấy ngày này nàng đều không ở, nhưng trong tiệm này đó nhân viên cửa hàng làm được vẫn là thực hăng hái, rốt cuộc nàng tiền lương trở ra còn rất cao. Cha xong trướng lúc sau. Nô Yên thực vừa lòng. Trong tiệm thu vào thực khách quan sao. Xem xong rồi cửa hàng, nàng liền đi trước nhà máy. Nô Yên đối Diễm Tỷ thực yên tâm, phía trước cũng đánh quá vài lần điện thoại trở về hỏi. Khi đó nhà máy bên trong là không có bất luận vấn đề gì. Bất quá chờ nàng vào văn phòng, nhìn đến Diễm Tỷ biểu tình, nàng cảm thấy, hình như là có chút vấn đề. Diễm Tỷ, ta đã trở về. Nô Yên đem mua tới trái cây phóng tới trên bàn, đối văn phòng mặt khác công nhân gật đầu. Diễm Tỷ nhìn thấy nàng. Mày dãn ra khai, như chút được gánh nặng cười nói, cuối cùng là đã trở lại. Làm sao vậy? Gần nhất ra chuyện gì? Ngô yên thỏ lại gần, xem trên tay nàng đơn tử. nay vừa thấy, mày liền nhăn đến gắt gao. Mấy ngày nay đơn đặt hàng lượng trượt xuống như vậy nghiêm trọng sao? Cũng không phải là nói, thấy quỷ dường như, chúng ta nhà máy ra hóa vẫn là hảo hảo, cũng không nghe những cái đó bán sỉ thương nói hóa không tốt, gọi điện thoại qua đi cũng đều nói bán đến không tồi. Nhưng đơn đặt hàng lượng chính là thiếu. Diễm Thị cũng tưởng không rõ. Nô Yên cắn hạ môi dưới, kia không phải chúng ta hóa xảy ra vấn đề. Diễm Thị, ngươi gọi điện thoại đến mấy cái tương đối thuộc khách nhân kia đi hỏi một chút, ngươi tự mình đánh, ma một chút nhìn xem, bọn họ khẳng định biết nguyên nhân. Diễm Thị cũng là như vậy tính toán, nghe Nô Yên nói như vậy, liền gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, hiện tại ta tới gọi điện thoại, đây là trong khoảng thời gian này báo biểu, ngươi xem một chút đi. Nô Yên tiếp nhận đi, không vội va xem, ra cửa đến cách vách nữ công nhóm làm việc phòng Các nàng còn đang khẩn trương ra hóa chung, Nô Yên kiểm tra rồi trong đó mấy cái, chỉ ra một ít vấn đề nhỏ, liền nhìn đến Diễm Tỷ ở cửa đối nàng vơi tay. Nàng đi ra ngoài, đóng cửa lại, hai người đi đến trong việc góc. Nô Yên hỏi, hỏi ra tới sao? Phần 83 Ngay từ đầu cũng không chịu nói, ta ma một chút, trong đó một cái mới tùng khẩu, nói là có một nhà cùng chúng ta ra hóa giống nhau, chất lượng cũng hảo, nhưng bán sỉ giới so chúng ta tiện nghi tâm thành, những người này liền đều đi bọn họ kia. Diễm Thị có chút tức muốn hộp máu nói Tam Thành Nàng không cần tiền vốn Biết là nào một nhà sao Nô Yên kinh ngạc hỏi Thiện nghi Tam Thành Tiêu cơ hồ chính là không thế nào kiếm tiền Vì này đó thị trường số định mức Đều đua thành như vậy sao Chúng ta nhận thức Ngươi hẳn là cũng tương đối thủ Phía trước ngươi còn đi bọn họ nhà máy hỏi thăm quá tin tức Chính là cái kia phương phương trang sức sưởng gia công Phương phương Nô Yên biểu tình trở nên phức tạp Nàng tưởng mặt khác không quen biết lại không nghĩ rằng cư nhiên vẫn là tương đối thục Phương Phương. Lại nói tiếp, hai da sâu xa sắc thật tương đối thâm. Phương Phương lão bản chính là Mẫn Phương, đã từng ở Ngô Yên bên này mua một ít kẹp tóc đa dạng, sau lại còn tưởng mời Ngô Yên đi nàng kia làm thiết kế sư. Nhưng Ngô Yên tưởng chính mình khai xưởng liền cự tuyệt. Mẫn Phương vẫn luôn thực coi trọng nàng, đối nàng cũng đều thực không tồi, Ngô Yên khi đó cũng đi nàng nhà máy dạo quá, nhưng thật ra học được không ít. Nàng không rõ ràng lắm Ngô Yên cũng khai xưởng Nhưng sau lại Ngô Yên thượng tin tức, toàn bộ vật phẩm trang sức vòng liền lớn như vậy, Ngô Yên cũng đoán được nàng khẳng định là đã biết. Nhưng từ khi đó bắt đầu, kỳ thật liên hệ liền chặt đức, nàng cũng không có tái kiến quá mất vương Nhưng thật ra biết nàng phía trước dùng nàng thiết kế đa dạng, tránh một bút không nhỏ tiền. Tại đây sự kiện thượng, Ngô Yên không cảm thấy chính mình có làm ra cái gì thực xin lỗi người sự. Lúc trước bán hoa dạng, cũng là một cái mua một cái bán, hai bên đều nguyện ý sự. Nàng là nâng giới. Nhưng Mận Phương cũng không phản đối nói từ bỏ. Đi nàng nhà máy dạo, học được một ít quản lý phương diện tri thức. Nhưng đại đa số cũng là Nô Yên chính mình đọc sách học được, người khác nhà máy cũng đều đi dạo quá. Bao gồm làm tài liệu nhà máy, cũng là nàng một nhà một nhà chính mình nói xuống dưới. Nô Yên là không thẹn với tâm, Mận Phương bởi vì chuyện này cùng nàng chặt đứt liên hệ, nàng cũng không có biện pháp. Hai người quan hệ không hảo đến cái kia trình độ, thung chi Mận Phương cũng là đối nàng có điều đồ. Hiện tại đối phương sao chép bọn họ sản phẩm đa dạng, hơn nữa thấp tam thành giới. Cái này làm cho Ngô Yên thực không thoải mái. Loại này cách làm, chính là rõ đầu rõ đuôi ghê tầm người. Nhưng Ngô Yên cũng không thể tiến lên nói nàng không thể làm như vậy, thị trường chính là như vậy, mẫn phương không làm như vậy, vẫn là sẽ có những người khác làm như vậy. Đối thượng diễm tỷ lo lắng ánh mắt, Nô Yên cười cười, không có việc gì, nàng thấp nhiều như vậy giới, chính mình tránh khẳng định cũng ít, cùng lắm thì chúng ta nhiều ra một ít đa dạng. Nàng còn có thể giống chúng ta giống nhau khai mô làm nhiều như vậy. Nói nữa, chúng ta quan trọng nhất chính là cái gì, là chất lượng hảo, điểm này vẫn là muốn nghiêm đem khống. Nô Yên Trấn An nói, an bài vài người, đi đem nhà bọn họ sản phẩm mua tới, nhìn xem ở chất lượng thượng bọn họ có hay không làm được so với chúng ta hảo. Trước án binh bất động, ta đem phía trước đệ nặng bản vẽ lấy ra tới, người an bài người làm tân kiểu dáng. Đến nội giới, chúng ta không theo chân bọn họ tranh, điều đi xuống liền rất khó chịu hồi tới. Trước ấn người nói được làm. Cũng thật là, những người này cần thiết tranh thành bộ dáng này sao? Diễm tỉ quăng xuống tay, ngữ khí mang theo ván giận. Nô Yên hơi hơi mỉm cười, đương nhiên là có tất yếu, chúng ta sinh ý hảo, chẳng những người khác lộ. Có thể đem chúng ta dôi đi xuống nói, bọn họ không phải có thể tránh đến càng nhiều. Nhưng bọn họ không hiểu sự, cùng với tranh này đó, không bằng chính mình đem làm ra sản phẩm mới. May mắn, chúng ta hiểu đạo lý này. Nàng thấp tăng thành, đoạt đi rồi khách hàng. Nhưng này đó khách hàng chính là tường đầu thảo, ai có thể cho hắn mang đi càng tốt suy ý, hắn liền sẽ lựa chọn ai. Nàng vì kiếm tiền, không có khả năng vẫn luôn thấp tam thành đi xuống, chờ nàng ngao không nổi nữa, tự nhiên sẽ đem giới nâng lên tới. Đến lúc đó, những người này vẫn là sẽ trở về tìm chúng ta. Diễm tỷ nghe xong, thật sâu nhìn thoáng qua nội yên, cảm khái nói, người lão nói ta biến hóa đại, nhưng kỳ thật ngươi biến hóa mới là lớn nhất. Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, lúc ấy còn rất nhát gan nhưng cố tình nhát gan bên trong lại cất giấu cố gắng chấn định đại khí. Khi đó ta liền cảm thấy, ngươi người này trên người cũng thật mâu thuẫn. Nô Yên sửng suốt một chút, thực mâu thuẫn sao? Đúng vậy, thực mâu thuẫn, không thể nói tới, lúc ấy ta cảm thấy ngươi cùng ta là cùng người qua đường, nhưng mặt sau ngắm lại, sao có thể? Ngươi cái này tiểu nha đầu đi chiêu số, có thể so ta trong sạch nhiều. Nói là nói ta tới cấp ngươi làm việc, nhưng thực tế thượng từ bắt đầu, chính là ngươi trên vai khiêng đại lương. Cái gì ngươi đều an bài đúng chỗ. Kia sẽ ta lấy tiền lương kỳ thật lấy đến công tâm, tổng cảm thấy cũng không có làm chuyện gì. Diễm thị ngồi xổm xuống, xuống, đầu một chút đã trưởng thành cậu. Như thế nào sẽ đâu? Chúng ta cái này nhà máy, chính là có ngươi một nửa công lao ở, nếu không phải ngày thường ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm, ta khẳng định đến độ chết. Hơn nữa, ta từ nào tìm như vậy làm ta yên tâm sưởng trưởng a. Nội yên trên mặt tươi cười tăng lớn, đôi mắt cong cong đặc biệt xinh đẹp. Diễm thị cũng cười, nàng nói: ngươi lúc trước còn sợ công nhân không bắt ngươi đường lao bản đầu, ngươi hiện tại cái dạng này, chính là thật đánh thật lao bản bộ dáng, ngắn ngủn mấy tháng, liền đành đá chuông ngoa nhiều như vậy. Hiện tại đại gia hỏa ngầm đều nhỏ giọng kêu ngươi lão bản đầu, cũng liền ngươi còn một bộ là ta thân thích bộ dáng. Hơn nữa, ta như thế nào tổng cảm thấy, ngươi hiện tại có điểm giống Thẩm ca, liền vừa mới ngươi cùng ta nói, án binh bất động thời điểm, thực sự có vài phần phẩm ca bộ dáng. Thẩm ca. Nô Yên chớp hạ đôi mắt, giống hắn không có đi. Nàng phản bắt nói, nàng có thể so không thượng thẩm thanh Việt, hắn bản mặt thời điểm, nhưng dọn người. Diễm tỉ đứng lên, dối người, sau đó vô vỗ ngô yên đầu, sấn ngươi hiện tại còn không có biến thành hắn như vậy nhiều chụp hai hạ, trở về sau ta phòng trừng cũng không dám. Đi rồi, vào đi thôi, ngươi đều trở về nhiều như vậy thiên, nhưng đến hảo hảo làm việc. Tốt, Diễm xưởng trường. Nay hảo hảo làm việc, liên vội tới rồi buổi chiều 5 giờ nhiều, trong xưởng mặt khác công nhân đều tan tầm. Nô Yên còn cùng Diễm Tỷ ở đối lươn tử. Nàng rời đi không sai biệt lắm 10 ngày, tuy rằng đại đa số sự tình Diễm Tỷ đều xử lý xong rồi. Nhưng Diễm Tỷ cũng biết đúng mực, nàng không phải đứng đắn láo bản, có chút tất yếu chi ra, còn có một ít mua sắm sự, đều cần thiết muốn cho Nô Yên quá một lần. Nơi này còn bao gồm ăn tiết công nhân quà tạo, mỗi người tiền lương phát từ từ. Tích lũy 10 ngày xuống dưới, nên nàng xem qua không ít. Nhìn cả ngày, Nô Yên đầu đều xem tròn váng, lại dương mắt khi. Bên ngoài trời đã tối rồi. Diễm tỷ bên này nhưng thật ra hoàn thành công tác, chính là ở bồi Ngô Yên mà thôi. Thấy Ngô Yên nhìn thoáng qua bên ngoài sát trời, nói một câu, lập tức liền phải đến mùa đông, ta ngày hôm qua còn đi ra ngoài làm người cho ta đánh một giường chăn đông. Đúng vậy, chúng ta này không có gì sưởi ấm thiết bị, đến lúc đó dùng minh hỏa không an toàn, ngày mai an bài người đi mua điều hòa đi. Quý là quý điểm, nhưng trời lạnh, đại gia công tác cũng thoải mái chút. Ngô Yên đối Diễm tỷ nói. Diễm tỉ hướng nàng dơ ngón tay cái lên, được, ta lão bản thật đúng là tốt nhất láo bản, không gì sánh nổi. Nô Yên nhấp môi cười cười, thiếu ba hoa. Nàng lại lần nữa cúi đầu, điện thoại vang lên tới thời điểm, nàng theo bản năng tiếp lên. Ui, vị nào? Nô Yên hỏi. Ở trong xương A, ta đợi lát nữa liền qua đi, buổi tối muốn ăn cái gì? thẩm thanh Việt cũng là vừa nhấc đầu nhìn thời gian, phát hiện đều mau 6 giờ. Nô Yên ngừng đầu nhìn mắt văn phòng, Diễm tỉ đã đi ra ngoài. Nàng rỗi tay véo véo chính mình eo, vài giờ. Nha, đều 6 giờ. Giọng nói của nàng tự nhiên, nho nhỏ kinh hô đều lộ ra đáng yêu kính, làm thẩm thanh Việt ngực nút ra. Đúng vậy, đều 6 giờ, người hôm nay cũng chưa nghĩ đến đánh với ta điện thoại. Thẩm thanh Việt có điểm bị khuất. Tối hôm qua hắn sướng xong ca sau, đều nói tốt nàng hôm nay phải cho chính mình gọi điện thoại, kết quả điện thoại vẫn luôn không đánh lại đây. Nô Yên cười đến càng vui vẻ, hảo đi, hảo đi, là ta sai. ta đã quên Đêm nay bồi người ăn cơm ăn đến 11 giờ được không? 11 giờ. Thẩm thanh Việt mắt sáng rực lên, hắn suy nghĩ cơm nước xong không sai biệt lắm là 8 giờ, cũng chính là hai người còn có thể lại ở chung 3 cái giờ, thời tiết lạnh nên làm gì hảo đâu. Đi ra ngoài đi một chút đem người lánh tới rồi làm sao bây giờ? Không bằng. Nóc tại trên xe nào cũng không đi, thân thân nàng, ôm một cái nàng, đem mấy ngày này đều bổ trở về. Thẩm thanh Việt đôi mắt càng thêm sáng, hắn cảm thấy hoàn toàn được không? Nô Yên bên này treo điện thoại, một bên tiếp theo công tác, một bên thất thần chờ Thẩm Thanh Việt lại đây. Hắn công ty ly đến gần, không sai biệt lắm 10 phút là có thể đến. Nghe được cửa truyền đến loa thanh, Nô Yên đem đơn tử phóng hảo, mặc vào áo khoác đẩy cửa ra. Cùng nghe được động tính ra tới diễm tỉ nói thanh, liền đi ra nhà máy. Thẩm Thanh Việt hôm nay xuyên một thân thiện sắc áo gió, bên ngoài có phòng, đem tóc của hắn thổi đến hôn đột, hắn tay cắm ở áo gió trong túi. Khuôn mặt lạnh lùng, nhưng là ở nhìn đến nàng trong nháy mắt ánh mắt nháy mắt nhu hòa xuống dưới, cả khuôn mặt đều như xuân phong lộ thủy. Nô Yên lại nghĩ tới Sở Trợ Lý nói câu nói kia, hắn có tưởng bảo hộ người, đó chính là ngài. Làm hắn trở nên ôn nhu người, là chính mình à, hơn nữa này phân ôn nhu là độc thuộc về nàng nha. Nô Yên tâm hóa thành một bãi thủy, đi mau hai bước vọt vào trong lòng ngực hắn, mà Thẩm Thanh Việt cũng giơ tay đem nàng ôm. Cảm thụ được trong lòng ngực nữ nhân mềm mại xúc cảm, Thẩm Thanh Việt khỏe môi câu lấy, thấp giọng hỏi nói, có phải hay không tưởng ta? Nô Yên mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, người hắn trong lòng ngực nhạt nheo yên vị, nhắm mắt lại khẽ ừ một tiếng. Tưởng, rất muốn. Hai người ở cửa lặng lặng ôm một hồi, cảm thụ được phân biệt sau tái kiến cái loại này vui sướng. Từ nhà máy cửa đi ngang qua diễm tỷ chịu không nổi, dò ra cái đầu hỏi, hai người các ngươi, rốt cuộc ôm đủ rồi không? Ôm đủ rồi liền chạy nhanh đi, ta nhìn trước mắt. Nội Yên mặt soát một chút liền đỏ, nàng từ thẩm thanh việt trong lòng ngực ra tới, quay đầu lại xấu hổ nói, đi đi, lập tức liền đi. Diễm Tỷ, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi ăn cơm sao? Thẩm Thanh Việt hoàn ngô yên bả vai, ở nàng hỏi cái này câu nói thời điểm, dương mắt thình lình nhìn về phía Diễm Tỷ, sợ tới mức nàng chạy nhanh lùi về đầu. Không đi không đi, hai người các ngươi ân ân ái ái, ta đi làm gì? Nàng nếu là đi, Thẩm Thanh Việt ánh mắt kia là có thể làm nàng tại chỗ đi tìm chết, ăn no mới đi tìm ngược. Diễm Tỷ sẽ không theo chúng ta đi, nàng có người bồi. Lên xe lúc sau, Thẩm Thanh Việt biên phát động xe biên nói. Ngô Yên xoay người Lôi kéo thẩm thanh về tay, ai ai ai. Ta mới rời đi mấy ngày, liền bỏ lỡ đại tin tức sao. Nàng trong ánh mắt lập lòe này bắt quái quang, đầu đến thẩm thanh Việt dơ tay sờ sờ nàng đầu. Vốn dĩ hắn chỉ là nói một câu, không tưởng tế nói. Rốt cuộc đây là nhân gia sự, cùng hắn quan hệ không lớn. Nhưng xem ở ngô yên như vậy muốn hiểu biết dưới tình huống, hắn tiếp theo đi xuống nói. Sở tân học A, tiểu tử này lần đầu tiên thấy diễm tỷ thời điểm, ánh mắt liền không thích hợp. Phía trước ta cũng không phát hiện. Vẫn là mấy ngày trước, sở tân học đột nhiên cùng ta suy nghỉ phải biết rằng hắn nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ không thỉnh quá giả. Thẩm thanh Việt thay đổi xe đầu, biên nhàn nhạt nói. Nô Yên ngừng thở, nghe được thực nghiêm túc, trong ánh mắt phát ra quang, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Kết quả đêm đó ta đi nhà ăn ăn cơm, vừa lúc nhìn đến hắn cùng Diễm Tỷ ngồi một hối. Và, cùng nhau ăn cơm A. Liên bọn họ hai người, có hay không phát hiện người? Nô Yên khẽ gọi một tiếng, trên mặt đều đỏ. Thầm thanh Việt liếc nàng liếc mắt một cái, tâm tình thực thả lỏng, nói này đó bắt qua ai giống như còn rất có ý tứ, không phát hiện, ta lặng lẽ đi rồi. Hắc hắc hắc, vậy là tốt rồi, chúng ta trộm biết là được. Bất quá Diễm Tỷ có phải hay không so sở trợ lý đại A? Sở trợ lý có phải hay không liền tưởng cùng Diễm Tỷ chơi chơi? Nếu là nói như vậy, bọn họ vẫn là đừng ở bên nhau hảo. Nô Yên lại có chút lo lắng. Không vì cái gì khác, nàng biết thế tục đối nữ nhân cái nhìn có thể có bao nhiêu thành kiến. Diễm Tỷ trước kia ở vũ trường công tác quá, nam nhân khả năng liền sẽ cảm thấy nàng là có thể tùy tiện chơi chơi. Tuy rằng sợ trợ lý người nhìn là không tồi, nhưng bạn nhất hắn cũng là như vậy cái ý từng đâu. Nội yên lo lắng Diễm Tỷ đã chịu cái gì thương tổn, chẳng sợ Diễm Tỷ ngày thường nhìn không giống như là để ý này đó, nhưng nữ nhân nội tâm luôn là yếu ớt. thẩm thanh Việt thấy nàng thật sự sốt ruột, liền an ủi nói, không cần lo lắng, Diễm Tỷ lớn như vậy người. Lại không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Nơi này ai chơi ai còn không biết đâu. Sở tân học tiểu tử này xác thật cơ linh, nhưng Diễm Tỷ kia đầu cũng không kém, có thể ở vũ trường không rửa trả giá thân thể, liền hôn đến hô mưa gọi gió nữ nhân, sao có thể là kém. Này hai người, chính là hai cái cáo giả so chiêu, đều cất dấu chờ đối phương đầu nhập bấy dập đâu Nô Yên sứng sốt sau đó phản ứng lại đây, nàng vì Diễm Tỷ bị giải, không thể nào. Diễm Tỷ không phải người như vậy. Nói nữa, nàng đáng giá cùng sở tân học chơi cái này sao? Diễm tỷ so ngươi hiểu nhiều lắm nhiều, ngươi nhưng đừng ngọc lòng, ai có hại, cũng không tới phiên nàng có hại. Thẩm thanh Việt nhàn nhạt nói, nhà mình ngốc cô nương mới là thật sự không hiểu, so Diễm tỉ muốn đơn thuần đáng yêu nhiều. Nô Yên đôi mắt hơi lué, nàng quay đầu đi hỏi hạ, ta có phải hay không chính là người trong miệng cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Kỳ thật nàng hiểu được còn rất nhiều, nhưng nàng hiểu chỉ là như thế nào câu dẫn nam nhân, như thế nào lấy lòng nam nhân. Nam nữ chi gian cảm tình giao phong. Nàng trước kia không trải qua quá, trong viện cũng sẽ không giáo này đó. Chỉ biết giáo các nàng như thế nào lấy lòng nam nhân, các nàng chỉ là dựa vào nam nhân mà tồn tại. Không cần chính mình tư tưởng, cho nên cũng trước nay không sẽ không giáo các nàng như thế nào tại hậu trạch dựng thân. Tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, các nàng ra sân, liền cùng bên trong lại vô căn hệ, sống hay chết cũng chưa căn hệ. Đã từng có người dạy bọn họ, muốn lung lạc trụ nam nhân tâm, phải săn sóc đu thuận, đối nam nhân bất luận cái gì yêu cầu đều đến chịu. Làm ngươi làm gì ngươi phải làm gì Cho dù là làm ngươi hầu hạ mấy năm nhân Đều đến chịu Ai làm các nàng là hàng hóa đâu Hàng hóa liền tương đương với sùng vật Chỉ cần nghe lời là đủ rồi Nô Yên tới bên này lúc sau Chỉ trừ bỏ ngày đó vì ngăn đón trương đại biêu Hơi chút dùng một chút thủ đoạn nhỏ ở ngoài Liền chưa bao giờ lại dùng quá Bởi vì nàng tưởng đem qua đi học được đồ vật Tất cả đều bỏ xuống Như vậy nàng mới là mới tinh Nô Yên Nàng hỏi thẩm thanh Việt Chính là muốn biết Chính mình ở trong lòng hắn hình tượng là như thế nào? Phần 84 Thẩm Thanh Việt trần chờ một chút, vừa lúc tới rồi địa phương, hắn đem xe đình hảo. Nghiêng đi thân nhìn về phía trờ mong ngô yên, hắn Thiện sắc trong mắt lướt qua một đạo ý cười, trực tiếp túi người ngậm lấy hắn suy nghĩ hảo chút thiên điểm mị cánh ngôi. Tiểu cô nương là tiểu cô nương, nhưng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, rốt cuộc có ta cái này hảo lao sư ở. chương 85 Ngày hôm sau phương phương vật phẩm trang sức trang sức liền đưa đến ngô yên trước mặt. Nàng cẩn thận đối lập hạ hai nhà sản phẩm, thủ công tinh mỹ, so với bọn hắn cũng không kém. Nhưng rơi thấp tam thành, nô yên liền càng có nắm chắc. Nhìn là giống nhau, nói như vậy, kia bọn họ phí tổn cùng chúng ta liền không sai biệt lắm, bào đi nhân công phí, có thể kiếm được tiền, chính là rất ít số lẻ. Diễm tỉ cũng nhìn ra tới, nếu không phải làm ẩu, kia phí tổn tự nhiên liền phải cao một ít, công nhân làm được cũng sẽ không mau Đúng vậy, chỉ có thể kiếm được rất ít số lẻ, chúng ta liền không cần thiết quá lo lắng. Nàng hậu kỳ khẳng định sẽ trướng giới, một khi chướng giới nói, những cái đó khách hàng liền đều có thể đã trở lại. Chúng ta hiện tại phải làm, chính là nhiều gia tân phẩm, đến lúc đó tranh thủ làm những cái đó khách hàng đều hạ đại đơn đặt hàng. Nô Yên đem hai khoản vật phẩm trang sức đẩy ra. Chúng ta bên này, cũng không thể toàn ta tới thiết kế, vẫn là đến thỉnh người tới. Nô Yên thuận miệng nói một câu. Tựa như phía trước tưởng như vậy, nàng một người tinh lực hữu hạn nếu thật sự làm lớn, chuyên môn thiết kế bộ môn là cần thiết thành lập. Nhưng hiện tại cũng chỉ là trước nói nói, thiết kế sư không phải dễ dàng như vậy tìm, đến chậm rãi tìm kiếm, nàng tạm thời còn có thể thiết kế, chờ thật sự có thể làm lớn lại nói. Thẩm Thanh Việt trở về tranh hắn bà ngoại kia, nguyên nhân là hắn bà ngoại gọi điện thoại tới nói hắn thật dài một đoạn thời gian không đi trở về, làm hắn trở về ăn cơm. Đám chìm ở Luyến ái trung thẩm Thanh Việt có chút chỗ dạ, cùng ngay cùng Ngô Yên nói không thể một khối ăn cơm, sau đó đi bà ngoại bên kia. Bảo Mẫu ở phòng bếp nấu cơm. Hắn bà ngoại Đặng Huy nữ sĩ tắc ngồi ở trong phòng khách cắm hoa. Nàng hiện tại nhật tử quá đến cực kỳ hài lòng. Từ biết hắn ca không có việc gì lúc sau, cả người đều có tinh thần khí không ít. thẩm Thanh Việt nhìn quanh hạ, theo ta một người. Đặng Huy liếc hắn liếc mắt một cái, còn có ẩn ẩn cùng nham nham. À! Ta ca đều tới. Hắn nào có thời gian này? thẩm Thanh Việt ca lơ phất phơ ngồi xuống, trong tay lấy thượng một phủng hạt dưa khái. Mang bạn gái trở về cho ta cùng ngươi ra ra nhìn xem. Nghe nói là hắn bộ đội nhà ăn, người gặp qua sao? Đặng huy trên mặt treo cười, nhưng cao hứng. Năm nay tin tức tốt thật đúng là nhiều, đại cháu ngoại không xảy ra việc gì, lại mang theo cái bạn gái trở về, này một lần nữa trở về mới bao lâu a Tốc độ thật có thể. Trước kia nàng liền nghĩ, đại cháu ngoại nếu là tồn tại, hiện tại hẳn là hài tử đều bao lớn rồi. Khi đó nàng mỗi khi nghĩ đều cảm thấy khổ sở, nhưng hiện tại nào có khổ sở, chỉ có hưng phấn. Thẩm thanh Việt thiếu chút nữa không đem hạt dưa sặc cổ họng, khu khụ, ta ca mang bạn gái trở về. Nhanh như vậy sao? Lúc này mới mấy tháng, nửa năm không tới đi, liền phải thấy gia trưởng. Lấy hắn đôi hắn ca hiểu biết, này thấy xong gia trưởng bước tiếp theo, hẳn là chính là đánh báo cáo, xin kết hôn. Không sai biệt lắm ăn tết thời điểm, hắn là có thể có một cái tẩu tử. Ngắm lại chính mình, liền yên yên nàng ba mẹ kia quan còn không co qua đi, đến bây giờ cũng chưa có thể tới cửa. Thảo cái hảo đều phải thật cẩn thận, ra cửa ăn cơm cũng đến đúng giờ đưa về. Giờ khắc này, thẩm thanh Việt vì chính mình chua sót một giây. Kêu nhưng không, người ca người này ngươi còn không biết, nhận định liền tuyệt không kéo dài, khẳng định là đụng phải thực thích nữ hài tử, mới như vậy cấp giống giống mang về tới cấp chúng ta nhìn xem. Đặng huy liền thích đại cháu ngoại hành động lực, phi thường nhanh chóng. Nàng nguyên bản còn nghĩ liên hệ mấy cái lao bằng hữu có hay không hảo hài tử có thể giới thiệu cho cái này trải qua không ít trắc trở đại cháu ngoại Hiện tại đều tỉnh, thật tốt. Đúng rồi, ngươi cùng ẩn ẩn cũng ra đầu rồi, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, ngươi nhị cứu đều sinh ra. Ngươi nói một chút ngươi sinh ý trong sân đụng tới nữ nhân cũng không ít ta như thế nào liền không giống ngươi ca giống nhau vớt một cái về nhà. Đặng Huy đem đầu mâu chuyển hướng thẩm thanh Việt. Thẩm thanh Việt cười một cái, người biếng nằm xoài trên trên sofa, trong giọng nói mang theo điểm đắc ý, cò à, bất quá ta còn ở nỗ lực tiến nhà nàng môn đầu. Đặng Huy đem kéo bông. Ánh mắt sáng quắc nhìn nhà mình từ trước đến nay ly kinh phản đạo tiểu cháu ngoại, ngươi nói thật. Lừa ngươi làm gì? thẩm thanh Việt nhớ mày. Hắc, đối phương không thấy thượng ngươi, vẫn là đối phương gia trưởng không thấy thượng ngươi, ngươi đừng nói, còn rất thật tinh mắt, biết ngươi không phải cái thứ tốt. Đảng huy không hổ là thân bà ngoại, phun tào khởi chính mình cháu ngoại một bộ một bộ. Đảng huy nữ sĩ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ngươi thân cháu ngoại a Ta như thế nào không phải thứ tốt? Rõ ràng chúng ta cũng không tệ lắm hảo đi. Thầm Thanh Việt ngồi thẳng, không thể tin tưởng nhìn về phía hắn bà ngoại. Hơn nữa, nhân gia cùng ta hảo đâu, chính là còn không có nói bao lâu. Nhân gia gia trưởng cũng ở khảo sát ta đâu. Không nói bao lâu, đó là nói chuyện bao lâu. Đảng Huy tới hương thú. thẩm Thanh Việt mặt mày càng thêm nu hòa, cũng liền mới 2 tháng mà thôi. 2 tháng, nhận định sao? Muốn ngươi chính là tùy tiện chơi chơi lời nói, cũng đừng nói chuyện, chậm chê nhân gia cô nương. Đảng Huy hiểu biết chính mình cái này tôn tử. Hiện tại cũng chỉ là báo cho một phen Nhà bọn họ chưa bao giờ cho phép xuất hiện cô phụ nữ nhân ra hỏa, nếu là có như vậy hài tử, nàng cái thứ nhất không tha cho. Bất quá theo nàng hiểu biết, chính mình cái này tiểu cháu ngoại nhìn hôn không tiếp, nhưng nhân phẩm vẫn là thực không có trở ngại. Phía trước tựa hồ cũng trước nay không nói qua, hiện tại nói nói, nhất định là thực thích. Không phải tùy tiện chơi chơi, ta, rất muốn cưới nàng. Thầm thanh Việt trong mắt mang theo thâm tình, nghĩ tới ngô yên, hắn liền vui vẻ. vậy là tốt rồi Vậy là tốt rồi. Người nhưng đến nỗ lực à, người ca nhưng đều đem người đưa tới chúng ta trước mặt đầu, phòng trường cuối năm liền phải kết hôn. Đăng Huy một lần nữa cầm lấy kéo, cắt xuống một đoạn hoa chi. Nàng trong lòng kỳ thật âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mấy năm trước thời điểm, cái này tiểu cháu ngoại trên người buộc lộ mũi nhọn, nàng khuyên đừng cùng hắn ba bên kia nháo đến quá cương, dù sao cũng là thân ba, nháo quá cương không tốt. Thân phụ tử nào có cách đêm thủ. Nhưng vừa nói khởi bên kia, hắn trong mắt hận Liền nàng cái này bà ngoại đều cảm thấy nhìn thấy ghê người. Kia sẽ nàng luôn lo lắng, đứa nhỏ này có thể hay không ra cái gì vấn đề. Đã từng cũng để qua một miệng, hỏi hắn có hay không thích nữ hài tử. Nhưng đứa nhỏ này chỉ là lạnh nhạt nói, đời này sẽ không kết hôn. Lúc ấy nàng trong miệng nói, hắn nói đây là ngốc lời nói. Nhưng nàng trong lòng minh bạch, sợ là thực sự có quyết định này, rốt cuộc hắn ba bên kia mặt sau lại côi cái, đôi hắn thương tổn là lớn nhất. Đứa nhỏ này từ nhỏ lại không phải ở một cái thực gấm áp trong gia đình lớn lên, sẽ có ý nghĩ như vậy, kỳ thật cũng là phi thường có khả năng. Bất quá nàng không có cố tình đi điều chỉnh, bởi vì nàng cảm thấy đứa nhỏ này mấy năm trước tuổi cũng không lớn, người ý tưởng sẽ theo tuổi tăng trưởng mà dần dần phát sinh biến hóa. Loại này sẽ không kết hôn nói, kỳ thật còn quá tính trẻ con. Nàng tin tưởng, nếu là đụng phải chân chính thích nữ hài tử, hắn vẫn là sẽ kết hôn. Nếu nàng ốn cong thành thẳng, ngược lại rất có khả năng sẽ làm hắn càng thêm lịch phản. Nàng là đúng, hiện tại đứa nhỏ này nhắc tới nữ hải tử kia, không phải đầy mặt lưu tình, còn hận không thể chạy nhanh đi gặp cha mẹ nàng đâu. Bà ngoại hy vọng ngươi sớm một chút đem nữ hải tử kia mang về nhà, ta tiểu cháu ngoại bị quá nhiều khổ, hẳn là có một cái hạnh phúc gia đình đâu. Đặng Huy đem trên tay cột chắc bó hoa đưa cho thẩm thanh Việt. Mang cho nữ hải tử kia đi, nữ nhân đều là thích hoa. Thẩm thanh Việt hốc mắt hơi say, tay tiếp nhận, hảo. Hắn sẽ đem nàng mang về nhà, làm nàng trông thấy hắn tốt nhất bà ngoại. Tới trước chính là phó huẩn, nhìn thấy thẩm thanh Việt lúc sau, hắn đẩy đẩy mắt kính, ngươi cũng tới. Thẩm thanh Việt gật đầu, ngươi đều tới, ta như thế nào liền không thể tới. Đặng huy cười bọn họ hai cái, nháo cái gì đâu. Hiện tại là ở nhà, nhưng không cho lộng các ngươi kia đầu tắc phòng đều cho ta bình thường điểm. Đợi lát nữa nham nham dẫn người trở về, nhìn thấy các ngươi như vậy, đem người dọa trẻ tiểu tâm ta thu thập các ngươi. Nàng lược song tàn nhẫn lời nói, liền đứng lên đi phòng bếp, đem phòng khách để lại cho bọn họ. Có nghe hay không, muốn đem ta tẩu tử doa chạy, thu thập ngươi. Thẩm Thanh Việt đạm cười nói. Phó ẩn nơi nào là để ý này đó người, hắn ngồi vào Thẩm Thanh Việt bên người, ra ra đâu? Ở trên lầu, ngươi muốn tìm hắn. Đi lên A. Thẩm Thanh Việt liếc hắn một chút, khoe miệng mang theo hư. Bị lao nhân chi phối nhiều năm Phó ẩn luận quẩn trong lòng còn kém không nhiều lắm, sao có thể đi lên tìm hắn, không có khả năng đi. Hắn dơ tay cho chính mình nói một ly trà, ngươi vài giờ đến. Ta còn tưởng rằng ta là nhanh nhất. Nào có ngươi như vậy trong công ngàn việc a ta chính là khai cái tiểu công ty, nhưng không phải tùy thời đều có dành sao. Thiếu tới, ngươi kia nếu là kêu tiểu công ty, toàn bộ Hải Thành đều không có công ty lớn. Đúng rồi, ta như thế nào nghe nói ngươi cùng Kim ra cái kia tiểu tử hợp tác khai phá Hải Thành đại thị trường đâu? Hắn không phải bị ngươi hố đến dùng nhiều tiền đấu thầu sao? Như thế nào còn đi tìm ngươi? Khẩu khí này cũng có thể nhịn xuống đi. Phó bẩn thổi một hớp nước trà, nay tư thế, cùng cơ quan đơn vị ngồi nhiều năm lão nhân giống nhau giống nhau. Như thế nào liền nhịn không nổi nữa? Bọn họ kim gia còn có thể vẫn luôn làm hắn tiêu xài không thành. Kim gia lão gia tử còn xem như minh lý lẽ người, sùng hài tử cũng là có độ. Hải thành có thể ăn xong người, chứ bỏ ta không có mặt khác công ty. Ta thật tốt tâm A, nguyện ý giúp hắn một phen. Thẩm thanh Việt thần sắc bình đạm khen khởi chính mình tới đều không mang theo mặt đỏ Phó bẩn thiếu chút nữa không một ngụm trà nóng thủy phun ở thẩm thanh Việt trên mặt, hắn liền chưa thấy qua như vậy ra mặt dày người, như thế nào không biết xấu hổ nói chính mình hào tâm. Phía trước hắn chính là nghe được tiếng do nói, tiểu tử này là chuẩn bị liên hợp ép giá, sau đó giá thấp từ kim tấn trong tay đem hải thành đại thị trường bắt lấy tới. Chỉ là sau lại không biết như thế nào lại đột nhiên sửa lại chủ ý, biến thành hợp tác rồi. Hắn ở trong quan trường thay đổi bất ngờ, đầu góc vẫn là thực đủ dùng. Kết quả lăng là không đoán được nhà mình cái này duy lợi là đồ đệ đệ, trong đầu tưởng chính là cái gì, bắt đầu làm người tốt chuyện tốt. Phó bẩn tình nguyện tin tưởng hắn xuất ra, cũng không muốn tin tưởng hắn sẽ làm người tốt chuyện tốt. Sợ kim ra, cũng không có khả năng à, phía trước hắn ở thâm thị, đắc tội không biết nhiều ít cái đại gia tộc, nói là có một nhà đem cảng thành bên kia hát xe sẽ kêu lên tới, mua hắn một cái mệnh đâu. Kết quả tiểu tử này lăng là cho khiên xuống dưới, đầu thiết thực, một chút cũng chưa đang sợ. sợ cái này tự. Hắn phòng trường tiểu tử này đều sẽ không biết. Không biết xấu hổ nói, ngươi này lại là đánh cái gì chủ ý? Ta nhưng không tin ngươi có lòng tốt như vậy. Phó Bẩn cười nhạo một tiếng. Thẩm Thanh Việt sắc mặt trầm xuống dưới, như thế nào chính mình đột nhiên làm tốt sự còn không có người tin đâu. Thật là làm tốt sự, ta đều bố trí hảo, đột nhiên sửa ý tưởng. Biết vì cái gì không? Thẩm Thanh Việt ta liếc mắt một cái Phó Bẩn, khóe miệng lại gợi lên kia mà cười. Phó Bẩn trực giác không đúng, nhưng vẫn là muốn biết. Liên hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta có cái thực thích tiểu cô nương, trước kia ta không sợ, hiện tại ta sợ, sợ nàng bị ta liên lụy đến bị thương tổn. Thẩm thanh Việt vẻ mặt nghiêm túc cùng biểu tình. Phó bẩn này khẩu trà, rốt cuộc không nhịn xuống phút tới. Sau đó chỉ vào thẩm thanh Việt cười ha ha, một chút ngày thường bưng cái giá cũng chưa. Ngươi, có thích tiểu cô nương? Sợ, trước kia không phải nói sẽ không yêu đương sẽ không kết hôn sao, hiện tại sao lại thế này? Vang rội Việt ra sửa lại tính tình Ngươi nhưng đừng ngông ta, trái tim ta không hảo kinh không được dọa. Hắn che lại trái tim, một bộ ta rất sợ hại bộ ráng. Này thiếu tấu bộ ráng làm thẩm thanh Việt cắn chặt răng, trái tim không tốt, đem ngươi đưa bệnh viện đi xem được không. Ta thật không gạt người, chính nói đâu, ta về sau là muốn cùng nàng kết hôn, lừa ngươi làm gì. Phó bẩn bị hắn nghiêm túc thần sắc hổ sừng sốt, hắn thu cười, trần chờ hỏi, thật không gạt người. Hiện tại liền nói về sau là muốn kết hôn. Đó là đến nhiều thích ta. Không gặp người, gần nhất các ngươi không phải đang làm một cái ưu tú dân doanh xí nghiệp ra tuyên truyền sao. Ta đối tượng khai cái nhà máy, cũng không tệ lắm. Hy vọng ngươi có thể đem nàng lộng đi vào. Nói như vậy nàng sinh ý liền là có thể càng tốt. thẩm thanh Việt đánh bàn tính nhỏ. Nhà bọn họ tiểu cô nương mỗi ngày nhào vào nhà máy mặt trên. Nếu là có con đường giúp nàng đánh ra thanh danh, này sinh ý khẳng định là không lo. Phần 85. Tuy rằng hắn là không nghĩ tiểu cô nương như vậy đua Nhưng nàng nếu tưởng đem nhà máy làm lên, hắn liền giúp điểm tiểu đội. Loại này tài nguyên nhà mình tiểu cô nương trước mắt là tiếp xúc không được, nhưng có phó bẩn cái này chiêu xô ở, liền không cần lo lắng. Tới thật sự a Phó bẩn kinh trái nhìn thẩm thanh Việt, thật, thực sự có. Đúng vậy, thực sự có, hiện tại trong nhà liền thừa ngươi một cái quan côn, muôn cố lên a Hắn vô vô phó bẩn bả vai, khắc sâu cảm nhận được hắn áp lực. Tới rồi ăn tết, phó bẩn cuộc sống này, phải quá đến càng khó chịu. Ngẫm lại cái kia trường hợp, hắn liền cảm thấy vui vẻ. Chương 86. Nô Yên vừa đến tiểu khu cửa, liền nhìn đến Thẩm Thanh Việt xe chờ ở kia. Trên mặt nàng mang theo ngọt ngào cười, đi qua đi gõ gõ cửa sổ xe, nhìn cửa sổ xe giáng xuống, nàng đầy mặt vui vẻ hỏi: "Ngươi như thế nào sớm tới tìm? Ngày thường đều là ước buổi tối đâu, hôm nay nhưng kỳ quái." Thẩm Thanh Việt tháo xuống trước mắt kính râm, đối nàng ngéo một cái tay, lên xe đi, đưa người đi trong xưởng. Nô Yên vòng qua xe đầu Lôi kéo mở cửa xe, liền nhìn đến trên chỗ ngồi phóng một bó bao tốt, đặc biệt xinh đẹp hoa. Hoa, đưa ta sao? Thật xinh đẹp à? Nô Yên đem hoa bế lên tới, cười đến đôi mắt đều con thành trăng non nhi. Nơi này cũng không có mặt khác ngô tiểu thư có thể thu được ta hoa. Thẩm thanh Việt khỏe miệng nhật nhạt câu lấy. Ừ, ngươi dám đưa mặt khác ngô tiểu thư thử xem. Nô Yên thượng miệng, miệng tiểu tiểu chu. Thẩm thanh Việt cười thành, rối tay sờ nàng tóc, ta cũng không dám. Hiện tại Ngô Tiểu Thư ta liền thích thảm, vô tâm tư thích cái thứ hai. Nô Yên lô thai đỏ bừng, nghe vậy Mỹ Nhi mắt liếc hắn liếc mắt một cái, ôm hoa khỏe môi cao cao câu lấy. Đúng rồi, như thế nào nghĩ đến đưa ta hoa Hôm nay ngày mấy không thành. Nàng vui mừng nhìn trong tay hoa, chỉ cảm thấy đều thật xinh đẹp. Nếu ta nói, đây là ta bà ngoại làm ta mang cho người đâu. Thẩm thanh Việt trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn nàng một cái. Nô Yên không tin bộ dáng, ánh mắt có điểm trốn tránh, không có khả năng. Gặt ta đi. thẩm Thanh Việt thấy nàng bộ dáng này, trong lòng trầm xuống, vì cái gì không có khả năng. Ngươi bà ngoại như thế nào sẽ biết ta? Nô Yên buột miệng tốt ra. Ta nói a Nàng biết ta có bạn gái, khiến cho ta mang một bó hoa cho ngươi. Đây là nàng thân thù bao, sở hữu hoa đều là nàng tự mình tắt ra tới. Ngươi, không cao hứng sao? Xe chậm rãi ngừng ở nhà máy cửa, thẩm Thanh Việt có điểm trần chờ hỏi. Nô Yên túi đầu, chỉ cảm thấy trong tay hoa có chút trọng. Nàng một lần nữa ngẩng đầu, "Cao Hưng A, người bà ngoại người có phải hay không thực hảo?" "Ân, nàng là tốt nhất bà ngoại." "Ngày hôm qua ta ca mang theo Bạch Vi tỷ đi trở về, bọn họ cuối năm hẳn là liền sẽ kết hôn." Thẩm Thanh Việt nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. "Nô Yên cười nhạt, "Thật tốt, muốn kết hôn ai?" "Đúng vậy, bọn họ đều phải kết hôn." Thẩm Thanh Việt chặt chẽ nhìn chằm chằm Nô Yên, đôi mắt càng thêm thâm thúy lửa nóng. Nô Yên có điểm không được tự nhiên dịch hạ, sau đó mở cửa xe, ôm Hoa xuống xe. Ta đi trong sưởng, ngươi cũng hồi công ty đi. Phải hảo hảo công tắc Nga. Thẩm Thanh Việt thở phào một hơi, áp xuống trong lòng ảm đạo, đối nàng gật gật đầu. Hảo, ta đây cũng đi rồi. Nô Yên ôm hoa đi vào trong sưởng, đẩy ra cửa văn phòng, bên trong liền phát ra hoa thanh âm. Hiển nhiên, hoa đối nữ nhân tới nói đều là rất có lực hấp dẫn. Mặt nàng hồng đem hoa phóng tới bên cạnh, diễm tỷ thấu lại đây, cái này gọi là gì? Lãng mạn đi. Nô Yên cùng Thẩm Thanh Việt xem qua vài lần điện ảnh. Biết lãng mạn ý tứ, nàng cái miệng nhỏ kiểu, mạnh miệng nói, ngươi muốn, ta đưa ngươi à. Ta mới không cần đâu, ta muốn nam nhân đưa ta, không cần nữ nhân đưa. Diễm tỉ biểu môi. Nô Yên nhìn mắt này thuốc hoa, lại nghĩ tới vừa mới thẩm thanh việt ánh mắt, hơi hơi nhấp môi, không có nói cái gì nữa. Nô Kiến Quốc chân xưng lên hảo chút thiên, trở về lại đi bệnh viện nhìn, lại là mát xa lại là phao chân, cuối cùng là dần dần tiêu xưng lên. Nô Yên cùng Trương Tú Liên đều nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại hắn này một đôi chân, ở nhà chính là đỉnh đỉnh quý giá. Nếu trở về Hải Thành, tiếp cửa hàng vẫn là đến khai. Nội yên bên này khen ngược nói, có diễm tỉ nhìn, cửa hàng vẫn luôn liền không quan. Nhưng Trương Tú Liên đây chính là thật đánh thật đóng 10 ngày, trung gian vẫn luôn không có làm sinh ý, tưởng tượng đến mấy ngày này tiền đều tổn thất, Trương Tú Liên liền đau lòng. Đầu một ngày hồi Hải Thành, cũng chưa nghỉ ngơi một chút, ngày hôm sau liền mở cửa. Nội yên nhà máy không như vậy vội thời điểm bất thời giờ đến nàng mẹ trong tiệm đi xem, liền chú ý tới đối diện kia ra bán mặt, tựa hồ cũng đổi thành bán điểm tâm, thả đi vào mua người còn không ít. Lại đối lập nhà mình cửa hàng, tuy rằng nhân số cũng còn hành, nhưng so với phía trước nhưng kém xa. Nội Yên vào cửa hàng bên trong, chưa thấy được Hạ Lan, mà là một cái sinh gương mặt đang ở bên trong bao điểm tâm. Nàng xứng sốt, đối người này chào hỏi, liền đi vào tìm nàng mẹ. Như thế nào ôm hoa tới? Trương Tú liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng trong tay hoa. Nàng đều không quen biết là cái gì hoa, nhưng thật xinh đẹp. Bất quá ôm hoa nữ nhi càng xinh đẹp. Trương Tú liên đoán, hẳn là tiểu thầm đưa, người trẻ tuổi giống như liền thích đưa hoa. Mẹ, cái kia hạ lan đâu? Như thế nào không có tới? Ngô Yên hỏi. Mấy ngày này nàng nội không tới trong tiệm tới xem. Nàng mẹ mấy ngày này cũng không có gì không thích hợp, này thình lình, trong tiệm thiếu cá nhân. Trương Tú liên thủ hạ không ngừng, nghe vậy chỉ là nói, ta làm nàng đi rồi, không cho nàng ở ta này làm. Nô yên ngây ngẩn cả người, a như thế nào đột nhiên làm nàng đi rồi, là lại không làm việc sao. Phía trước nhìn còn cảm thấy biến hảo đâu. Nàng dùng người chính là như vậy, gõ qua đi, chỉ cần nghe lời, kia phía trước sự liền tính. Nàng chính mình khai cửa hàng khai xưởng kỳ thật cũng minh bạch tìm thích hợp công nhân kỳ thật không hảo tìm. Có cái có thể giúp đỡ công nhân, phi thường quan trọng. Đặc biệt là tiểu điếm, ngày thường nhận người kỳ thật không dễ dàng, tìm cái thích hợp liền càng khó. Nàng phía trước mấy nhà trang phục cửa hàng, ba ngày hai đầu phải một lần nữa nhận người, vì cái gì? Còn không phải là đưa tới người sẽ không làm việc sao? Cho nên sau lại hạ lan thái độ không tồi, cũng không xuất hiện lười biếng tình huống, nội yên liền đem phía trước sự phiên thiên. Trương Tú Liên gật đầu, là hảo hảo làm việc, bất quá sau khi trở về, nghe cách vách cùng ta nói sự kiện, ta khiến cho nàng đi rồi. Nơi này còn có việc đâu? Nội yên tới hứng thú, có thể làm nàng trung thực mẹ chủ động làm người đi. Nơi này chỉ sợ còn không phải việc nhỏ. Đối diện cái kia bán mặt không bán mặt, cũng tới bán điểm tâm. Ta nghe cách vách lao bà nói, quan cửa hàng 10 ngày, Hạ Lan luôn ở đối diện ra ra vào vào. Hiện tại nhà bọn họ bán cùng nhà chúng ta bán giống nhau như lúc, ta còn làm người đi mua nếm thử, hương vị cũng sắp xỉ. Ta phỏng chừng hẳn là Hạ Lan trông học, dạy cho kia ra. Bằng không chính là Hạ Lan cùng kia một nhà chính là người một nhà. Nói lên cái này trương tú liên liền tới khí. Mệt nàng phía trước còn cảm thấy hạ lan đáng thương, thật là hảo tâm huy cầu. Nội yên nghe được tắp lưới, kia vẫn là làm nàng đi tương đối hảo, hiện tại đâu? Nàng con cùng đối diện kia ra có lui tới. Nàng cảm thấy các nàng hai mẹ con còn rất có duyên phận, nàng nhà máy đụng tới sự, cùng nàng mẹ bên này không sai biệt lắm. Đều là bị người bắt trước. Nội yên đảo không như thế nào tới khí, nàng nhà máy đa dạng đều bị sao thành như vậy, đơn đặt hàng lượng thiếu 2 phần 3 đều. Nàng cũng chưa thượng hỏa, còn rất bình tĩnh. Hiện tại nàng mẹ cái này tình huống, nàng càng không thể có bao nhiêu thượng hỏa. kia chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy làm nhân ra đi đoạt lấy sinh ý. Nô yên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm không cam lòng. Trương Tú Liên cũng không cam lòng A, trong lòng không thoải mái cực kỳ. Nhưng này không cam lòng cũng vô dụng, nhân ra đều đã khai, ngươi cũng không thể chạy đến nhân ra cửa tiệm đi, chỉ vào nhân ra nói ngươi sao ta. Cửa này khẩu đại lộ, mọi người đều là làm buôn bán. Liên tính người bắt trước ngươi. Ngươi cũng không nói được cái gì. Làm điểm tâm cũng không phải chỉ có nàng ở làm, cả nước như vậy nhiều làm điểm tâm đâu. Cho nên căn bản liền không đứng được chân, chỉ có thể trong lòng sinh điểm tử hờn rỗi. Còn có thể làm sao bây giờ? Chính mình làm chính mình sinh ý bái, cùng nhân sinh khí còn đem chính mình tức điên, không đáng giá. Trương Tú Liên chính là như vậy tưởng, cho nên liền không cùng người trong nhà nói chuyện này, đỡ phải một khối sốt ruột thượng hỏa. Nô yên điểm điểm tiểu cảm nhấp môi cười cười, không được. Nhà chúng ta cũng không thể ăn cái này mệt, đến làm cho bọn họ tự làm tự chịu mới được. Trương Tú Liên nhìn nàng, cái gì tự làm tự chịu? Còn có cái gì biện pháp không thành? Nô, làm ta ngẫm lại a tạm thời còn không có nghĩ đến, nghĩ tới lại nói cho ngươi. Dù sao chúng ta không thể ăn cái này ăn huy, đến lúc đó bọn họ càng kêu ngạo làm sao bây giờ. Nô Yên quyết định chủ ý, không vì chính mình, cũng đến vì nàng mẹ đem khẩu khí này cấp ra mới được. Nô Yên bên này nghĩ nên như thế nào xả giận sự thẩm thị cùng tấn đại chính thức nói thành hợp tác cũng ở báo chí thượng phong ra. Này nhưng đem thương trong giới người đều sợ ngây người. Đại gia rõ ràng nhớ rõ, này tấn đại cùng thẩm thị đó là cạnh tranh quan hệ A. Phía trước vài lần trong yến hội, thẩm thanh Việt cùng kim tấn đối thượng kia vị đều đủ thật sự, mọi người đều hận không thể tránh đến bên cạnh đi, đều sợ bị lan đến. Thậm chí sau lại có rất nhiều lần, thẩm thanh Việt ở yến hội, liền không có kim tấn, có kim tấn ở yến hội, liền không có thẩm thanh Việt đâu. Cố tình này hai người còn đều là không thể đắc tội. Kim Tấn dựa lưng vào Kim gia đó là Hải Thành đứng đầu hào môn quý tộc, tưởng ở Hải Thành hốn, cũng đừng cùng Kim ra đối nghịch. Thẩm Thanh Việt càng khó lường, toàn bộ kinh thành phía trên trong vòng, đều có hắn nhận thức người. Ra thế càng dò người, phó ra cùng thẩm gia đó là nắm giữ quân chính hai nhà. Liên tính đồn đại Thẩm Thanh Việt cùng hắn ba quan hệ không tốt, nhưng người ta tốt xấu là thân phụ tử, lại không hảo có thể không hảo đến nào đi. Cho nên mọi người đều là ngồi xem xong hổ đấu. Kim Tấn bắt lấy hải thành đại thị trường hạng mục, còn không có tới kịp cao hứng, quay đầu liền phát hiện này số liệu không đúng, quá cao, giá trở ra quá cao, an không vô tới. Có người nói Kim Tấn là thu được thẩm thanh Việt bên kia tiết lộ số liệu, mới lâm thời sửa đấu thầu thư. Như vậy nhất chiêu xuống dưới, chỉ cần không phải ngốc tử, là có thể biết cái gì tiết lộ không tiết lộ, rõ ràng chính là thẩm thanh Việt cố ý hạ bao. Thẩm thanh Việt đâu chỉ là tính toán đem hạng mục bắt được tay, càng là muốn mượn này nục nhã Kim ra một phên A. Mọi người đều cảm thấy Kim Gia khẳng định nhịn không nổi, đến lúc đó chỉ định đến đấu lên. Kết quả đột nhiên tới như vậy một chút, hai lão hổ không đánh lên tới, ngược lại cho nhau liếm nổi lên mau, cốt chuyện này đi hướng, làm sở hưu chú ý người đều mắt tròn váng. Nhìn nhìn lại báo chí thượng sao viết, công ty cường cường liên hợp, song hướng hợp tác, cộng đồng lợi nhuận, gánh bác chính phủ trọng điểm khai phá hạng mục gánh nặng, sáng tạo một cái càng tốt đẹp hải thành. Nhìn một cái này nhiều phía chính phủ, nhìn một cái này bao lớn nghĩa Nếu không phải phía trước vị 10 phần, đại gia khẳng định đều tin đâu. Nhưng người không tin cũng phải tin à, báo chí thượng phát ra tới lúc sau, hai nhà còn quyết định một khối làm một cái chúc mừng hợp tác hiến hội đâu, mời đại gia hỏa một khối thăm ra. Thật là thấy quỷ, đây là trừ bỏ này hai nhà, những người khác cộng đồng ý tưởng. Nội yên ngày thường không thế nào hỏi thẩm thanh Việt sinh ý thượng sự, tựa như thẩm thanh Việt cũng không thế nào hỏi nàng có cần hay không hỗ trợ giống nhau. Nàng có cái hảo thói quen, chính là ai xem báo chí. Từ báo chí thượng nhìn đến tin tức này thời điểm, nàng lặp lại nhìn vài biến, đều phải cảm thấy chính mình đôi mắt là hỏng rồi, như thế nào này đó tự nàng đều nhận thức, hợp ở một khối liền không quen biết. Nàng rõ ràng nhớ rõ, nàng hồi tô thành phía trước còn hỏi quá thẩm thanh Việt. Lúc ấy hắn nói như thế nào, muốn liên hợp ép giá, sau đó giá thấp tử kim tấn trong tay đem hạng mục cấp về. Như thế nào hiện tại đột nhiên biến thành hợp tác khai phá? Chẳng lẽ là bị kim ra uy hiếp? Phần 86 chương 87 Nô Yên thất thần, thẩm thanh Việt đã sớm phát hiện. Bọn họ đêm nay là ở Hải Thành một nhà nhãn hiệu lâu đời tiệm cơm Tây ăn cơm. Hiện tại Ngô Yên đã cùng phía trước Nô Yên hoàn toàn không giống nhau. Nàng hiện tại sẽ dùng dao nĩa thiết bò bít tết, hơn nữa có thể thực tốt cắt ra tới, không phát ra âm thanh, tư thái so chuyên môn học quá người còn muốn ưu nhã. Ai có thể nghĩ đến mấy tháng trước, nàng cũng không biết dao nĩa là dùng như thế nào đâu. Hiện tại nàng cũng có thể học thẩm thanh Việt bộ dáng, nói ra một ít chuyên nghiệp dùng cơm từ ngữ. Này hết thảy đều là bởi vì Thẩm Thanh Việt mang nàng ăn biến hải thành các nhà ăn lớn, vô luận là địa phương đồ ăn giang hồ đồ ăn cũng hoặc là loại này tiệm cơm tây. Thấy được nhiều, tự nhiên cũng liền biết. Bất quá liền tính hiện tại Ngô Yên sẽ thiết bò bít tết, nhưng Thẩm Thanh Việt vẫn là sẽ thói quen tính giúp nàng thiết hảo. Hiện tại Ngô Yên chính là có một ngụm không một ngụm ăn Thẩm Thanh Việt cắt xong rồi bò bít tết, ánh mắt đặt ở bên cạnh rượu vang đỏ lý thượng, nhìn chằm chằm bên trong đỏ thám rượu vang đỏ, xuất thần. Thẩm Thanh Việt xoa xoa khóe miệng, thấp giọng hô, "Yến yên. Nô Yên theo bản năng nhìn về phía hắn, thủy nhuận trong ánh mắt hiện lên mở mịt, "A? Cái gì?" Thẩm Thanh Việt hơi hơi mỉm cười, "Hôm nay này đó, không hợp ăn uống sao?" Nhà này nhà ăn là Ngô Yên thích số lượng không nhiều lắm tiệm cơm tây, rõ ràng phía trước tới ăn thời điểm, nàng đều ăn thật sự thỏa mãn, thực vui vẻ. Nay vẫn là lần đầu tiên, như vậy thất thần ăn cơm. Nô Yên hoàn hồn, nhìn về phía chính mình mâm, một ngụm bỏ bít Tết ăn nửa ngày cũng không ăn xong, hiện tại đều lạnh. Nhìn, có điểm ghê tẩm. Nàng buông nĩa, không muốn ăn. Không phải không hợp ăn uống, suy nghĩ một chút sự tình. Thẩm thanh Việt chú ý tới nàng biểu tình tiểu biến hóa, dơ tay kêu phục vụ sinh lại đây đem nàng trước mặt kêu bàn bò bít tết bỏ chạy, một lần nữa lại muốn một phần. Chờ phục vụ sinh đi rồi, hắn hỏi, suy nghĩ cái gì? Nhà máy sự. Nô yến lắt đầu, không phải, vốn dĩ muốn ăn xong hỏi lại, không nghĩ tới vẫn luôn nghĩ chuyện này, cũng chưa ăn xong đi nhiều ít. Nàng có điểm ngượng ngùng. Quá dễ dàng bị này đó cấp tả hữu suy nghĩ Chính là, ngươi phía trước không phải nói cho ta Ngươi là chuẩn bị giá thấp thu hồi hải thành đại thị trường hạng 1 sao Như thế nào hiện tại lại nói đến hợp tác rồi Ngươi đã biết thẩm thanh Việt ngưỡng mày Lại nhớ tới ngô yên ái xem báo chí thói có nhỏ Nga, đối, ngươi thích xem báo chí tới Vốn dĩ chuẩn bị quá đoạn thời gian nói cho ngươi Không nghĩ tới ngươi xem báo chí sẽ biết Quá đoạn thời gian nói cho ta, khi nào Nô Yên cắm khởi một viên tiểu cà chua, bỏ vào trong miệng. "Cùng tấn đại một khối khai một cái hợp tác kiến hội, đến lúc đó muốn cho ngươi cùng ta cùng nhau qua đi, chuẩn bị lại cùng ngươi nói." Thẩm Thanh Việt nhìn chằm chằm bởi vì cắn một viên cà chua, cổ khởi gương mặt. "Nếu ngươi đã biết, vậy hiện tại nói đi. Kỳ thật cũng không có gì, giá thấp thu vào cũng hảo, hợp tác cũng hảo, dù sao đều có thể cho ta mang đến lợi nhuận. Như vậy là được, không có bên ngoài truyền như vậy phức tạp." Nô Yên an điểm tâm, nàng nhìn Thẩm Thanh Việt đối mắt. Dơ tay cho hắn đệ viên tiểu cà chua, ta cho rằng ngươi là bị uy hiếp mới đáp ứng, cho nên vẫn luôn đều nghĩ đến việc này, sợ ngươi không cao hứng, lại không dám hỏi. Thẩm thanh Việt không lớn thích thích ăn loại này tiểu cà chua, nhưng ngộ yên đưa cho hắn vẫn là ăn. Đem tiểu cà chua nhai nuốt vào, hắn nhẹ nhàng cười một cái, sao có thể? Ngươi đừng đem ngươi đối tượng nghĩ đến như vậy nhược, kim ra, còn không làm gì được ta. Hắn đốn hạ, lại thu liễm vừa mới lộ ra tới cuồng vọng thần sắc. Kỳ thật ta chính là cảm thấy chỉ cần có tiền tránh là được, cái này hạng mục tấn đại bên kia chủ làm, ta chỉ là đầu tư một chút tiền, giảm bất bọn họ áp lực. Nô Yên tự nhiên là chú ý tới Thẩm Thanh Việt vừa mới biểu tình, lại nói tiếp, nàng đến bây giờ đều không có quá hiểu biết Thẩm Thanh Việt gia đình là như thế nào đâu. Thấy Thẩm Thanh Việt cũng không có muốn nói ý tứ, Nô Yên trong lòng có chút mất mát. Thừa dịp phục vụ sinh còn không có tới, Nô Yên từ bao bao lấy ra một cái phong thư, đưa cho Thẩm Thanh Việt, nhạ, có cái gì cho ngươi? Nàng động tác hào phóng tự nhiên, thẩm thanh Việt trên mặt mang theo cười tiếp nhận đi, biên mở ra biên hỏi, đây là cái gì? Lễ vật vẫn là thư tình. Nhìn đến bên trong một chồng tiền, trên mặt hắn tươi cười thu liễm, ngước mắt áp lực cảm xúc hỏi Ngô Yên, tiền. Nô Yên theo lý thường hẳn là gật đầu, phía trước nàng đều đem việc này đã quên, nhớ tới liền chạy nhanh đem tiền còn cho hắn. Đúng vậy, phía trước ở Tô Thành, người phái tới người giúp không ít vội, trở về vẽ xe cũng là người ra tiền mua. Cho nên hiện tại liền đem tiền còn cho người lạc. Nàng thanh âm vẫn như cũ mềm mại, nhưng lúc này dừng ở thẩm thanh Việt lỗ thai, lại cảm thấy trói thai. Hắn ngạnh bang bang đem phong thư đưa cho Ngô Yên, ta không cần, ngươi lấy đi. Ngô Yên không do nguyên do, nàng chấp chấp mắt to, nhìn đối diện rũ xuống đôi mắt thẩm thanh Việt, cẩn thận hỏi, vì cái gì không cần a Đây là hẳn là còn cho người a Thẩm thanh Việt méo phong thư tay phát khẩn, đôi mắt đối với Ngô Yên khuôn mặt nhỏ, bên trong sóng gió cuồn cuộn, hắn nặng Thanh h Ta nói không cần, ngươi lấy về đi. Nô Yến nhấp môi, lại như thế nào không hiểu, nàng cũng biết thẩm thanh Việt là sinh khí. Nhưng hắn vì cái gì sinh khí đâu. Nô Yên không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Thẩm thanh Việt thấy nàng không tiếp, dơ tay đem phong thư ném đến nàng bên này trên ghế, trung gian mang phiên nàng rượu vang đỏ ly, từ trên bàn ngã xuống, phát ra một tiếng vang lớn. Bên cạnh mấy bà người, nghe được thanh âm này sôi nổi hướng này xem ra. Phong thư vừa lúc nện ở nàng bao bao mặt trên. Bên trong tiền chạy xuống ra tới rơi xuống mang ghế n nội Yên nhìn kia rơi rơirụng mang ghế tiền chúng nó lại rơi xuống trên mặt đất lây dính rượu vang đỏ trở nên không giống bọn họ nguyên bản bộ dáng nàng tâmỗ nhiên bắt đầu chịu đau nhìn này đó tiền nàng lại nhìn mắt lạnh mặt thẩm thanh Việt có điểm không biết làm sao vừa mới vừa mới còn hảo hảo vì cái gì đột nhiên liền sinh khi a nàng cắn môi dưới trực tiếp ngồi sổ xuống dơ tay muốn đem này đó tiền nhặt lên tới bên cạnh chú ý mấy bản người nghị luận thanh tăng lớn Thẩm thanh Việt thậm chí nghe được có cái nữ nhân tranh chô nói, nữ nhân kia ngồi xổm xuống thân nhặt tiến ai. Đều dính rượu văng đỏ, là nam nhân kia ném cho nàng sao. Leo lên kẻ ngốc bị quăng chia tay phí đi. Thẩm thanh Việt méo nắm tay, hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, đi vào ngô yên bên này, dơ tay đem nàng kéo tới. Không cần nhặt, nhặt nó làm gì. Ăn cơm. Hắn thanh âm lạnh như băng. Ngô yên sụ mặt, đem tay từ trong tay hắn rút ra, không cần người quản. Vì cái gì không cần ta quản. Này không phải ngươi cho ta sao Ta nói không cần nhặt Thẩm thanh Việt nhìn túi đầu nô yên Trong lòng tức giận càng sâu Hắn nhìn đến nàng nhặt lên tới mấy chương đều dính đầy rượu vang đỏ phòng chừng đều không thể dùng Còn muốn chúng nó làm gì Nô yên túi đầu Trước mắt một mảnh mơ hồ Thẩm thanh Việt trong giọng nói không kiên nhẫn nàng nghe được rành mạch Nhưng đây là tiền A Đây là nàng vất vả tránh tới tiền Như thế nào có thể liền như vậy tùy tiện nói từ bỏ Nàng không phải để ý tiền Chỉ là cảm thấy thẩm thanh Việt cái dạng này, có chút xa lạ. Hai người đứng ở kia, như là ràng co, bên cạnh có càng ngày càng nhiều người bắt đầu nghị luận. Thẩm thanh Việt quét những người này liếc mắt một cái, hận không thể ra tiếng làm cho bọn họ cơm miệng. Nhưng giây tiếp theo, chính hắn bị đột nhiên một chút đẩy ra, tiểu cô nương lấy thượng nàng bao bao, vòng qua hắn nhanh chóng đi rồi. Hắn theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng bên cạnh tới cái phục vụ sinh, trên tay chính bưng bỏ bít tết, tiên sinh, các người muốn bỏ bít tết tới rồi. không ăn Thẩm Thanh Việt tưởng vòng qua hắn, nhưng cái này phục vụ sinh chính là chống đỡ hắn, kia tiên sinh thỉnh đến bên này tính tiền, trên mặt đất này đó tiền yêu cầu chúng ta xử lý sao. Thẩm Thanh Việt ngừng lại, hắn nhìn mắt trên mặt đất còn có trên ghế những cái đó tiền, cùng với cái kia phong thư, tựa hồ còn kẹp một chưng giấy. Hắn ngây mẩn cả người, dơ tay đem cái kia phong thư cầm lấy tới, sau đó đem bên trong giấy rút ra. Cảm ơn thẩm tiên sinh hỗ trợ, không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy tiền tương hứa lạc. Tuy rằng biết thẩm tiên sinh có tiền, sẽ không để ý này đó. Nhưng đây là gia đình của ta sự, chúng ta vẫn là muốn việc công xử theo phép công một chút hảo. Nếu là ta chính mình nói, liền không sao cả lạc, dù sao ta biết thẩm tiên sinh cho ta hoa lại nhiều tiền đều sẽ không đau lòng, có phải hay không nha? Mặt sau còn vẽ cái gương mặt tươi cười. Thẩm thanh Việt méo này tờ giấy, trước mắt hiện lên vừa mới nàng đẩy ra chính mình khi, nhanh chóng lau một chút đôi mắt. Là khóc. Như thế nào có thể làm nàng khóc đâu? Hắn đem phong thư nhét vào trong lòng ngực, sau đó nhanh chóng đào mấy trăm đồng tiền cấp cái này phục vụ sinh, giúp ta đem chứng kết, sau đó đem này đó tiền đều sửa sang lại một chút, ta ngày mai lại đây lấy. Phục vụ sinh tưởng nói, dừng ở chỗ ngồi bên cạnh tiền tiền trả là đủ rồi. Nhưng người đã đem tiền đưa cho hắn, hướng bên ngoài đi rồi. Hắn lắc lắc đầu, nay kẻ có tiền thật biết chơi, tiền đều là tùy tiện giải. thẩm thanh Việt vọt tới bên ngoài, đã không có nhìn thấy ngô yên, hắn lòng nóng như lửa đốt. Ở bên cạnh tìm vài tranh, cũng chưa nhìn đến người. Thằng đến bắt được cái kỵ xe ba bánh người hỏi, biết nàng đã ngồi trên một khắc chiếc xe ba bánh đi rồi, mới yên tâm. Hắn trở lại trong xe, trực tiếp đem xe chạy đến Nô Yên tiểu khu cửa. Nô Yên là khóc lóc đi trong xưởng nàng ở bên ngoài gõ nhà xưởng đại môn, thiếu chút nữa không đem diễm tỉ hủ chết. Mở cửa nhìn đến nàng khóc đến thảm hề hề bộ ráng càng là cả kinh không được. Như thế nào đây là? thẩm thanh Việt khi dễ ngươi. Khóc thành như vậy. Diễm thị vội vàng đem người kéo vào đi, đại cầu vây quanh các nàng xoay quanh. Nô Yên nước mắt đổ rào rào đi xuống mặt, nhìn đáng thương cực kỳ, đem Diễm thị cấp đau lòng, lôi kéo người vào nàng trụ phòng. Rốt cuộc như thế nào việc này? Đụng tới chuyện gì ngươi cùng ta nói nói a? Như vậy khóc ta đau lòng đã chết. Diễm thị thấy nàng ngồi ở mép giường vẫn là khóc, gấp đến độ thẳng rậm chân. Nô Yên khóc đến rối tinh rối mù, cái mũi gương mặt đôi mắt đều là hồng, nàng một bên dùng khăn tay sát nước mắt. Một bên tưởng khống chế chính mình không thể khóc, nhưng chính là khống chế không được. Nàng cảm thấy chính mình đều bị thẩm thanh Việt sùng hư, trước kia đụng tới bao lớn sự, đều không đến mức khóc. Nhưng hiện tại liền bởi vì bị thẩm thanh Việt hung một chút, nàng liền cảm thấy bị khuất đã chết. Còn càng nghĩ càng bị khuất, hắn như thế nào có thể hung chính mình. Chính mình lấy tiền cho hắn, cũng là không nghĩ quá chiếm hắn tiện nghi. Hắn như thế nào có thể trực tiếp đem tiền ném lại đây. Cái loại này lãnh đạm khinh thường thái độ. Làm nàng cảm thấy chính mình tương lai giống như liền sẽ bị hắn dễ dàng như vậy ném ra giống nhau. Đến lúc đó, nàng như thế nào có thể tiếp thu thẩm thanh Việt đối nàng lộ ra loại này khinh thường biểu tình. Quang ngấm lại, nàng liền cảm thấy đau lòng khó nhịn. Ta cảm thấy, ta lúc trước liền không nên cùng thẩm thanh Việt ở bên nhau. Nô Yên buông khăn tay, suy sụp túi đầu. Nàng cho rằng nàng tìm được rồi cảm giác an toàn, nhưng thực tế thượng nàng vẫn là không có cảm giác an toàn, hiện tại thậm chí trốn đến diễm tỷ này tới. Bởi vì nàng phát hiện nàng nào cũng đi không được, về nhà nói nàng ba mẹ ở nhà, nhìn đến nàng như vậy sẽ lo lắng. Nàng cũng không dám biết, thẩm thanh Việt có hay không đuổi theo ra tới, có hay không tới tìm nàng. Nếu là không đuổi theo ra tới, hắn có phải hay không không thích chính mình? Có phải hay không cảm thấy chính mình quá phiền? Lúc này ngô yên lâm vào tự mình ghét bỏ, nàng cảm thấy sớm biết rằng như vậy, lúc trước còn không bằng không ở cùng nhau, như vậy liền sẽ không lo được lo mất. Nghe được ngô yên nói câu nói kia Diễm tỉ đều chấn kinh rồi. Này hai người cảm tình hảo tới trình độ nào, nàng là xem đến rõ ràng, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại nị vai. Mỗi ngày buổi tối một khối đi ra ngoài ăn cơm, nhìn thấy mặt muốn ôm một cái. thẩm thanh Việt đối ngô yên có bao nhiêu sủng nàng cũng biết, ăn cơm thời điểm đều hận không thể đi đến trong miệng. thẩm thanh Việt khi dễ ngươi. Diễm tỉ trần chờ hỏi. Không giống à, thẩm thanh Việt như vậy nam nhân, khẳng định là tình nguyện chính mình bị thương, cũng tuyệt đối sẽ không khi dễ nữ hài tử. Chỉ cần Ngô Yên không muốn, hắn trăm phần trăm có thể dừng lại. Nô Yên nghĩ nghĩ, cũng không phải khi dễ nàng, chính là không cần nàng tiền mà thôi. Phần 87 Không phải khi dễ ta, phía trước ta về nhà sau, nãi nãi không phải đi rồi. Hắn an bài người đi theo, giúp chúng ta ra xử lý một ít việc, trở về vẽ xe đều là hắn bên kia ra, ta liền tưởng đem tiền còn cho hắn. Sau đó hắn không chịu muốn, đem tiền ném cho ta, rất đầy đất. Nô Yên càng nghĩ càng khổ sở, nàng không có làm sai A Nàng còn tiền còn có sai rồi. Diễm tỷ kéo cái ghế ngồi xuống, nghe nàng sau khi nói xong quả thực muốn cười, liền cái này. À! Nô Yên xoa xoa đôi mắt, liền cái này a còn có thể có cái gì? Làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng ngươi ra cái gì đại sự, khóc thành cái dạng này. Diễm tỉ nhẹ nhàng thở ra, mới vừa khóc đến khí thế ngập trời bộ ráng, thật sự đem nàng cấp dọa tới rồi. Diễm tỉ dối tay đem nàng khỏe mắt hốn lượn nước mắt cấp mặt hai, ngay sau đó khoanh tay trước ngực, chân kiểu. Ta tới cùng ngươi phân tích phân tích, nơi này đến tổt cùng là chuyện như thế nào đi. Đầu tiên, ngươi đem tiền đưa cho hắn thời điểm, không có nói rõ ràng, vì cái gì cấp này số tiền có phải hay không. Nô Yên gật đầu, đúng vậy, ta sợ hắn không cần, đang muốn nói. Thẩm Thanh Việt liền trầm mặt, phi thường không vui đem tiền ném lại đây. ân hử, nay liền đúng rồi, các ngươi chuyện này mặt trên, câu thông có chút vấn đề. Sau đó đâu, ta lại nói cho ngươi, vì cái gì Thẩm Thanh Việt sẽ sinh khí. Bởi vì hắn có tiền à, hắn không để bụng này đó tiền, hắn có thể an bài người qua đi giúp ngươi, thuyết minh hắn là để ý ngươi, hắn căn bản liền không thèm để ý xài bao nhiêu tiền. Hắn cam tâm tình nguyện vì ngươi hoa, cho nên ngươi đem tiền còn cho hắn, làm hắn cảm thấy ngươi phân đến quá thanh. Nam nhân sao, đều là hy vọng chính mình nữ nhân có thể dựa vào hắn. Diễm tỉ điểm đặt chân, thông thả ung dung nói, "Ở nàng xem ra, này căn bản chính là hai không nói qua đối tượng người, bởi vì một chuyện nhỏ liền nháo đến trời đất tối sầm." Hai bên đều cảm thấy chính mình ủy khuất Hắn không để bụng, ta để ý à Ta không hy vọng về sau tách ra nói Ta ở hắn này, liền rơi vào một cái mỗi ngày chiếm tiện nghi ấn tượng Hơn nữa, ta là ta, không phải thuộc về ai Nô Yên khuôn mặt nhỏ bản, nàng là Nô Yên Không thuộc về người khác, nàng là độc lập Diễm tỷ đem chân thả xuống dưới Hành, ngươi chính là ngươi, nhưng là tách ra Ngươi thật đúng là nghĩ về sau muốn chia tay a Diễm tỉ khỏe miệng mang theo cười Xem Nô Yên thời điểm phản phất đang xem một cái đứa nhỏ đốc, nhưng loại sự tình này, nàng điểm đến quá minh bạch, liền không thú vị, vẫn là đến chính mình đi phát hiện. Về sau sự tình ai biết được? Ta không hiểu biết nhà hắn tình huống, ta cũng không rõ ràng lắm hắn sinh ý làm được rốt cuộc có bao nhiêu đại, ta chỉ biết tên của hắn kêu thẩm thanh Việt, hắn còn có cái ca ca, liền như vậy. Nô Yên nhìn chính mình tay, vừa muốn khóc. Ngược lại là thẩm thanh Việt, đối trong nhà nàng tình huống đều hiểu biết rành mạch. Dù sao hiện tại ở bên nhau lại chia tay người rất nhiều, chúng ta cũng không nhất định sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Nội yến nước mắt lại hạ xuống, nàng phát hiện chính mình chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ về sau tách ra, nàng liền khó có thể tiếp thu. Ta không hiểu biết hắn, hắn để cao âm lượng cùng ta nói chuyện, ta đều không tiếp thu được. Ta có phải hay không quá để ý hắn? Nàng hai mắt đấm lệ, xin giúp đỡ nhìn về phía diễm tỉ. Hắn đem tiền ném lại đây, rơi xuống đất, khi đó ta đặc biệt khổ sở. Này đó tiền là ta cực cực khổ khổ tránh tới, như thế nào có thể dễ dàng như vậy ném lại đây. Ta đi nhặt lên tới, hắn đem ta túng lên, không cho ta nhặt, nhưng kia lại không phải khác, là ta vất vả tránh tới tiền. Hắn không cần vì cái gì không cho ta nhặt. Hắn lại có tiền, cũng không thể tùy tiện đạp hư à. Nàng cảm thấy chính mình không có được đến tôn trọng, đặc biệt là thẩm thanh Việt đem phong thư ném lại đây trong nháy mắt kia, nàng cảm thấy giống như có bàn tay ném ở nàng trên mặt. Diễm tỉ thấy nàng nói nói tiểu thân mình bản lại bắt đầu run rẩy mắt thấy liền phải khóc hút không khí. Nàng chạy nhanh qua đi đem người ôm, nhẹ dọng chân an, không có việc gì không có việc gì, không khóc ca, người trước bình tĩnh lại. Nàng đã từng ở vũ trường công tác, kỳ thật cũng đụng tới quá loại này đã thương người tự tôn sự, uống một lọ rượu cấp một trương tiền. Ném xuống đất làm các nàng đi đoạt lấy, cấp được nhiều ít tính nhiều ít. Kẻ có tiền không để bụng này đó, đem các nàng đương hoạt vật, nhưng các nàng cũng là người A. Nếu không phải vì kiếm tiền, ai nguyện ý làm những việc này. Thẩm thanh Việt loại này, nàng suy đoán là ở nỗi nóng, mới đem tiền vứt ra tới. Nhưng ở ngô yên này, chính là thực không tôn trọng người biểu hiện. Hai bên ra thế vốn dĩ liền bất bình đẳng, ngô yên lại không hiểu biết hắn gia đình, vốn dĩ liền có chút lo được lo mất, chính là nhược thế kia một phương. Nàng tính cũng có chút hảo cường, không phải cái loại này hiên tâm thoải mái hoa nam nhân tiền tính tình. Đưa tiền thời điểm cũng không tưởng nhiều như vậy, hiện tại đột nhiên bị quăng cái vẻ mặt lạnh lùng cái loại này che dấu không an toàn cảm nháy mắt bạo phát. Cho nên mới sẽ như vậy bị quất như vậy khổ sở. Nhưng hiện tại ở nổi nóng, sở hữu sự tình đều sẽ bị phóng đại tới xem, chờ bình tĩnh lại, liền sẽ phát hiện giống như cũng không có gì gây gớm. Nô Yên ở nàng trong lòng ngực hoàn toàn hỏng mất khóc lớn, tiền rơi trên mặt đất, còn đem rượu vang đỏ cấp đâm phiên, nhưng cái đó tiền đều dính rượu vang đỏ, đều ướt. Như vậy nhiều người nhìn, ở bên cạnh nghị luận, hắn còn túm ta lên, đem ta tay đều túng đau Đây là hắn lần đầu tiên bộ ráng này, ta phía trước cũng chưa gặp qua hắn như vậy, ta còn tiền cho hắn có sai sao? Ta không có sai, hắn như thế nào có thể đối ta mặt lạnh Không cần liền không cần, hảo hảo nói sao, dựa vào cái gì đem tiền ném lại đây? Bên này khóc biên nói kiểu khí bộ ráng, Diễm tỷ thể nếu là thẩm thanh Việt tại đây, khẳng định đến ôm người cầu tha thứ. Nàng đều đau lòng đến không được, càng miễn bản thẩm thanh Việt. Thật vất vả trấn an hảo ngô yên, Diễm tỷ tiếp thủy lại đây cho nàng lau mặt. Hôm nay còn trở về không? Ở ta này ngủ đi. Ta cho ngươi ra gọi điện thoại qua đi. Nô Yên đôi mắt đều xưng thành hạch đảo xúc ở mép giường, nhìn Diễm Tỷ thật ngượng ngùng. Kêu phiền toán ngươi, Diễm Tỷ, ta như vậy trở về, bọn họ sẽ lo lắng. Diễm Tỷ cho nàng đắp chăn đàng hoàng, giống cái đại tỷ tỷ giống nhau, sờ sờ cái chán của nàng, không có việc gì, ngủ đi, ngủ no rồi chúng ta lại cùng nam nhân thúi sinh khí. Nô Yên đem đầu chui vào trong chăn, càng thêm ngùng Chỉ chấp chấp hoạch đảo dường như mắt to, hảo. Nàng sắc thật là khóc mệt mỏi, diễm tỉ sau khi ra ngoài, nàng liền chóng váng đã ngủ. Chính là này ngủ rồi cũng không ăn ổn, còn nhất chịu nhất chịu muốn khóc đâu. Diễm tỉ cấp ngô yên trong nhà gọi điện thoại, nói hôm nay có điểm nội, liền dứt khoát ở nhà máy ngủ. Ra văn phòng, nàng liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa. Nhìn bên ngoài bị đèn xe đánh đến cực lượng, đều thấu tiến vào quang, nàng biết là ai tới. chương 88. thẩm Thanh Việt đầy người yên vị. Ở ngô yên tiểu khu cửa đợi hơn một giờ, hắn vẫn luôn ở hút thuốc, kết quả vẫn luôn không gặp người lại đây. Trong lòng có chút hoảng hắn nghĩ tới diễm tỷ bên này, lại lo lắng nàng xẻ ra chuyện, lại lo lắng nàng có phải hay không không nghĩ thấy chính mình. Nghĩ đến có khả năng đến nhà máy tới, hắn liền đánh xe tới rồi bên này. Nhìn đến môn mở ra, diễm tỷ mặt vô biểu tình nhìn chính mình thời điểm, hắn biết người khẳng định ở bên trong. Nàng thế nào? thẩm thanh Việt đầy người suy sụp, cách đến thật xa, diễm tỷ đều nghe thấy được trên người hắn yên vị khoảng 1 giờ, đôi mắt đều sương thành xem hạch đảo, Thanh âm cũng ách, có thể hảo sao? Diễm tỷ thanh âm lạnh như băng. Thẩm Thanh Việt nghe cái này hình dung liền đau lòng đến không được, hắn đi phía trước đi rồi hai bước, ta đi xem nàng. Không cần, đã ngủ, nhìn đến ngươi khẳng định lại muốn khóc, ngươi vẫn là đường đi. Diễm tỷ ngăn đón hắn. Thẩm Thanh Việt trầm mặt, ta liền liếc nhìn nàng một cái, Diễm tỷ ngươi tránh ra. A, ngươi cùng ta hung vô dụng. Diễm tỷ cười lạnh, Thẩm Thanh Việt, ta biết ngươi không đẻ bụng tiền. Nhưng chúng ta những người này để ý, ngươi trực tiếp đem tiền vứt ra đi, là có ý tứ gì? khinh thường tiểu yên yên cho ngươi này đó tiền, cảm thấy bị vũ đủ. Ta không phải. thẩm thanh Việt cãi lại, hắn sao có thể như vậy tưởng đâu? Hắn chỉ là cảm thấy yên yên cùng hắn tính đến quá rõ ràng, lúc ấy lại xác thật là tức giận, hắn hiện tại hối hận. Ngươi vì cái gì không hỏi một chút nàng. Vẫn là ngươi cảm thấy, nàng đã là ngươi sở hữu vật. Ngươi muốn làm rõ ràng, yên yên cùng giống nhau nữ hải tử không giống nhau. Nàng sẽ không theo lý thường hẳn là cảm thấy, hoa ngươi tiền chính là bình thường sự. Nàng ra thế là so ra kém ngươi, nhưng trong nhà nàng giáo dưỡng đến hảo. Người đem tiền vứt ra đi, ném chính là tiền sao? Là nàng mặt. Diễm tỉ từng câu từng chữ giống đao nhọn giống nhau tạc ở thẩm thanh Việt trong lòng, trên mặt hắn càng thêm tái nhận, không biết nên từ nào vì chính mình biện giải. Hắn là tưởng đem tiền ném đến nàng phóng bao trên ghế, không nghĩ tới sẽ đụng tới chén rượu, cũng không nghĩ tới những cái đó tiền đều giải ra tới. Hắn không cho nàng đi nhặt tiền, là những cái đó tiền đều dính rượu văng đỏ, có chút ấu vế, có thể cho hắn tới xử lý. Nàng cơm cũng chưa ăn mấy khẩu, trước đem cơm cấp ăn xong rồi lại nói. Người bên cạnh đều đang chê cười nàng, hắn nghe xong hỏa khí rất lớn, nhưng cái kêu hỏa không phải hướng nàng phát, là hướng bên cạnh những cái đó nghị luận người. Nhưng hắn ngay lúc đó biểu hiện sắc thật như là hướng về phía nàng đi, vô luận nói như thế nào, hắn đem nhân khí khóc là thật sự. Ta không làm cái gì. "Kiến cho ta đi vào xem một cái, xem một cái ta liền ra tới." Thẩm Thanh Việt nhìn về phía Diễm tỷ, trong mắt mang theo khẩn cầu. Diễm tỷ lặng lặng nhìn hắn, một hồi lâu mới tránh ra thân thể, nhanh lên. Thẩm Thanh Việt nhanh chóng bỏ qua cho nàng, lập tức đi hướng dùng để trụ phòng cửa, nhìn kẹt cửa lộ ra tới quang, hắn chờ một chút. Đẩy cửa ra, trong phòng phóng một chiếc giường còn có một cái bàn cùng hai cái ghế, thực đơn sơ. Mà hắn tiểu cô nương lẳng lặng bọc chăn, nằm ở trên giường. Thẩm thanh Việt tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, nhìn đến nàng lộ ra tới khuôn mặt nhỏ khi, tâm lại là một hồi. Hai cái đôi mắt sắc thật đều xưng thành hạch đảo, đến này sẽ khỏe mắt còn có nước mắt chảy xuống tới, mày lẳng lặng nhăn, ngủ thật sự không an ổn bộ dáng Thẩm thanh Việt vương tay, đem nàng nước mắt lau khô. Hắn Quang lưng, muốn ốm ôm nàng, lại sợ đem nàng đánh thức. Đành phải đem nàng má biên đầu tóc sau này khẩy khẩy, thực xin lỗi, hôm nay là ta không đúng, ta cho ngươi xin lỗi được không? Ngươi ở trong mộng đánh ta mắng ta đều được, ngày mai ta cũng cho ngươi đánh cho ngươi mắng được chưa?" Hắn cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng, "Thực xin lỗi, không cần lại khóc, lòng ta đều đau." Lô Yên mày nhăn đến càng sâu, nhưng lại chậm rãi buông ra, hô hấp dần dần quy về bình tĩnh, nàng trở mình, ôm chăn đưa lưng về phía Thẩm Thanh Việt. Thẩm Thanh Việt khỏe miệng nhẹ nhàng câu lấy, ở cửa truyền đến ho khan thanh thời điểm, lại nhấc thẳng. Hắn quyến luyến nhìn Ngô Yên liếc mắt một cái, đứng dậy đi tới cửa. "Đêm nay cảm ơn ngươi." hào hào chiếu cố nàng. Hắn thấp giọng nói, "Nô Yên ngày hôm sau tỉnh lại, đôi mắt lại toan lại đau, nàng từ trên giường bò dậy, nhìn về phía bãi ở trên bàn gương. Trong gương nữ nhân sắc mặt tái nhợt, môi cũng là tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, mặt cũng có chút sưng phù, tóc còn lung tung rối loạn, giống cái nữ quỷ." Diễm thị cầm hai cái cái muốn tiến vào thời điểm, liền nhìn đến nàng ngốc ngốc đứng ở gương trước mặt. "Chính mình quá xinh đẹp, xem ngây người." Diễm thị nói giỡn nói. Nô Yên hỏng mắt bụm mặt, ngồi xổm xuống. Quá xấu, trong gương mặt không phải ta. Nơi nào xấu, xinh đẹp đến kỳ cục hảo sao. Diễm tỷ đem nén cười, đem hai cái cái muông đưa cho nàng, ta mới vừa phóng nước lạnh bên trong phao sẽ còn hảo hiện tại thời tiết lạnh, bằng không cũng vô pháp cho người đắp đôi mắt. Nô Yên mở to một đôi hoạch đỏ mắt, chầm mặc từ Diễm tỷ trong tay tiếp nhận cái muông, sau đó đặt ở mỹ mắt thượng dán Hiện tại tâm tình thế nào? Diễm tỷ hỏi. Còn hành đi. Nô Yên đắp con mắt, trên mặt không có gì biểu tình Nàng không có suy nghĩ ngày hôm qua phát sinh sự, tưởng tượng liền khổ sở. tối hôm qua thẩm thanh Việt tới xem ngươi. Diễm tỉ nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra. Nội yên lập tức đem cái muống bắt lấy tới, trận tròn mắt nhìn về phía Diễm tỷ Cái gì? Hắn đến đây lúc nào? Ta như thế nào không biết? Ta ngủ rồi sao lúc ấy? Liên tiếp mấy vấn đề, trong mắt còn lộ ra khẩn trường. Diễm tỷ cười cười, ngươi ngủ rồi, hắn nhất định phải tiến vào. Ta liền đồng ý làm hắn xem một cái lạc. kia hắn có nói cái gì sao? Nô Yên có điểm ngượng ngủng, mất tự nhiên tung chặt trong tay cái muống. Nàng tối hôm qua ngủ đến không phải thực ăn ổn, nhưng cũng không phát hiện hắn khi nào tới. Nàng cái dạng này, Diễm Thị còn có cái gì không rõ, này khí tới cũng mau đi cũng mau, hiện tại khẳng định lại tưởng nhân ra. Ta không như thế nào nghe, nhưng hắn nói hôm nay sẽ qua tới, cho nên người muốn gặp hắn sao. Không đợi Ngô Yên nói chuyện, Diễm Thị lại nói tiếp, ta kiến nghỉ vẫn là trông thấy đi, nói đối tượng nào có không cái nhau, đem nói rõ ràng là được ngươi hiện tại còn đang suy nghĩ không nên cùng hắn ở bên nhau sao? Nàng lại hỏi câu. Nô Yên trầm mặc, đầu thấp, tối hôm qua có điểm xúc động, tuy rằng hắn ngày hôm qua hành động làm ta rất khổ sở, nhưng ngươi cũng nói đúng, là ta không có nói với hắn rõ ràng, nếu là ta nói với hắn rõ ràng nói, hắn khẳng định có thể lý giải. Ơn, có thể lý giải, ta đi cho ngươi lấy bữa sáng, ngươi lại đắp một chút đôi mắt đi. Diễm tỷ đứng lên, đi ra muôn đi. Phần 88 Nô Yên nhìn chằm chằm trong tay cái muỗng, giơ lên, một lần nữa dán ở đôi mắt thượng. Cái muỗng băng lạnh lẽo, dán ở đôi mắt thượng thời điểm, cái loại cảm giác này thực thoải mái, phản phất có thể cảm nhận được đôi mắt nhanh chóng tiêu sưng lên giống nhau. Nghe được mở cửa thanh thời điểm, nàng đầu còn nâng, cũng không đem cái muỗng rời đi, Diễm thị, ngươi đã trở lại, đem bữa sáng phóng trên bàn là được, ta chuẩn bị cho tốt liên ăn. Diễm thị không nói gì, Nô Yên nghi hoặc sườn nghiêng hai đóa, nghe được quần áo vướt ve thanh, đã đối phương liền ở nàng bên cạnh. Nô yên tâm nhảy dựng đem cái muông lấy ra trước mắt mơ hồ hạ một lần nữa quy về thanh Minh khi liền nhìn đến thẩm thanh Việt ngồi sổm nàng trước mặt xinh đẹp mắt đào hoa cũng coi chút sừng bên trong che kín hồng tơ máu nàng nhấ môi không nói gì chỉ là lặng lặng nhìn hắn thẩm thanh Việt cơ hồ cả đêm không ngủ hắn vẫn luôn ở nghĩ lại chính mình đệ nhất hắn quá xúc động gần chỉ là bởi vì nàng cho chính mình tiền khiến cho hắn tâm sinh lửa giận này rõ ràng là không đáng tức giận sự đệ nhị hắn không nên đem tiền ném qua đi Loại thái độ này thực không tôn trọng người Hắn suy nghĩ một chút Nếu là có người như vậy đem tiền ném cho hắn Hắn sẽ là cái gì tâm lý Đệ tam hắn phải nói rõ ràng Hắn lúc ấy đem nàng kéo tới Chỉ là bởi vì chịu không nổi người bên cạnh cười nhạo nàng Đây là hắn âu hiếm cô nương Như thế nào có thể như vậy bị người cười nhạo Hắn tình nguyện ngồi sổm xuống thân chính là hắn Ta sai rồi thẩm thanh Việt thanh âm cũng có chút ách Thấp thấp, rất khổ sở bộ dáng Nô yên nhìn hắn xinh đẹp mắt đào hoa Bên trong tầm đầy hãy náy, nàng bắt lấy cái muống, có chút dùng sức. thẩm thanh Việt từ trong lòng ngực đem những cái đó tiền lấy ra tới, có chút đã nhíu, nhưng bị hắn đặt ở phong thư, trang đến hảo hảo. Ta không nên hướng ngươi phát hỏa, ta hẳn là hỏi rõ ràng, ta thu hoặc là không thu, đều hẳn là cùng ngươi nói rõ ràng. Này đó tiền ta đều thu hảo, nếu ngươi phải cho ta, ta đây liền cầm. Sáng nay hắn cộ ý đi kia ra tiệm cơm tây, lăng là chờ đến nhân ra mở cửa, đêm này đó tiền cầm trở về. Thẩm thanh Việt, không phải có tiền hay không vấn đề. Nô Yên nhẹ giọng nói. Ta biết, là ta thái độ có vấn đề, ta thái độ không hảo đúng hay không. Ta thề, về sau tuyệt đối sẽ không như vậy đối với ngươi. Thẩm thanh Việt rơ lên một bàn tay. Nô Yên ru xuống đôi mắt, ta cũng có sai, ta hẳn là trực tiếp cùng ngươi nói, mà không phải viết một phong thơ đặt ở bên trong, chờ ngươi đi xem. Ta cho rằng ngươi sẽ lý giải ta, nếu là ta chính mình, ta sẽ không theo ngươi tính này đó. Nhưng đó là ta cả nhà sự. Chúng ta không thể yên tâm thoải mái dùng người của ngươi, dùng ngươi tiền Nàng ánh mắt cô đơn, nếu là về sau chúng ta tách ra, ta không nghĩ ngươi đối chúng ta người một nhà đều là không tốt ấn tượng, cảm thấy chúng ta vẫn luôn ở chiếm ngươi tiền nghi. Tay nàng bị một bàn tay to bắt được, thực dùng sức, niết đến nàng tay đau. Nàng nhìn thẩm thanh Việt liếc mắt một cái, liền nhìn đến hắn trong ánh mắt mang theo vô thố. Chúng ta sẽ không tách ra. Ngươi nói cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi nghĩ về sau sẽ cùng ta tách ra? Hắn ách thanh ấm hỏi. Nô Yên quay đầu đi, không co xem hắn, nàng cắn răng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nghĩ, nếu là lại khóc nói, đôi mắt sẽ càng sưng đi. Khó trách, ngươi muốn cùng ta tính đến như vậy rành mạch, khó trách, ngươi lần trước trốn tránh ta ánh mắt. Nguyên lai like ngươi vẫn luôn nghĩ, là chúng ta về sau sẽ tách ra, ngươi không có nghĩ tới cùng ta cùng nhau đi xuống đi phải không? Thẩm thanh Việt thấp thanh âm không thể tin tưởng nhìn Nô Yên. Nàng nước mắt theo gương mặt chảy xuống tới, cùng nhau đi xuống đi. Về sau sự ai biết được. Hiện tại liền nói muốn cùng nhau đi xuống đi, là có thể nhất định sẽ vinh viên ở bên nhau sao. Tương lai còn có như vậy nhiều năm, hắn sẽ vẫn luôn đối chính mình hảo sao. Hiện tại nàng tuổi trẻ xinh đẹp, về sau nếu là già rồi đâu. Nàng vẫn luôn cảm thấy, chính mình trừ bỏ xinh đẹp ở ngoài, cũng không có cái gì sở trường, thẩm thanh Việt rốt cuộc thích chính mình cái gì đâu. Nàng đã từng nghĩ tới, sau lại liền không nghĩ. Nhưng ngày hôm qua phát sinh sự, Làm nàng vô pháp tránh cho lo được lo mất lên. Thẩm Thanh Việt nhắm hai mắt lại, lại mở khi, trong mắt lộ ra thất vọng. Nguyên lai, like, ngươi vẫn luôn là như vậy tưởng. Nô Yên trong lòng lướt qua khủng hoảng, nhìn hiện tại Thẩm Thanh Việt, nàng nước mắt lưu đến nhiều hết mức, nàng gắt gao cắn răng, tưởng mở miệng nói chuyện, lại không biết chính mình phải nói cái gì. Ngươi ăn bữa sáng đi, ăn xong sau trở về đổi kiện quần áo. Thẩm Thanh Việt đứng lên, trong thanh âm có chút mỏi mệt. Hắn đem chính mình mua tới bữa sáng đưa cho Nô Yên. Vòng qua nàng hướng cửa đi đến. Ngô Yên cuốn quýt đứng lên, gọi lại hắn, Thẩm Thanh Việt. Thẩm Thanh Việt đứng ở tại chỗ, thật sâu hít một hơi, hắn xoay người, ánh mắt nu hòa, giống mỗi lần nhìn đến Ngô Yên khi giống nhau ánh mắt. Ta tưởng, chúng ta đều yêu cầu bình tĩnh một đoạn thời gian. Từ ngày đó bắt đầu, hai người có hơn 10 ngày chưa thấy qua mặt, mỗi ngày điện thoại cũng đã không có. Ngô Yên đã không có bất luận cái gì về Thẩm Thanh Việt tin tức, phản phất phía trước đủ loại đều không tồn tại giống nhau. Hắn nói bình tĩnh một đoạn thời gian, vì thế hắn liền thật sự không hề xuất hiện. Nàng mỗi ngày đều suy nghĩ, là chính mình thật quá đáng sao. Duy độc nàng bàn làm việc mặt trên, cắm ở bình hoa bó hoa, nhắc nhở nàng thẩm thanh Việt tồn tại. Nhưng kia thuốc hoa, ở nở rộ lúc sau, cũng dần dần điều tàn. Trợ lý hỏi nàng muốn hay không ném xuống, mua một bó tân tới. Nàng nhìn thật lâu, làm trợ lý lấy ra đi ném xuống. Tân mua trở về hoa vẫn như cũ thật xinh đẹp, nhưng nó không có ý nghĩa, nó chỉ là hoa. Sao lưng không có bất luận cái gì ý nghĩa? Không phải ai đưa, chỉ là hoa mà thôi. Cho nên nó lại xinh đẹp, Nô Yên cũng lười đến xem nó. Nàng trở nên trầm mặc, bắt đầu liều mạng họa đa dạng, diễm thỉ bọn họ đều không có quay giày nàng, mỗi ngày từng người vội vàng chính mình sự. Mấy ngày này bọn họ đơn đặt hàng lượng lại bay lên, bởi vì bọn họ ra rất nhiều tân hình thức, kia phê tường đầu thảo khách hàng lại về rồi. Diễm thỉ ở một ngày được đến cái tin tức tốt, so với bọn hắn thấp tam thành giới phương phương nâng giới. Tựa như Ngô Yên tưởng như vậy, bọn họ không có khả năng vĩnh viên giá thấp, ở nhân công phí còn thành công buồn phí dưới áp lực, nâng giới là tất nhiên. Mới vừa biết được tin tức này thời điểm, Ngô Yên giơ tay liền muốn đánh điện thoại cấp thẩm Thanh Việt, nói cho chính hắn đoán cư nhiên là đều là đúng, tưởng thảo một cái khích lệ. Nhưng phản ứng lại đây, nàng lại nhấp thẳng miệng. Bọn họ đang ở cho nhau bình tĩnh kỳ, gọi điện thoại quá khứ lời nói, hắn cũng không nhất định sẽ tiếp đi. Thẩm Thanh Việt đẩy ra cửa văn phòng khi, nhìn thoáng qua Sở Tân Học, Hôm nay có cái gì điện thoại? Sở Tân Học đã thói quen hắn mỗi ngày như vậy vừa hỏi, đến nỗi là bởi vì cái gì, hắn đã từ diễm tỉ kia nghe nói, đang cùng ngô tiểu thư nháo mâu thuẫn đâu. Hai người đều ngăn cố, ai cũng không chịu trước thấp cái này đầu Mỗi ngày hỏi có cái gì điện thoại, chính là muốn biết ngô tiểu thư bên kia có hay không gọi điện thoại lại đây. Hắn cha xét hạ ký lục, đôi mắt hàng chờ mong thẩm thanh việt nói, Hải Thịnh lao bảng còn có tấn đại bên kia đều gọi điện thoại lại đây, Hải Thịnh tưởng nói chuyện hợp tác Tấn Đại hỏi khi nào tổ chức hợp tác kiến hội chính thức ký hợp đồng. Thẩm Thanh Việt lãnh hạ mặt, trong mắt kia thu quang biến mất, loại sự tình này còn cần cùng ta nói. Hải Thịnh bên kia làm hắn cấp ra thành ý lại đến cho ta nói chuyện hợp tác, Tấn Đại hạt mẹ đại điểm sự cũng muốn tới hỏi ta. Các ngươi chính mình sẽ không thương lượng sao? Ta chỉ cần biết cụ thể ngày. Sở Tân học bản một khuôn mặt, thừa nhận này đó hòa khí, hắn đều đã thói quen, mấy ngày nay lão bản lại trở về phía trước máu lạnh vô tình hình thức. Chờ Thẩm Thanh Việt đi vào. Sở tân học nhẹ nhàng thở ra, thành thơi thay lấy thượng chính mình chén trà, đến nước trà gian đi phao một ly trà. Hắn cũng đến hàng hàng hòa khí, bằng không thế nào cũng phải cùng lao bản dường như biến thành pháo đốt. Đứng ở nước trà gian hắn nhìn nước ấm, đang muốn mang sang đi thời điểm, bị bí thư cũng ngăn cản. Lao bản lại phát hỏa. Làm sao bây giờ? Ta có văn kiện muốn đưa đi vào. Bí thư khẩn trưng nói. Có thể làm sao bây giờ? Ngạnh cương bái, không đi vào sẽ bị mắng đến càng hung. Sở tân học luyện liền một tiếng bản lĩnh, nhưng thật ra không sợ nhà mình lão bản. Bí thư kêu rên một tiếng, lão bản thật sự thất tình sao. Chúng ta công ty đều chuyến khắp, nói lão bản cùng nữ Hải kia chia tay, hiện tại mới mỗi ngày hỏa khí 10 phần. Sở tân học đôi mắt bị cái ly nhật khí hơn chứ, hắn nhìn bí thư, người nghe ai nói. Trước đại tuệ văn bọn họ A đều nói lão bản phần, đều đã hảo chút thiên không trước tiên tan tầm, ta cảm thấy bọn họ đoán được rất đúng, hẳn là chính là phân y. Bí thư sở sở cảm. Tuy rằng nàng chức nghiệp là bí thư, nhưng luận cùng lao bản thân cận, vẫn là sở tân học thân cận một chút, cho nên sở tân học biết đến sự, nàng không nhất định biết, có chút vẫn là từ những người khác kia nghe được. Sở tân học đem cái nắp cấp đắp lên, có điểm cao thâm khó đoan nói, ngươi vẫn là không cần liêu này đó, nếu như bị lao bản nghe được, tiểu tâm làm ngươi rời đi công ty. Liền lao bản như vậy mắt trông mong chờ điện thoại, còn chia tay. Đời này đều không thể chia tay. bất quá Công ty này nhóm người có phải hay không có điểm quá nhàn? Vẫn luôn chú ý lao bản sinh hoạt cá nhân, vẫn là nói, có người nhìn chầm chầm lao bản. thẩm thanh Việt nhìn điện thoại, trong óc liền tĩnh không dưới tâm, hắn hiện tại thực hối hận, vì cái gì ngày đó muốn nói ra hai bên bình tĩnh một đoạn thời gian nói tới. Hắn đầu góc phạm trục, hẳn là mặt dày mày dạn cầu tiểu cô nương tha thứ chính mình mới đúng. Nàng tuy rằng tuổi con nhỏ, nghĩ đến cũng rất nhiều. Nàng sẽ tưởng về sau hai người sẽ không ở bên nhau, cũng không gì đáng trách ra. Hắn phải làm hẳn là cho nàng bảo đảm, càng thêm sủng nàng ái nàng, làm nàng đồng dạng thật sâu yêu chính mình mới đúng. Yêu nhau hai người liền sẽ không tách ra. Nhưng hắn như thế nào có thể đem chính mình đường lui cấp chặt đứt đâu. Hắn muốn xin lỗi, nhưng ngày đó nàng lời nói quá làm người thương tâm, hắn lại nghẹn, kéo không dưới mặt đi cầu nàng. Cố tình tiểu cô nương cũng là cái tử tâm nhãn, hắn đợi nhiều ngày như vậy, cũng chưa chờ tới một cái chịu thua, này cũng làm hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi. chương 89 Thẩm Thanh Việt không chờ tới Ngô Yên điện thoại, lại chờ tới rồi phó bản điện thoại. Có việc mau nói, có dám mau phóng. Thẩm Thanh Việt không kiên nhẫn cầm điện thoại. Một hơi không đem chính mình sắp chết phó bản thật vất vả hoán lại đây, đối với điện thoại kinh ngạc nói, Thẩm Thanh Việt, người hôm nay ăn pháo đốt. Hòa khí lớn như vậy. Thẩm Thanh Việt mắt trợn trắng, mặt vữ vàng, một bên xem trên tay văn kiện. Nay cái quỷ gì đồ vật, cư nhiên đưa đến hắn bàn làm việc thượng, ai đưa tới? Là bí thư, đợi lát nữa kêu tiến vào mắng một đốn. Tính, ta không cùng ngươi so đo, cái kia ưu tú dân doanh xí nghiệp ra danh sách thượng, ta chính là đem ngươi đối tượng tên hơn nữa đi. Ngươi nói nữ hải tử kêu kêu Ngô Yên A. Phía trước ở Hải Thành trong tin tức xuất hiện qua cái kia. Chật chật chật, tiểu tử ngươi ánh mắt thật đủ tốt, lúc ấy nàng vừa lên tin tức, ngày hôm sau ta trong văn phòng vài cái tiểu tử đều kích động đến xoa tay muốn theo đuổi cái này nữ hải đâu. Không nghĩ tới đã sớm bị ngươi đuổi theo, nàng khai nhà xưởng quy mô có điểm nhỏ, bất quá cũng không quan trọng. Nàng từ phía trước cái kia mức độ nổi tiếng ở, lại lộng một đợt tuyên truyền nói, phòng trừng này quy mô đến lại mở rộng một đợt. Hắc hắc, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn bắt đi tranh công, ta nếu là cái nữ nhân, ta đều phải yêu ngươi muốn chết. Thẩm thanh Việt khỏe môi câu lấy, dây lắt gian lại lánh hạ mặt, hắn nhìn mắt lịch này, các ngươi khi nào lộng tuyên truyền. Danh sách định ra tới liền dễ làm, loại này việc nhỏ không về ta còn a ta đoán hẳn là chính là mấy ngày nay sự. Phó Hở nói, an bài cá nhân. Hơi chút lộ ra điểm tin tức cho ta đối tượng, nơi này ta ra điểm lực. Nhưng không cần quá rõ ràng, chỉ cần hơi chút mang một chút là được. thẩm thanh Việt điểm điểm trên tay văn kiện, ngữ khí nhạt nhạt. Người chơi cái gì đâu? Chính mình đi tranh công không hảo sao? Một hai phải ta bên này an bài, ta thiếu ngươi A. Vốn dĩ liền có điểm lấy quyền mưu giải quyết riêng, như vậy đi xuống đều đến bắt ta tiểu nhược điểm. Ngươi biết bao nhiêu người nhìn chầm chầm ta sao? Một bộ trà cụ. Thầm thanh Việt liễm hạ mặt mày. 500 năm, phó ẩn báo cái con số thẩm Thanh Việt hơi hơi mỉm cười Thành giao treo lên điện thoại không bao lâu Sở Tân Học liền gõ cửa tiến vào thẩm Thanh Việt đem văn kiện đưa cho hắn Cái này cho ta ném trở về Thứ gì đều đưa đến ta trước mặt Chính mình sẽ không xét duyệt một lần sau Sở Tân Học tiếp nhận đi Tấn Đại bên kia nói ba ngày sau làm biến hội Hy vọng ngài đến lúc đó tham dự Vô nghĩa, ta không ra tịch ai cho hắn ký hợp đồng Là Kim Tấn nói đi Người này tuổi lớn Thật sự đầu càng ngày càng không hảo sự, loại này còn muốn cố ý nhắc nhở sao. Thẩm thanh Việt lấp đầu, có điểm không hảo biết nên nói cái gì. Hắn thượng 30 tuổi, cũng không thể ngốc thành cái dạng này. Thường xuyên nhìn đến Kim Tấn ở nhà mình lao bảng trước mặt rậm chân sở tân học túi đầu, muốn hắn là Kim Tấn, hắn cũng sẽ mỗi ngày kêu hợp tác xong lúc này đây tuyệt đối sẽ không hợp tác lần thứ hai. Quá đã thương người, này còn dẫn người thân công kích. Nội yên bên này nhận được điện thoại thời điểm, kỳ thật cũng không biết rõ ràng tình huống. Luôn mãi hỏi câu, ưu tú dân doanh xí nghiệp ra. Làm phim phóng sự tuyên truyền. Chính là ta cũng không tính xí nghiệp ra, chính là một cái tiểu xưởng A. Hải thành có không ít người sinh ý đều làm được rất lớn đi. Phần 89. Đúng vậy, loại này tuyên truyền, không cần sinh ý làm được bao lớn A, là chúng ta thông qua tầng tầng khảo sát, mới chọn lựa ra tới đâu. Nô Tiểu Thư, ngài hình tượng hảo, thượng quá một lần tin tức, còn chỉ là 5 phút mà thôi, liền khiến cho rất lớn hưởng ứng. Chúng ta lần này là phải tiến hành đơn độc phỏng vấn, đến lúc đó sẽ ở Hải Thành siêu tầm kênh bá ra, hiệu quả sẽ so tin tức muốn hảo rất nhiều đâu. Đối phương nói như vậy. Nô Yên phun ra một hơi, hiệu quả so tin tức còn hảo, loại chuyện tốt này nơi nào tìm A, nàng không có lý do gì cự tuyệt, vậy được rồi, cảm ơn các ngươi cho ta cơ hội này. Không cần cảm tạ, đây là ngài nên được. Treo điện thoại, Nô Yên đối thượng văn phòng những người khác ánh mắt, cười nói, nói phải cho ta chuyên môn làm phỏng vấn. Sẽ ở hải thành siêu tầm kinh bá ra Tốt như vậy sự Diễm Thị Hồ Nghi Ơn, chính là tốt như vậy sự Ta cũng không dám tin Nhưng đối phương nói Ngày mai liền sẽ lại đây chụp chúng ta nhà xưởng Còn có cửa hàng Đến lúc đó sẽ chuyên môn cho ta làm phỏng vấn Nội Yên bình tĩnh nói Phỏng vấn việc này nàng có kinh nghiệm Nhưng thật ra không giả cái gì Chỉ là cảm thấy loại này phỏng vấn rừng Ở nàng trên đầu rất không thể hiểu được Rõ ràng có như vậy nhiều so nàng lợi hại Xí nghiệp ra ở Nàng này nào tính sĩ nghiệp ra, chính là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, ở hải thành căn bản liền không tính là cái gì. Bất quá, nàng hình tượng hảo. Những lời này nàng vẫn là nghe đã hiểu, khả năng chính là lần trước thượng tin tức, nàng hình tượng không tồi, cho người ta ấn tượng khắc sâu, cho nên đối phương mới có thể suy xét nàng đi. Tuy nói là dựa vào mặt, nhưng nàng tốt xấu có gương mặt này, có thể lợi dụng lên nói, chỉ cần chính mình không có hại là được. Đối phương cũng nói đây là chính phủ điểm danh làm phỏng vấn. Nơi đó mặt hẳn là sẽ không có cái gì được rẽ. Chuyện này làm Ngô Yên tiểu vui vẻ một chút, tạm thời quên mất thẩm thanh Việt bên kia sự. Ngày hôm sau nàng cố ý dậy thật sớm, ở nhà thay đổi vài thân quần áo, cuối cùng lựa chọn một bộ thoạt nhìn tương đối thành thủ cổn trọng một chút trang phục. Nàng vẽ điểm trang, tô lên tiễn sắc son ngôi, lông mày miêu đến càng sâu một chút, tóc không hề là trói thành đuôi ngựa hoặc là chất thành tiểu biên, mà là dùng lực cột vào sau đầu. Cả người thoạt nhìn cũng chưa kia cổ tính trẻ con, giống cái người trưởng thành giống nhau. Nhìn trong gương mặt đoàn trang không mất diễm lệ chính mình, nội yên rất vừa lòng. Nếu là làm lao bản, vẫn là phải có cái lao bản bộ dáng. Đi vào nhà máy thời điểm, nàng đã bị diễm tỷ lôi kéo nhìn một vòng, thức hào thức hào, lập tức liền thành thục, giống một cái đại lao bản. Nội yên nhấp môi cười một cái, này cười, mị nhi mắt trọn, kia sởi diễm lệ phong tình mặt tiền cửa hiệu mà đến. Diễm tỷ ngây người hạ, sau đó cảm khái, đợi lát nữa nếu là phỏng vấn thời điểm, ngươi này cười Tạ gia nói chúng ta xin ý tuyệt đối đến bảo a. Kia vẫn là như vậy hảo. Nô Yên thu cười, vẫn là ổn trọng một chút hảo. Nay sẽ phỏng vấn đội ngũ còn không có tới, Nô Yên ở văn phòng ngồi chờ hạ, ngẫu nhiên gian nhìn đến điện thoại, nàng dừng lại tầm mắt. Cũng không biết Thẩm Thanh Việt đang làm gì. Nếu là hắn biết chính mình hôm nay muốn phỏng vấn nói, nàng lắc đầu, hắn nếu là thấy được tin tức, liền sẽ đã biết. Không chờ bao lớn sẽ, phỏng vấn đội ngũ liền tới rồi, phỏng vấn cư nhiên là lao người quen, cái kia La Bình Nô tiểu thư ngươi hảo." La binh đối Ngô Yên cười vỗ tay, nhìn thấy nàng hôm nay trang điểm, tán dương một câu, "Nô tiểu thư hôm nay giả dạng rất khá, thực phù hợp chủ đề." Nô Yên cùng hắn nắm xuống tay, khoe miệng hơi hơi dương lên, "Các ngươi cảm thấy thích hợp là được, ta sợ hãi không thích hợp đâu." "Sẽ không, Nô tiểu thư xinh đẹp, liền tinh không thích hợp, kia cũng là thích hợp, chỉ là chủ đề sai rồi mà thôi." La binh không hổ là phóng viên, nói chuyện một bộ một bộ. Lần này phỏng vấn La binh sẽ không xuất cảnh. Suốt cảnh chỉ có Nô Yên, La Binh sẽ ở màn ảnh bên ngoài đặt câu hỏi. Cùng La Binh này xem trọng cái bản, Nô Yên càng thêm định liệu trước. Quay chụp máy móc đi theo bọn họ, Nô Yên mang theo đại gia giới thiệu qua đi, bao gồm đế tài lựa chọn, tuyển công nhân tiêu chuẩn, lại đến nhà kho sản phẩm chất đống. Này đó đều mang theo xem xong rồi, Nô Yên liền ngồi ở chính mình bàn làm việc mặt sau, màn ảnh đối với nàng, La Binh hỏi chuyện. Bởi vì định liệu trước, Nô Yên không tính đỉnh đặc mà nói đi, kia cũng là ứng đối như Lưu hơn nữa đem ý nghĩ của chính mình thực tốt dung nhập trong đó. Nàng hiện tại bộ dáng cùng lần đầu tiên phỏng vấn hoàn toàn không giống nhau, khi đó nàng còn lỗ mãng, trong ánh mắt lộ ra chính mình tiểu tâm tư, làm người hiểu ý cười, chỉ cảm thấy đáng yêu nghịch ngợm. Nhưng hiện tại nàng ngồi ở bàn làm việc mặt sau, ăn mặc đại khí o trọng, trên bàn phóng thật dày đứ tử. Khuôn mặt lãnh diễm, không thế nào cười, nhưng thái độ ôn hòa, nôn ngữ cũng thực sắc bén, có thể nói tiến tối thỏa đáng. La binh đối như vậy phỏng vấn thực vừa lòng, hắn tin tưởng Này đem lại là trong tay hắn đi ra ngoài một cái hảo phỏng vấn. Người xem nhất định sẽ đối như vậy Ngô tiểu thư càng thêm cảm thấy hứng thú. Phỏng vấn mau kết thúc thời điểm, Nô Yên ngồi ở trên ghế, màn ảnh quét đến bên cạnh bình hoa hoa, lại chuyển hướng Ngô Yên mặt. Màn ảnh chung, nàng ánh mắt bình tĩnh, trên mặt mang theo nhật nhạt tươi cười, lăng là đem bên cạnh nở rộ hoa sấn đến ẩm đạm vô sắc. Nhà xưởng chụp xong rồi, liền phải chuẩn xác đi trong tiệm. Có vài tên đi theo tới phỏng vấn nhân viên thu công chờ ở cửa. La binh bọn họ muốn đi giải quyết một chút vệ sinh. Ngô Yên muốn đi theo một khối quá khứ, nàng đi tới cửa thời điểm, liền nghe được bên ngoài có hai cái phía sau màn nhân viên ở bên kia hút thuốc biên nói chuyện thiếm. Cái này ngô tiểu thư còn rất xinh đẹp, bất quá nàng không tư làm cái này phỏng vấn đi. Chúng ta phía trước đi phỏng vấn, nào một nhà không phải công nhân mấy trăm người, lúc này mới mười mấy người, quá ít. Người biết cái gì? Này ngô tiểu thư là phía trên cô y đánh tiếp đón, trọng điểm chiếu cố một vị. a Lai lịch không nhỏ à, ai à, lớn như vậy quyền lực, chúng ta đây chính là chính phủ nói ra làm phỏng vấn, mỗi cái buổi tối muốn phóng một cái phỏng vấn, hoàng kim thời gian đoạn đâu. Trong nhà lại có tiền lại có quyền đi. Chúng ta hải thành phù hợp này hai dạng, cũng liền như vậy một vị. Ai? Thẩm. Ta không biết, ta nhưng chưa nói, này ai biết được ngươi nói có phải hay không. Nội yên đứng ở tại chỗ, nghe được phía sau la binh ở kêu nàng, nàng xoay người, trên mặt treo dường như không có việc gì tôi cười kia chúng ta đi trong tiệm đi. ngay phía trước đều đi qua một lần, không nghĩ tới lần này còn muốn lại đi. La Binh cũng cảm khái, đúng vậy, có duyên phận. Chờ tiện đi sở hữu phỏng vấn người, nô yên ngồi ở trong tiệm, lặng lặng chấm tư, cuối cùng như là hạ quyết tâm giống nhau. Nàng về đến nhà, bắt thông cái kia điện thoại. Sở tân học buổi tối 8 giờ bộ ráng, đi diễm tỉ nhà máy. Ở cửa gõ gõ, qua sẽ liền nghe được bên trong chuyển đến thanh âm. Ai? Vương Diễm, là ta? Sở Tân Học dè thấp thanh âm nói, "Diễm tỷ tên đã kêu Vương Diễm, thực bình thường." Từ biết tên nàng sau, Sở Tân Học sẽ không chịu lại kêu nàng Diễm tỷ, ngầm đều là kêu nàng Vương Diễm. Diễm tỷ nhăn lại lông mày, "Ngươi lại tới làm gì?" Bên ngoài lạnh lẽo phong hiu quạnh, Sở Tân Học rầm rầm chân, "Ngươi trước phóng ta tiến vào, bên ngoài quá lạnh." Diễm tỷ đem cửa mở ra, Sở Tân Học một lưu liền đi vào. Không chờ Diễm tỷ ngăn lại hắn, liền quen cửa quen mẹo vào Diễm tỷ chủ phòng, vẫn là nơi này thoải mái. Bên ngoài quá lạnh. Diễm tỷ đi theo vào cửa, thấy hắn trực tiếp ngồi ở chính mình trên giường, mày nhăn đến càng sâu, nhưng cũng chưa nói cái gì, trực tiếp dùng bình thủy cho hắn đổ ly nước ấm. Không phải không hợp ý nhau sao? Lại tới làm gì? Sở tân học có điểm cận thị, trong tay bưng chén trà, nhiệt khí bốc hơi, làm hắn trước mắt trở nên mơ hồ. Hắn dội tay đem mắt kính tháo xuống, dương mắt nhìn về phía đứng ở cách đó không xa, dựa vào cái bàn Diễm tỷ Hắn làm một đôi mắt một mí, mí mắt mỏng. Tháo xuống mắt kính sau, cả người có vẻ có điểm bắt tình. Cùng hắn mang lên mắt kính khi cái loại này non nớt bộ dáng một chút đều không giống nhau. Diễm tỷ thừa nhận, lúc trước chính mình thật đúng là bị kia phó non nớt thành thật bộ dáng cấp hấp dẫn ở, kết quả lăng là trêu chọc một cái xài lang trở về. Nàng rôi tay sờ sờ sau eo, tổng cảm thấy nhức mỏi. Trong phòng ánh đèn không phải rất sáng, sở tân học xem nơi xa liền không lớn rõ ràng, nhưng Diễm tỷ động tác nhỏ hắn vẫn là thấy được. Hắn trong mắt hiện lên một đạo Quang Dơ tay uống lên một cái miệng nhỏ nước gấm Nô tiểu thư gần nhất tâm tình thế nào? Hắn uống xong lại hỏi. Diễm tỉ nhìn nhìn hắn, khoanh tay trước ngực, nàng bên trong xuyên chính là một cái váy dài, mỏng khoảng, bởi vì lên mở cửa, bên ngoài lại tùy tiện cháo kiện áo khoác, khoanh tay trước ngực thời điểm, để ép đến phía trước càng thêm sóng gió mênh ngông. Nàng chính mình không để ý, hoặc là nói làm trò sở tân học mặt, nàng thả lỏng cảnh giác. Có thể thế nào? Một lòng nhào vào công tắc mặt trên bái. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói. Sở tân học cười cười, cùng ta lão bản giống nhau. Ngươi tới chính là nói này đó. Diễm tỉ liếc hắn. Không phải, tìm ngươi có chính sự. Sở tân học lắp đầu, ánh mắt ở trên người nàng vòng một vòng, ngươi không lạnh sao. Đến trên giường ngồi đi. Không lạnh. Diễm tỷ bất động, hồi trên giường không an toàn. Vậy được rồi, là cái dạng này, chúng ta hai vị láo bản như vậy, làm thân cận nhất láo bản hai vị công nhân, ngươi cùng ta, hẳn là nhật tử đều không hào quá. Cho nên, chúng ta có phải hay không đến đêm này hai người tiến đến một khối đi. Sở tân học đem cái ly phóng tới trên ghế, một lần nữa mang lên mắt kính. Không, là người nhật tử không hảo quá, ta còn hành. Diễm tỷ tự nhận là ngô yên liền tính là tâm tình không tốt, cũng sẽ không giống thẩm thanh Việt như vậy phong thích khí lạnh đẹ nặng công nhân nhóm, chỉ là lời nói thiếu điểm mà thôi. Nàng có điểm vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía sở tân học, người này nhật tử khẳng định là khổ sở. Nhìn đến nàng cái này biểu tình. Sở tân học cười một cái, sau đó buồn dầu đẩy hạ đôi mắt, trên mặt làm ra một mảnh đáng thương vô tội biểu tình. hào đi, ta nhật tử rất khổ sở, ngươi biết đến. Ta lão bản hắn lạnh mặt, không phải như vậy dễ trọng Hơn nữa, ngươi cũng không nghĩ bọn họ này một đôi liền như vậy không thể hiểu được cưng đi. Lại đại sự luôn là muốn gặp mặt tâm sự, điện thoại đều không đánh một cái, người cũng không thấy được. Này bên người có phải hay không nhiều ra cá nhân cũng không biết. Hai người phía trước cảm tình như vậy hảo, đáng tiếc. Diễm tỉ môi đỏ nhẹ nhấp, nhiều ra cá nhân. Nàng bắt được trọng điểm. Giả thiết một chút, nhưng chúng ta lão bản thân da còn có bộ dạng đều là Hải Thành xuất chúng nhất, trong công ty cũng có không ít nữ nhân nhìn chằm chằm đâu. Theo ta được biết, Hải Thành tần da tiểu thư liền ở chúng ta công ty đợi, có tiểu tâm tư đâu. Sở tân học cười đến thẳng nhiên. Tấn đại cùng chúng ta làm hợp tác kiến hội, sẽ thỉnh không ít người. Phía trước chúng ta lão bản làm người từ cảng thành mang theo không ít trang sức cùng lễ phục trở về chính là tưởng cho hắn bạn nữ hảo hảo trang điểm một chút, giới thiệu cho mọi người. Nhưng hiện tại bạn nữ chạy, vạn nhất có người theo dõi này bạn nữ vị trí. Hắn nếu là thật sự làm như vậy, ta sẽ khuyên Ngô Yên hoàn toàn đoạn rớt. Diễm tỷ trầm trọc cười cười, xem thấu Sở Tân Học tiểu tâm tư. Sở Tân Học trên mặt tươi cười gia tăng, "Hảo đi, chúng ta lão bản trong lòng chỉ có Ngô tiểu thư một cái, trước kia trước nay không mang quá bạn nữ, thật vất vả có bạn gái, kết quả người còn chạy, nhiều đáng thương a." Lão bản đã sớm hối hận Muốn xin lỗi tới, nhưng này không phải kéo không dưới mặt sao. Phòng trừng lúc trước thả tàn nhẫn lời nói. Cho nên, làm ưu tú công nhân, liền cân nhắc nên như thế nào cấp lao bản một cái dưới bậc thang. Ngươi thật đúng là cái hảo công nhân A, các ngươi lão bản cho ngươi tiền lương không ít đi. Diễm tỷ cười nhạo một tiếng. con hành còn hành, rất nhiều. Sở tân học làm ra khiêm tốn trạng. Hành, ta hỗ trợ, ngươi chuẩn bị như thế nào làm. Diễm tỉ mềm thái độ. Cũng sắc thật. Hai người phía trước cảm tình như vậy hảo, bởi vì một chút việc nhỏ liền cương, cưng lâu rồi liền thật sự thương cảm tình. Sở tân học môi mỏng gợi lên, thật sâu nhìn về phía diễm tỉ. Nội yên ngày hôm qua điện thoại vẫn là không có đánh ra đi, sắp muốn thông thời điểm, nàng đem điện thoại cấp treo. Nàng thực sợ hãi, sợ hãi thẩm thanh Việt nghe được nàng thanh âm sau, sẽ không kiên nhẫn, sẽ không nghi tiếp. Hắn nói bình tĩnh một đoạn thời gian, nhưng thời gian này không có kỳ hạn, vạn nhất hắn không muốn nghe đến chính mình thanh âm đâu. Ngày hôm sau mang theo thâm hắc mắt túi đi trong sưởng, nàng hiện tại khí sắc thật không tốt. Liền trương Tú liên bọn họ đều cảm giác được không đúng, chính là đều không có nói cái gì. Diễm tỷ nhìn đến nàng thời điểm hoảng sợ, tối hôm qua lại không ngủ hảo. Phần 90 Nô Yên miễn cưỡng cười, Ấn, không như thế nào ngủ. Hảo đi, muốn hay không đi ta trong phòng nghỉ ngơi một chút. Diễm tỷ cẩn thận muốn hỏi nói. Không có việc gì, đi làm đi, ngủ cũng ngủ không được. Nô Yên có điểm hữu khí vô lực. Đi hành đi, đúng rồi, chúng ta buổi chiều đi ra ngoài đi dạo. Ta mùa đông tới rồi ta vừa lúc tưởng mua quần áo, không ai buổi ta đi, chúng ta đi thương trưởng bên trong nhìn xem thế nào. Ngô Yên nhìn Diễm tỷ liếc mắt một cái, thấy nàng trong mắt mang theo hưng phấn, không cự tuyệt, gật đầu, "Hảo a, buổi chiều chúng ta đi ra ngoài đi dạo." Tựa hồ bởi vì buổi chiều muốn đi ra ngoài đi dạo, Diễm tỷ một buổi sáng đều thực vui vẻ, còn hư nổi lên ca, liên quan Ngô Yên tâm tình cũng biến hảo điểm. Ngô Yên không trở về ăn cơm trưa mà là cùng diễm tỷ một đạo ăn. Ăn xong về sau, hai người liền bỏ xuống công tác, một khối đi hải thành trung tâm thương trường bên trong. Cái này thương trường trước kia kêu, kêu cửa hàng chuyên môn phục vụ người nước ngoài hoặc là chính phủ quan viên, người bình thường là vào không được. Hiện tại không có loại này hạn chế, biến thành hải thành cao cấp nhất một cái mua sắm thương trường, bên trong nhãn hiệu còn có quần áo đều là nước ngoài sản phẩm. Hiện tại các nàng có tiền, mua quần áo cũng tương đối theo đuổi phẩm chất, đường trang bắc bên kia quần áo đẹp là đẹp nhưng cấp bậc không thể đi lên. Giống Nô Yên hiện tại đa số quần áo, cũng là ở thương trường bên trong mua. nay đó quần áo tuy rằng càng quý một ít, nhưng chất lượng sắc thật là hảo, nguyên liệu cũng tương đối cao cấp. Nơi này, Nô Yên cũng cùng Thẩm Thanh Việt đã tới, lúc ấy Thẩm Thanh Việt một hai phải cho nàng mua áo khoác. Nàng không chịu muốn, Thẩm Thanh Việt liền ôm nàng, hống nàng mua, cửa hàng những cái đó nhân viên cửa hàng đều cười bọn họ, mua xong lúc sau, còn nói bọn họ thực xứng đôi. Nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng Nô Yên nhìn không được cười, cười cười, lại liễm hạ ý cười. Diễm Thị không chú ý tới này đó, nhìn thấy phía trước có một nhà thoạt nhìn liền rất xa hoa cửa hàng, nàng hưng phấn lôi kéo Nô Yên đi vào. Nơi này, đều là lễ phục. Diễm Thị nhìn này từng hàng bãi quá khứ lễ phục, ở ánh đèn hạ mỗi một kiện đều xinh đẹp đến kinh người. Hải thành, khi nào có như vậy địa phương. Nô Yên cũng nhìn không được bị này đó quần áo cấp hấp dẫn, đều thật xinh đẹp à, lần trước tới còn không có cửa hàng này phô đâu. Xin hỏi hai vị tiểu thư yêu cầu mua lễ phục sao. Một người nhân viên cửa hàng lại đây, cung cung kính kính hỏi. Nô Yên theo bản năng tưởng lắc đầu, không. Yêu cầu, có thể trước thí xuyên sao. Diễm tỷ kéo một phen Nô Yên, chém đinh chặt sắt nói. Chúng ta mua cái này làm gì? Nô Yên nhỏ giọng hỏi, một bên đối nhân viên cửa hàng xin lỗi cười cười. Như thế nào không cần, chờ nhà máy khai đến càng lúc càng lớn, chúng ta cũng sẽ tham dự một ít tương đối quan trọng trường hợp đi. Không cần mua những cái đó quá khoa trường, ta xem này tiểu hắc váy liền có thể thử xem, hàng ngày xuyên cũng không tồi, ổn trọng đại khí, quan trọng trường hợp xuyên cũng sẽ không làm lỗi. Diễm tỷ cầm một cái thu eo hành lánh màu đen váy dài, tiểu lệ phục bộ dáng, phía dưới là dạng xuế ô, nhìn sắc thật thật xinh đẹp. Nô yên đôi mắt nhìn này váy, có điểm rời không ra. chương 90 Diễm tỷ cười một cái, thử xem váy, ta cũng chọn một kiện, tạm thời không dùng được chúng ta liền phóng tủ quần áo, tổng có thể sử dụng dụ Trước tiên chuẩn bị tốt tổng so sắp đến đầu tìm không thấy quần áo mặc tốt đi. Bên cạnh nhân viên cửa hàng cũng nói, đúng vậy, có thể trước thử xem đâu. Nô Yên đem váy tiếp nhận đi, ta đây thử xem đi. Diễm tỷ nhìn về phía cái kia nhân viên cửa hàng, đem vị tiểu thư này mang đi vào thay quần áo đi. Nô Yên đi theo nhân viên cửa hàng đi vào, phát hiện cửa hàng này bên trong cư nhiên còn có bảng trang điểm. Tên kia nhân viên cửa hàng chú ý tới ánh mắt của nàng, tiểu thư nếu tưởng hóa trăng nói, đợi lát nữa có thể đến nơi đây hóa tr Chúng ta có chuyên môn chuyên viên trang điểm ở đâu? Nàng chỉ là tưởng thí hạ váy, không chuẩn bị hóa trang, nghe xong lời này chính là gật đầu, trước thử xem quần áo đi. Tốt, tiểu thư mời theo ta tới. Nô Yên đem váy đổi hảo, mới từ phòng thử đồ ra tới, canh giữ ở cửa nhân viên cửa hàng trong tay phụng một đôi màu đen mang thủy toàn dạy cao gót. Tiểu thư có thể thay này đôi giày xem tiếp theo chọn bộ hiệu quả Nga Nô Yên nhìn hạ chính mình dạy, nàng hôm nay không nghĩ tới muốn đi dạo phố. Xuyên chính là một đôi thực bình thường tiểu dày ra cùng trên người này váy sắc thật không thế nào đáp. Hảo đi, lấy lại đây ta mặc vào. Bên này phục vụ thực hảo, chẳng sợ nàng chỉ là thử xem đều không có nói mua, nhân viên cửa hàng cũng toàn bộ hành trình mặt mang mỉm cười, thậm chí đổi dày thời điểm đều là ngồi xổm xuống thân muốn giúp nàng đổi. Nội yên không làm nàng thượng thủ, chính mình đem dày cởi, sau đó thay dày cao gót. Mặc vào trong ngáy mắt, nàng còn nghĩ này dày vừa văn tốt, không lớn không nhỏ chính thích hợp. Nàng thay giày đứng lên, bên cạnh tên kia nhân viên cửa hàng trong mắt hiện lên kinh diễm. Ngài hiện tại hẳn là đi trước gương mặt, nhìn xem chính mình có bao nhiêu xinh đẹp. Nô Yên nhấp môi cười một cái, ngươi thật có thể nói. Nàng buổi sáng cũng nhìn hạ chính mình, mấy ngày này không nghỉ ngơi tốt, trước mắt đều là thanh hắc. Sắc mặt cũng thực tiểu tụy, thật đúng là không thế nào đẹp. Ta bằng hữu ở đâu đâu? Ta có thể đi tìm hắn sao? Nô Yên hướng cửa nhìn thoáng qua. Đương nhiên có thể, ta mang ngài qua đi đi. Tên này nhân viên cửa hàng ở phía trước lánh lộ. Nội yên không có nghĩ nhiều, liền đi theo đi rồi, tới rồi một phiến trước cửa mặt, tên này nhân viên cửa hàng chỉ vào này đã muốn nói, liền ở bên trong, ngài vào đi thôi. Nàng hấu nghi hạ, đẩy cửa ra đi vào, là một cái phòng nhỏ, bên trong cũng có cái phòng thay quần áo, không có những người khác, chẳng lẽ ở thay quần áo. Nội yên quay đầu lại, tên kia nhân viên cửa hàng không biết đi đâu. Nàng nghe được phòng thay quần áo bên trong có thanh âm, cho rằng diễm tỉ ở bên trong. Liền cười nói, diễm tỷ ngươi quần áo đổi hảo không? Ta đã đổi hảo, ngươi chọn lửa cái gì kiểu răng A? Ta giúp ngươi nhìn xem. Bên trong thanh âm ngừng, nội yên chấp hạ đôi mắt, nhìn đến nơi này có một mặt đại gương, nàng đi qua đi. Dây cao góp đạp lên trên sàn nhà phát ra âm thanh, toàn bộ phòng đều thực an tĩnh.